Những người này làm nhiều chuyện như vậy, không phải là muốn nháo cái đại tin tức sao. Nếu như hắn đi ra, nhất định sẽ bị trắng trận lẫn lộn, sự tình cũng sẽ càng nháo càng lớn, mà đến lúc đó, hắn muốn an ổn một điểm sinh hoạt cũng không xong rồi. Cân nhắc đến phương diện này sau, Tô Duệ vẫn là quyết định không ra mặt giải thích, để chân tướng chính mình nổi lên, ngược lại mấy lời đồn đại nhảm nhí này, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Đương nhiên, tâm tình cực kỳ khó chịu hắn, cũng yên lặng đem những này bất lương truyền thông cùng công chi. Mỗi một người đều nhớ rồi Hiện tại hắn không ra mặt giải thích Không có nghĩa là liền sẽ như vậy quên đi Hắn đem những người này toàn bộ nhớ kỹ Sau đó có cơ hội Hắn nhất định sẽ trả thủ trở lại Quân tử báo thủ 10 năm không muộn Tô Duệ sẽ chờ đợi tốt nhất thời điểm Mà không phải ở cái này Dành tiếng đỉnh sóng thì ra tay Không những không sẽ có hiệu quả gì Ngược lại sẽ cho mình treo đến một thân tao Trở lại Hoa Quốc sau Hắn liền nhận được chỉ quảng nhân điện thoại Ở trong điện thoại Quảng nhân để Tô Duệ không cần quá để ý, liên đoàn bóng đá sẽ xử lý tốt chuyện này, nhất định sẽ không để cho hắn được qua nữa. Phải biết, hiện tại Tô Duệ nhưng là liên đoàn bóng đá đại công thần, không chỉ giúp đội bóng quốc gia thu được gật cộp ra trận ghế, hiện tại lại vì nước đội bắt Á-Âu cup đội vô địch, thành công để đội bóng quốc gia rửa sạch nú nhã, đây chính là một cái công lớn, để liên đoàn bóng đá đều ngẩng đầu lên. Dưới tình huống như vậy, liên đoàn bóng đá đương nhiên muốn lực bảo đảm hắn, huống chi chuyện này không sai ở hắn. Bản thân liền không cần chịu đến những này chỉ trích. Nguyên nhân chính là như vậy, liên đoàn bóng đá tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, nếu như không hề làm gì, chẳng phải là khiến người ta thất vọng. Đối với chuyện này, liên đoàn bóng đá nhất định sẽ tỏ thái độ, đồng thời nâng đỡ tô ruệ. Mà chỉ quảng nhân biết tô ruệ tính cách, biết hắn cũng không phải một người dễ trêu trọc, làm tức giận hắn, chuyện gì đều có khả năng làm được đi ra, nếu như đem sự tình tiếp tục làm lớn, vậy thì càng khó xử lý được rồi vì lẽ đó Chi Quảng Nhân hiện tại mới sẽ gọi điện thoại lại đây, mục đích chính là trước tiên trấn an được Tô Duệ, để cho đừng kích động, sau đó sẽ xử lý chuyện này. Ở này sau khi, Liên đoàn bóng đá liền mở ra một hội chiêu đãi ký giả, đầu tiên là biểu dương hoa quốc đội ở Asia cuộc nỗ lực cùng thành tích, sau đó lại giải thích toàn bộ sự việc ngọn nguồn, vì là Tô Duệ giải thích. Chỉ có điều, những này công chi cũng không có vì vậy mà đỉnh chỉ nói xấu, vẫn đang chỉ trích Tô Duệ, ở Liên đoàn bóng đá đứng ra sau còn nói liên đoàn bóng đá là ở bao tre cầu thủ, cái gọi là giải thích đều là bông dưng biểu đặt đi ra chân tướng, căn bản là không phải chân tướng. Ở fan bóng đá bắt đầu nâng đỡ tô rệ sau khi, những này công chi đem fan bóng đá cũng đồng thời văng, nói bọn họ ở Asia cốt biểu hiện cực sai, rất không có tố chết, ở sân thể dục bên trong suýt chút nữa cùng địa phương fan bóng đá đánh lên, đem quốc nhân mặt đều cho mất hết, nói chung chính là động một chút là kéo lên đại kỳ, đem hết thể hoa quốc mọi người cho đại biểu thậm chí vận dụng đến quốc gia dân tộc chủ nghĩa. Những người này đem mình đặt ở đạo đức điểm cao nhất trên, mà đem Tô Duệ cùng fan bóng đá coi như tội ác tẩy trời người đến phê duyệt, nhưng là cố ý lơn là hoặc vặn mèo sự thực, hung hăng giúp ốc sở chơi đội bóng đá nói chuyện. Nhìn thấy những tình huống này, Tô Duệ rất muốn hỏi trên một câu, này quốc gia phương Tây là người cha sao? Vẫn là gia gia của người, tất yếu như thế liếm sao? Tức giận quy tức giận, hắn cũng sẽ không vì thế làm xảy ra chuyện gì. Có điều... Ở những này công chi tiếp tục nói xấu Tô Duệ, yêu cầu thủ tiêu Tô Duệ cầu thủ tư cách thì có một vong dân ở Internet trên truyền một video. Cái video này nội dung không phải những khác, chính là Asia cuộc trận chung kết, đây là hai chi đội bóng ở tiến vào sân thể dục trước, hơn nữa cách đến gần vô cùng, liền hai chi đội bóng tiếng nói cũng có thể nghe được. Ở trong video, có thể nhìn thấy Úc Sở Chay -Lia đội bóng đá tiên phong nạt thẳng các, trước tiên chủ động khiêu khích hoa quốc đội, hơn nữa lời nói đến mức phi thường khó nghe. Đây chính là hai chi đội bóng tại sao suýt chút nữa đánh tới đến nguyên nhân chủ yếu, sai cũng không ở hoa quốc đội. Mà là Úc sở chơi đội bóng đá trước tiên chủ động gây sự, cái này cũng là tại sao hiện trường fan bóng đá suýt chút nữa đánh tới đến nguyên nhân, đều là chống đỡ hoa quốc đội. Sau đó, ở trong video, còn đem trận chung kết một ít nội dung biên tập đi, tỉ như thi đấu khúc nhạc dạo quốc ca, đến phiên hoa quốc đội thì, liền nói thiết bị trục trặc không cách nào phát hình ra đến, mà ở Úc sở chơi thời điểm liền chuyện gì đều không có. Còn có trọng tài thổi còi đen, thiên vị Oscar Jayli A đội, đối với Oscar Jayli A cầu thủ ác ý phạm quy làm như không thấy, hơn nữa còn phi thường ác ý nhằm vào Hoa Quốc cầu thủ, đem hai lần ghi bàn đều phán vô hiệu, đem một bị vấp ngã hai lần cầu thủ. Phán giả xuất, lấy hai tấm thẻ vàng để cho kết cục, những nội dung này cũng làm cho người nhìn ra căm phẫn sôi sôi, vì là trong video Hoa Quốc đội cảm thấy bất công. Một hồi trận bóng, Hoa Quốc đội thu được 5 tấm thẻ vàng một tấm hình bài, hai lần ghi bàn vô hiệu. Mà nhiều lần ác ý phạm quy ốc sở chơi nhưng là một tấm thẻ vàng đều không có. Ở xem qua video người, cũng đã rõ ràng chân tướng, không có thể dục tinh thần người, không người có tư cách, không phải tô duệ càng không phải hoa quốc fan bóng đá, mà là ốc sở chơi mới đúng. Cái video này để bọn họ càng xem càng là phẫn nộ. Hơn nữa, đoạn video này không có nửa điểm giả tạo, biên tập video cũng là vì để cho người có thể càng thêm thấy rõ ràng chân tướng, chắc chắn sẽ không là vì biểu đặt sự thực. Nếu như không tin người, còn có thể đến xem hoàn chỉnh chính thức video, bên trong có thi đấu tỉ mỉ quá trình, như thế có thể nhìn thấy thi đấu hắc đối với hoa quốc đội bất công, cũng có thể nhìn thấy, chỉ là cần xem xong trình cuộc tranh tài quá trình, nhưng có thể biết hoàn chỉnh chân tướng. Nhìn thấy một đoạn này video sau, không rõ chân tướng người rốt cuộc biết tô Duệ tại sao ở thi đấu nhanh lúc kết thúc, vì sao lại chủ động khiêu khích nạt thẳng các, này không phải hắn không có thể dục tinh thần, mà là bởi vì hoa quốc đội chịu đến quá nhiều bất công. Thêm vào nạt sạn cắt chức nói năng lô mãng, mới để hắn ở thi đấu bên trong trêu chọc nạt thẳng cát, hơn nữa là dùng bản lãnh thật sự trêu chọc đối phương, làm cho đối phương có bao nhiêu lần cơ hội sút gol, nhưng là còn một lần chưa tiến vào. Ở giải chân tướng sau, những người này đều biết Tô Duệ vì sao lại làm như vậy, hơn nữa đều cho rằng hắn làm như vậy quá tuấn tú, cũng rất hả giận. Ở này hắc ám trận bóng bên trong, Hoa Quốc đội còn có thể càng đánh càng hăng, lấy 10 người đối với 11 người bắt thi đấu thắng lợi, hơn nữa còn là 2-0. Một người phi thường xinh đẹp thành tích, điều này làm cho quốc nhân cảm thấy tự kiểu, mà Tô Duệ không thể nghi ngờ là người công lao lớn nhất, không có hắn, hoa quốc đội không thể đạt được thắng lợi, quốc sở chơi ly A đội cũng không thể một cầu chưa tiến vào. Mà hiện tại, cái này người công lao lớn nhất ở sau khi về nước, nên tiếp hắn không phải tiếng vỗ tay, mà là nói xấu cùng được mạng, đây là một cái phi thường làm người lạnh léo tâm gan sự tình. Ở biết toàn bộ sự việc chân tướng sau, những này không rõ chân tướng người nghe. Nội tâm bắt đầu có một chút xấu hổ, đây là nhân trước đối với Tô Duệ chỉ trích mà cảm thấy hổ thẹn, cũng hận cực kỳ bất lương truyền thông cùng công chi cố ý mang tiết tấu, ẩn dấu chân tướng, cho tới để mọi người đều hiểu lầm hắn, lòng dạ đang chém. chương 328, tiền thưởng phân phối. Ở chân tướng đại bạch sau, Tô Duệ rốt cục thu được thuần khiết. Làm tất cả mọi người đều biết chân tướng sau, trước mang tiết tấu bất lương truyền thông cùng công chi, cũng không dám nữa lên tiếng. Những này công chi cùng truyền thông... Cho rằng hiện tại chỉ cần không lên tiếng, liền sẽ không có người chú ý tới bọn họ, chuyện này liền sẽ như vậy trôi qua, trước đây đều là như vậy trôi qua. Chỉ có điều, lần này cũng không có dễ qua như vậy, chuyện này ảnh hưởng nhưng không thường ác liệt, hơn nữa người tham dự quá nhiều, thậm chí gây nên toàn quốc lửa dợ, còn muốn như thế lạng yên không một tiếng động kết thúc, đó là không thể. Xuất phát từ đối với Tô Duệ Hổ Thẹn, trước chỉ trích hắn người, đều tới tấp phản bội đối mặt, mà thêm vào trước nguyên bản liền chống đỡ Tô Duệ người, này tính gục lại. Cái quần thể này liền phi thường kinh người. Vì lẽ đó, ở chân tướng công bố hậu thế sau, hết thảy vong dân đều chạy đến những này công chi và dưới, đem bọn họ chửi đến cũng hoài nghi nhân sinh. Những này bất lương truyền thông cùng công chi, ý đồ muốn thông qua cắt bỏ văn chương cùng blog để che giấu chính mình những việc làm, nhưng cũng là một điểm hiệu quả đều không có. Ở vong dân nỗ lực, những này công chi cùng truyền thông chỉ có thể từng cái từng cái đứng ra xin lỗi, cuối cùng còn đem chướng hào đều cho cắt bỏ. Phải biết, Đối với những này công chi tới nói, những này chướng hào có thể đều là ăn cơm công cụ, hiện tại bị vong dân bức đến cắt bỏ, thì tương đương với đem bát ăn cơm của chính mình bị đập phá, không đến nỗi chết đói, nhưng muốn sẽ ở trên internet kiếm tiền sẽ không có như vậy dễ dàng. Nói chung, đối với chuyện này cố ý biểu đặt sự thực, hoa nguồn tô dội người, đều hoặc nhiều hoặc ít trả giá thật lớn, hoặc nặng hoặc nhẹ thôi, nhưng mấy cái đi đầu người, đánh đổi là nặng nhất, coi trọng nhất. Không chỉ như thế. Sau đó những này công chi theo như lời nói Đều sẽ không để cho người tin tưởng Độ tin cậy đã rơi xuống thấp nhất Sau đó cũng đừng muốn có thể xả đại kỳ Muốn lấy này kiếm tiền Đó là muốn đợi sau sự tình Chuyện này có thể nhanh như vậy liền xuất hiện Xoay ngược lại, để tô Duệ cũng là rất bất ngờ Cứ việc, hắn vừa bắt đầu liền cho rằng Thanh giả tự thành Thời gian sẽ chứng minh tất cả Nhưng này cần thời gian Không nghĩ tới chỉ là thời gian một ngày Sự tình liền toàn bộ xoay ngược lại Chân tướng liền đi ra Để hắn có thể thuận khiết. Đương nhiên, Tô Duệ tuy rất bất ngờ, nhưng thấy đến chân tướng đi ra, cũng là rất cao hứng, cuối cùng cũng coi như là không sẽ phải chịu tự dưng chỉ trích. Cho tới vong dân trên truyền ra video, hắn cũng xem qua, cũng không phải chính thức video, hẳn là fan bóng đá quay trụ, chỉ là hắn lúc đó đều không có chú ý tới, có fan bóng đá có thể khoảng cách gần như vậy quay trụ. Mặc kệ cái video này là làm sao đến đều tốt, cái video này xuất hiện đối với Tô Duệ trợ giúp là rất lớn. Không có cái video này, hắn không thể nhanh như vậy liền thu được thuần khiết. Có điều, chuyện này cũng không có nghĩa là liền sẽ như vậy kết thúc, hiện tại chỉ là để hắn thu được thuần khiết, nhưng sự tình còn còn lâu mới có được kết thúc. Ở này sau khi, Hoa Quốc liên đoàn bóng đá liền bắt đầu hướng về liên đoàn bóng đá châu Á khiếu nại, kháng nghị trận bóng bất công, yêu cầu còn Hoa Quốc đội một công đạo, mà Hoa Quốc cũng bắt đầu ở trên quốc tế tạo áp lực. Phải biết, hiện tại Hoa Quốc, không phải là mấy chục năm trước, cũng không tiếp tục khả năng để cho người bắt nạn liền đừng nói là Úc Sở Chây một nho nhỏ quốc gia. Ở chịu đến loại này bất công sau, Hoa Quốc tuyệt đối sẽ không làm như không thấy, sẽ không để cho Hoa Quốc đội không công bị hủy khuất. Làm Hoa Quốc bắt đầu tạo áp lực sau, Liên đoàn bóng đá châu Á ngồi không yên, bắt đầu phát biểu thanh minh, nói sẽ tra rõ việc này, để trận bóng khôi phục công chính công bằng công khai, mà Úc Sở Chây cũng là ngồi không yên, vội vàng tỏ thái độ cũng sẽ hiệp trợ điều tra chắc chắn sẽ không để nuông chiều bất luận người nào. Không có cách nào, chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, nếu như xử lý không tốt, ở trên quốc tế nhưng là sẽ gây ra chuyện cười lớn, bất kể là liên đoàn bóng đá châu Á, vẫn là ốc chơi cũng không thể chịu đựng cái này hậu quả. Ở liên đoàn bóng đá châu Á cùng ốc sở chơi LIA tỏ thái độ sau, sự tình liền đơn giản rất hơn nhiều. Đầu tiên, lúc đó trận bóng trọng tài bị vạch ra nhận hối lộ, mới sẽ thổi còi đen, thiên vị ốc đội bóng đá Liên đoàn bóng đá châu Á biểu thị sẽ giải trừ trọng tài chức vụ không để cho đảm nhiệm bất kỳ tương quan chức vị còn muốn truy cứu tương quan trách nhiệm cũng là nói đúng không nhưng sẽ bị khai trừ còn phải ngồi tù mã ốc sở chalia cũng lấy ra mấy cái quan chức để cho phụ trách toàn bộ sự việc thậm chí vì thế hạ vị còn để nạ thản cặt đứng ra xin lỗi ở Hoa Quốc tạo áp lực sau liên đoàn bóng đá châu Á cùng ốc sở chalia làm việc hiệu suất đều tăng cao gấp mấy lần ở thời gian cực ngắn đem sự tình điều tra rõ ràng Còn Hoa Quốc đội một công bằng, một mặt là bởi vì Hoa Quốc không dễ chơi, ở một phương diện khác cũng là ảnh hưởng quá mức các liệt, không xử lý tương quan trách nhiệm người, liên đoàn bóng đá châu Á cùng Úc Sở Chay Lý Á đều sẽ không dễ chịu, đương nhiên phải tìm mấy người đến chịu hoa nữ, mà trọng tài không thể nghi ngờ là tối người thích hợp. Cứ như vậy, sự tình cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc, Hoa Quốc đội bị bị khuất, cũng đều bị trả lại trở lại, cũng làm cho mọi người cảm thấy một ít hả giận cuối cùng cũng coi như là không có không công chịu tội. Cho tới Tô Duệ đối với những chuyện này, ngược lại không là như vậy quan tâm, chỉ là tình cờ nhìn thấy những tin tức này, mới biết sự tình tiến triển. Không phải hắn không có tim không có phổi, mà là hắn chuyện cần làm quá hơn nhiều, căn bản là không rảnh bận tâm những chuyện này. Sắp tới, Tô Duệ liền vội vàng tham gia lờ tờ lờ mùa xuân thi đấu, lại tại sao có thể có quá nhiều thời gian đi quan tâm những chuyện này, thời gian của hắn trên nhưng là không cho phép. Đương nhiên, ở hắn biết sau chuyện này, tự nhiên cũng sẽ rất vui vẻ. Ở Asia Cục trận chung kết thời điểm, Tô Duệ nhưng là bị một bụng tử hỏa, đối với trọng tài sắp mặt, càng là hận cực, bây giờ cái này trọng tài đối mặt lao ngục thai hương, này tự nhiên là rất hạ giận sự tình. Đến này mới thôi, sự tình cũng coi như là trôi qua, hơn nữa Asia Cục tiền thưởng phân phối phương án cũng đi ra. Ở 10 triệu đô la Mỹ quán quân tiền thưởng bên trong, Tô Duệ một người đem độc hưởng 4 triệu đô la Mỹ, còn có liên đoàn bóng đá còn khen thưởng thêm 2 triệu, đây là cho hắn cá nhân khen thưởng. đã như thế Hắn ở Asia của bên trong được tiền thưởng chính là 4 triệu đô la Mỹ thêm 2 triệu đến nguyên, toàn bộ đổi thành đến nguyên, vậy thì 28 triệu nguyên, coi như trụ thuế sau, hắn cũng có thể được 22-400 ngàn nguyên, đây chính là một bút không nhỏ con số. Có thể nói, đối với lần này tiền thưởng phân phối phương án, Tô Duệ vẫn tính là thỏa mãn, này không có ủng phí hắn làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ là, hắn thỏa mãn, nhưng là có một ít người không hài lòng, tỉ như một ít cầu thủ liền cho rằng hắn không nên nắm nhiều tiền như vậy. Tất cả mọi người tiền thưởng nên càng cân bằng một ít Không thể để cho một mình hắn lấy đi gần như một nửa nhiều như vậy Ở tiền tài trước mặt Nhất định sẽ có người đỏ mắt Húng chi là hơn 20 triệu Tô rệ nắm hơn nhiều liền đại biểu có người tiền liền thiếu Nhưng là Những người này đều không suy nghĩ một chút nếu như không có hắn Hoa quốc đội liền bắt cường cũng không thể bảo Đảm thắng Tiến vào không được vòng bán kết cùng trận chung kết Chớ nói chi là có thể bắt được tiền thưởng Dưới tình huống như vậy Tô Duệ tự nhiên là có tư cách này bắt được nhiều như vậy tiền thưởng, đừng nói là 4 phần mười tiền thưởng, coi như là một nhiều hơn phân nửa, hắn cũng là có thể bắt được, lấy năng lực của hắn, nếu như muốn đi bóng đá câu lạc bộ, có lượng lớn câu lạc bộ đồng ý hoa nhiều tiền hơn đem hắn đào trôi qua. Bởi vì, hắn giá trị cái giá này, có hắn ở đội bóng bên trong, là có thể bảo đảm đứng ở thế bất bại, đây là những người khác không làm được, hắn nắm cái này tiền, cũng chính là yên tâm thoải mái, những người khác không phục cũng vô dụng. Trường 329, vô liêm sỉ đến cực điểm. Ở tiền thưởng phân phối phương án sau khi ra ngoài, không ít người cũng bắt đầu đỏ mắt tô rệ tiền thưởng. Những người này, không đơn thuần là cầu thủ, liền ngay cả một ít liên đoàn bóng đá lãnh đạo cũng cho rằng hắn không nên một người chiếm cao như vậy tiền thưởng tỷ lệ. Đang đối mặt mọi người phản đối, chỉ quảng nhân nhưng là lực bài trúng nghị, vẫn kiên trì cái này tiền thưởng phân phối, cũng không có một lần nữa thay đổi phân phối phương án dự định. Vì lẽ đó... Tô Duệ một cách tự nhiên liền thu được hơn 20 triệu tiền thưởng, số tiền này cũng đã tiến vào miệng túi của hắn. Ở bắt được những này tiền thưởng sau, đối với hắn mà nói, A.C.A. cũng coi như là kết thúc mỹ mãn. Sau đó, Tô Duệ là có thể chuyên tâm xử lý những chuyện khác, mà không cần lại vì là A.C.A. cũng sự tình mà buôn ba bận rộn. Chỉ là, ở cái này phong ba vừa lắng lại, một món khác phong ba lại tới nữa rồi. Và hôm nay, Tô Duệ mới vừa tới đến công ty. Liền muốn cùng thẩm tình tìm hiểu một chút công ty gần nhất tình huống. Chỉ là, ở hắn vừa mới ngồi xuống, thẩm tình thư ký liền đến nói, Trầm Tổng, ngày hôm trước hai người kia hiện tại lại tới nữa rồi. Nghe nói như thế sau, thẩm tình nhữ mày đến, tô duệ trong lòng không rõ, nhưng cũng biết hai người kia đến, khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì, nếu không thì, nàng cũng sẽ không cao mày. Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thẩm tình nói rằng. Sau đó, ở thẩm tình giải thích. Tô Duệ rốt cuộc biết toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Nguyên lai, ở Vĩnh Quốc tin công ty tuyên bố đẩy ra kiểu mới pin sau, liền bị mấy người ghi nhớ lên, rất nhiều người đều muốn phần một chén canh, trong này không thiếu một ít xí nghiệp lớn muốn thu mua kiểu mới tin kỹ thuật, hoặc là muốn vào cộ Vĩnh Quốc tin công ty, khoảng thời gian này đến, chuyện như vậy có thể nói là đến không suệ. Http. Chỉ có điều, Tô Duệ trước đó đã tỏ thái độ, chắc chắn sẽ không bán ra Vĩnh Quốc tin cổ phần của công ty, càng sẽ không bán ra kiểu mới pin kỹ thuật cũng là để thẩm tính có thể trực tiếp từ chối những công ty này. Những này chuyện của công ty còn dễ giải quyết, bọn họ thu mua không được, coi như muốn nhằm vào Vĩnh Quốc tin công ty, cũng là không có chỗ xuống tay, bởi vì Vĩnh Quốc tin công ty cũng không có yêu cầu địa phương của bọn họ, tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị nhằm vào, chỉ là một ít trong tay có chút quyền lợi người, liền không phải dễ giải quyết như vậy. Tí như, ở Tô Duệ đi tham gia Asia cuộc trận chung kết thời điểm, thì có hai người tìm đến cửa, muốn vào cô Vĩnh Quốc tin công ty, Hai người kia đều là người trẻ tuổi, một là con ông cháu cha, mà một cái khác nhưng là con nhà giàu, người trước gọi trương nhất buột, phụ thân trương hướng độ là thủy vụ cục cục trường, làm người rất là ngang ngược nông cùng, thường thường ý vào thân phận của chính mình làm sàng làm bậy, lấy này uy hiếp sĩ nghiệp, từ bên trong kiếm lời, chuyện như vậy cũng không phải một hai lần. Mà người sau thì lại gọi lưu trạch ngạ, xem như là một con nhà giàu, cả ngày không có việc gì, cũng là trương nhất buột tùy tùng thường thường lợi dụng Trương Nhất Bột thân phận vẽ đường cho hiệu chạy, vì chính mình giành chỗ tốt. Có thể nói, hai người kia đều là thuộc về chuyện tốt không làm, làm đủ cho xấu người, hai người có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu, ở thẩm châu thị nơi này, đều rất khiến người chẳng ghét. Cái này Trương Nhất Bột cùng lưu trạch ngạn khi nghe đến Apple công ty lấy 20 ước thu mua Vĩnh Quốc tin công ty sau, liền bắt đầu ngồi không yên, bọn họ cho rằng Apple công ty đều ra đến 20 ước nguyên, còn bị Vĩnh Quốc tin công ty từ chối. Điều này nói rõ Vinh Quốc tin công ty giá trị là siêu cho 20 ước nguyên, coi như làm 2 tỷ đến xem là, nếu như có thể vào cô, khẳng định có thể nhờ vào đó kiếm một món hời. Vì lẽ đó, Trưng Nhất Bột cùng Lưu Trạch Ngạn liền tìm tới cửa, muốn vào cô Vinh Quốc tin cổ phần của công ty, hơn nữa còn là lấy một cái so sánh giá tiền thấp vào cô. Đối với chuyện như vậy, thẩm tình tự nhiên là không thể sẽ đáp ứng, nhưng nàng cũng biết có mấy người không thể trực tiếp đắc tội, liền kéo dài thời gian, đợi được Tô Duệ trở về mới thôi muốn cho hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Ở thẩm tình vừa nói ra chuyện này, hai người kia liền không ngợi mà tới, trực tiếp đi vào văn phòng. Một đứng ở phía trước người, vừa tiến đến liền trực tiếp nói, chầm tổng, ta ngày hôm trước nói sự tình, ngươi cân nhắc xong chưa? Ở phía sau của người này, còn theo một người, đều là hơn 20 tuổi, xem ra cả lơ phất phơ, không hề có một chút chính kinh dáng vẻ, trái lại như là xã hội trên lưu manh, người đi ở phía trước. Nên chính là trương nhất bột, mà theo ở phía sau người. Nên chính là Lưu Trạch Nạ. Theo ở phía sau Lưu Trạch Nạ, một bộ bố thí ngự khí nói rằng, Trầm Tổng, để Trương Thiếu vào cố, đối với chỗ tốt của các ngươi nhưng là rất nhiều, đây là rất nhiều người cầu đều cầu không được. Các ngươi muốn vào cố, muốn lấy điều kiện gì vào cố. Tô Duệ lên tiếng. Trưng Nhất Bột nghe nói, mới bắt đầu chú ý tới hắn, sau đó mới nói nói, ta ra 10 triệu đổi Vĩnh Quốc công ty 10% cổ phần, này rất hợp lý sao? 10 triệu, 10% cổ phần, nghe nói như thế sao? Tô Duệ nhưng là không nhịn được nợ nụ cười. Sau đó, hắn nói rằng, ngươi muốn bảo cố, nói vậy là nghe nói á Apple lấy 20 ước thu mua Vĩnh Quốc chuyện của công ty, đúng không? Đó là tự nhiên. Cái này Trương Nhất Bột chuyện đương nhiên nói rằng, không biết xấu hổ như vậy, ở Trương Nhất Bột trong miệng nhưng là có thể như thế tự nhiên nói ra, thật giống chiếm tiện nghi người không phải hắn như vậy. á Apple công ty ra 20 ước nguyên thu mua Vĩnh Quốc tin công ty liền nói rõ Vĩnh Quốc tin công ty thị giá trị ít nhất ở 20 ước nguyên trở lên, mà trên thực tế, mới hình tin kỹ thuật, là không thể chỉ 2 tỷ nguyên. Coi như chỉ dựa theo 20 ước nguyên thị giá trị để tính, này 10% cổ phần, cũng là giá trị 200 triệu nguyên. Mà này trương nhất buộc nhưng là định dùng 10 triệu liền đổi này ít nhất giá trị 200 triệu nguyên cổ phần, đầy đủ cách biệt 20 lần, đây không tính là há mồm chờ sung dụng, cũng là kém không đi nơi nào. Chuyện như vậy, Ở Trương Nhất Bột trong miệng nhưng là như vậy chuyện đương nhiên, phản phất vẫn là vĩnh quốc tin công ty chiếm món hời lớn. Vì lẽ đó, nghe được câu này sau, Tô Duệ là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, còn có thể nhìn thấy như thế vô liêm xỉ người, ngày hôm nay cũng coi như là đã được kiến thức. 10% cổ phần, giá trị ít nhất ở 200 triệu nguyên trở lên, ngươi cảm thấy dùng 10 triệu liền thu được 10% cổ phần, này thích hợp sao? Hắn lại nói, nghe nói như thế, Trương Nhất Bột nhưng là bắt đầu cười lớn, nói, Có cái gì không thích hợp, này làm ăn, cũng không thể chỉ nhìn thấy tiền, còn có rất nhiều mọi phương diện, tuy rằng ta chỉ điểm 10 triệu, nhưng ở những phương diện khác, ta vẫn là có thể làm được rất nhiều. Chuyện này với các ngươi công ty tới nói, giá trị tuyệt đối muốn vượt xa 200 triệu, vì lẽ đó, đây là rất công bằng chuyện làm ăn. Tiếp đó, Lưu Trạch Ngạn cũng mở miệng nói rằng, đúng vậy, bao nhiêu công ty muốn để Trương Thiếu vào cỗ, đều không thể tội nguyện, hiện tại Trương Thiếu chủ động tới tìm các ngươi công ty. Các ngươi cũng coi như là gặp may mắn. Không biết câu nói này là Lưu Trạch Ngạn chuyên môn vì nịnh hót còn nói ra đến, vẫn là hắn đúng là nghĩ như vậy, nếu như chỉ là người trước, còn có thể nói hắn là không biết xấu hổ mà thôi, nhưng nếu như là người sau, vậy thì không đơn thuần là không biết xấu hổ, mà là liền đầu hóc đều không có. chương 330, 1.000 nghìn nước có thể cân nhắc. Nghe xong trường nhất bột cùng Lưu Trạch Ngạn, Tô Duệ cũng không có ngay lập tức tỏ thái độ. Mà là, ở tại bọn hắn sau khi nói xong, Hắn chỉ là nở nụ cười, nhưng lại không biết hắn thái độ là tiếp thu, vẫn là từ chối. Có điều, ở chương nhất buộc cùng Lưu Trạch Ngạn xem ra, coi như Tô Duệ không đáp ứng, cũng phải đáp ứng, này đã không phải hắn có thể quyết định, hơn nữa chuyện như vậy, hắn nên mừng rỡ như điên mới đúng. Sau đó, Tô Duệ quay đầu nhìn về phía Lưu Trạch Ngạn, hỏi, ngươi cũng là muốn vào cô sao? Không, không, đây là chương thiếu chuyện làm ăn, ta như thế nào sẽ cùng chương thiếu cạnh tranh? Lưu Trạch Ngạn vội vàng xua tay nói rằng Lời này, để Trương Nhất Bột cực kỳ thỏa mãn Hiển nhiên là cảm giác mình rất có mặt mũi Ở này sau khi, Lưu Trạch Ngạn lại nói Có điều ta biết chắc Việt Thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin công ty là tỷ muội công ty Vì hưởng ứng chương thiếu Vì lẽ đó ta đã nghĩ vào cố chắc Việt Thiết bị điện công ty Tương tự là lấy 10 triệu đổi lấy 10% cổ phần Ta nghĩ này nên không có vấn đề gì chứ Nghe đến nơi này Tô Duệ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng lưu trạch ngạn đánh chính là cái gì tính toán mưu đồ, hóa ra là ở đánh chắc Việt thiết bị điện công ty chủ ý, này tầm so với chương nhất buộc còn muốn lớn hơn. Không nói những cái khác, chắc Việt thiết bị điện công ty hiện ở một tháng lợi nhuận, nhưng là lên mấy trăm triệu nguyên, hơn nữa doanh thu cùng lợi nhuận mỗi ngày đều đang tăng lên, tốc độ phát triển cực nhanh, tuyệt đối là một nhà tiềm lực vô hạn công ty. Từ chắc Việt thiết bị điện công ty hiện tại nắm giữ tài sản cùng thị trường đến xem là, Thì giá trị so với Vĩnh Quốc tin công ty còn cao hơn, càng là vượt xa 20 ước nguyên. Nếu như đem chắc Việt thiết bị điện công ty toàn thể đóng gói bán ra, bán trên 50 ước nguyên đều không có vấn đề. Bởi vì, chắc Việt thiết bị điện công ty đẩy ra sản phẩm, ở đồng loại sản phẩm bên trong tiên tiến nhất, hầu như không tìm được đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần là này mấy khoản điện gia dụng sản phẩm, liền giá trị rất nhiều tiền, hơn nữa nắm giữ tiên tiến thiết bị, này đều là rất khó dùng tiền cân nhắc ra giá giá trị, toàn bộ đóng gói bán ra Chỉ bán 50 ước nguyên, không có chút nào xem là giá cao. Nếu như chắc việc thiết bị điện công ty mỗi tháng lợi nhuận công bố ra, định giá 50 ước nguyên, lượng lớn người đầu tư muốn cướp, như thế tốt đẹp tài sản, có thể là phi thường ít có. Dù cho, chắc việc thiết bị điện công ty hiện nay một phân không kiếm lời nhưng chỉ cần không lô vốn, dựa vào dẫn chức ngành nghề sản phẩm, vẫn có lượng lớn xí nghiệp muốn tiếp nhận, đây tuyệt đối là kiếm buộn không lô âm thanh. Có thể nói, chỉ là ngàn vạn liền ngay cả 1% cổ phần cũng không mua được, lật lên trên vài lần, có lẽ có khả năng mua được 1% cổ phần. Mà cái này lưu trạch ngạn ngược lại tốt, vừa mở miệng liền muốn dùng 10 triệu đến mua 10% cổ phần, loại hành vi này kỳ thực tương đương với cầm hai nguyên đi vẽ sổ số trung tâm, yêu cầu mua một tấm tất trúng 5 triệu vẽ sổ số như thế, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng hắn chính là như thế chuyện đương nhiên nói ra, tựa hồ không có chút nào cảm thấy yêu cầu này quá đáng, này so với chương nhất bột còn muốn lòng tham. Cho đến lúc này, Trưng Nhất Bột mới muốn từ bản thân còn không biết người đàn ông trước mắt này là ai, tựa hồ không cần phải trả lời vấn đề của hắn, liền nói rằng, ngươi hỏi nhiều như vậy, ngươi là ai a Một không quá quan trọng người. Tô Duệ trả lời. Nghe nói, Trưng Nhất Bột rất bất mát nói, không quá quan trọng, ngươi ở phí lời cái gì, ta ở cùng Trầm Tổng làm ăn, này mắc mớ gì đến ngươi, cho ta chạm xa một chút. Sau khi nói xong, Trưng Nhất Bột đối với thẩm tình, nói rằng, Trầm Tổng, ngươi cân nhắc xong chưa? Có ta và cố sau đó các ngươi muốn ở thẩm châu thị phát triển, sẽ thuận tiện rất nhiều, tỉ như chính sách chống đỡ đều sẽ dễ dàng bắt được, một chút phiền toái cũng có thể giúp các ngươi bãi bình. Tiếp đó, hắn lại không quên uy hiếp một câu, nói, đương nhiên, nếu như ngươi không hợp tác với ta, Vĩnh Quốc liền khó bảo toàn sẽ gặp phải vấn đề gì, đến lúc đó ta liền thương mà không giúp được gì, ngươi có thể muốn cân nhắc tốt. Nghe nói như thế, tô ruệ nhưng là không nhịn được nợ nụ cười, chính sách chống đỡ. Từ một du thủ du thực con ông cháu cha nói ra, hắn cảm thấy buồn cười cực điểm, để hắn đều nhịn không được cười lên. Nếu như, chứng nhất bột phụ thân là cái gì quá lớn, vậy này thoại còn có một chút độ khả thi, nhưng chỉ là một thủy vụ cục cục trưởng mà thôi, này cũng không có bao lớn quyền lợi, có thể không có năng lực làm được chính sách chống đỡ. Nói cách khác hắn chỉ là ở kéo đại kỳ làm ra hổ mà thôi, căn bản là không làm được cái gì chính sách chống đỡ, chỉ là ở một ít chuyện trên, có thể dành cho một ít thuận tiện mà thôi. Hướng chi, Tô Duệ không cho là Vĩnh Quốc tin công ty cần chủ động tìm kiếm chính sách chống đỡ, càng không cần thông qua chương nhất bột người như vậy đến liên lụy chính phủ đường dây này. Vì lẽ đó, nghe đến mấy câu này sau, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, không cho là có nửa điểm có thể tin. Chương nhất bột nghe được tiếng cười kia, cảm thấy phi thường trói thai, lúc này bất mắt nói, ngươi đang cười cái gì, có ngươi chuyện gì, nơi nào mát mẻ liền đi nơi đó, đừng ở chỗ này trước mắt. Ngươi cảm thấy yêu cầu của ngươi có điều phân. 10 triệu liền muốn 10% cổ phần, ngươi có thể so với cướp ngân hàng còn tốt hơn kiếm lời. Tô Duệ đứng lên tới nói nói. Nghe nói, chứng nhất bột cười vài tiếng sau, nói, ta cần cướp ngân hàng sao. Trực tiếp với các ngươi nói đi, ta cái này gọi là hợp pháp cướp đoạn, các ngươi có thể không đáp ứng sao. Ngươi muốn vào cố, ta có thể đáp ứng, nhưng một vạn không thể được. Tô Duệ nhưng là đột nhiên thay đổi một cái khác ngữ khí, điều này làm cho thẩm tình đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng nhưng là cho rằng hắn không thể sẽ đồng ý. Mà Trương Nhất Bột nhưng là cho rằng Tô Duệ bắt đầu lùi bước, liền nói rằng, cái kêu ngươi muốn bao nhiêu tiền. Trước khi tới, Trương Nhất Bột đã hiểu rõ qua, biết Vĩnh Quốc tin công ty có cỡ nào đăng giá, nếu như có thể được 10% cổ phần, cái kêu ít nhất cũng đáng 200 triệu nguyên. Vì thế, hắn cũng có thể nhiều trả giá một điểm tiền, thêm cái mấy triệu vẫn là có thể tiếp thu, nhưng cao đến đâu, liền không thể đáp ứng rồi. Ngàn vạn là không được, đem vạn đổi thanh ức ra cái một ngàn ước, hay là ta có thể suy tính một chút. Tô Duệ dù bận vận ung dung nói rằng, nghe nói như thế sau, Trương Nhất Bột lúc này nói rằng, một ngàn ước, ngươi làm sao không đi cướp. Ngươi có thể đem này coi như hợp pháp cướp đoạt. Tô Duệ đem Trương Nhất Bột đã nói, trả lại đối phương. Lưu Trạch Ngạn nói rằng, ngươi cho rằng ngươi là áp tổ à, 10% cổ phần liền muốn một ngàn ước, muốn tiền muốn đi lên rồi. Vĩnh Quốc tin công ty không phải áp nhưng ta cũng không có buộc các người mua, ta đây là công khai thực giá Không dối trên lửa dưới, các ngươi không muốn vào cô, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi, liền mời trở về đi. Trưng Nhất Bột nói rằng, ngươi đây là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao. Ngươi chúc rượu, ta không muốn phạt rượu, ta cũng không ăn. Tô Duệ thản nhiên nói. Lưu Trạch ngạn mắt thấy hợp tác không được, vội vàng nói, đáp tội trương thiếu người sẽ không có kết quả tốt, ngươi sẽ hối hận. Ngươi chờ ta. Trưng Nhất Bột thả xuống một câu hận thoại sau, liền xoay người đi rồi mà lưu trạch ngạn vội vàng đổi tới, hai người cùng rời đi. Đối với này, Tô Duệ không có chút nào lưu ý, liền nhìn bọn họ rời đi, mà không có bất kỳ ngăn cản. chương 331, hai cái vua hố hàng. Trải qua sau chuyện này, Trương Nhất Bột đã biết Tô Duệ cũng không phải không quá quan trọng người. Tư thẩm tình vẫn không có lên tiếng, đều là Tô Duệ đang giảng, này liền có thể thấy được hắn mới là có thể chân chính làm chủ người. Mà hiện tại, trương Nhất Bột cùng Tô Duệ cũng đã làm căng, lời hung ác cũng đã phát ra, cũng không có cái gì tốt nói, tiếp tục ở lại chỗ này cũng vô dụng, hắn tự nhiên là trực tiếp rời đi. Đương nhiên, Trương Nhất Bột bây giờ rời đi cũng không có nghĩa là hắn liền như thế từ bỏ, chỉ có điều là chuẩn bị dùng tới một ít thủ đoạn mà thôi. Nếu Tô Duệ không muốn phối hợp, cái kia Trương Nhất Bột cũng sẽ không khách khí, nguyên bản hắn còn muốn tiêu tốn ngàn vạn đổi cổ phần, nhưng hắn xem ra này ngàn vạn là có thể tiết kiệm được đến, đến rồi, hắn muốn một phân tiền đều không ra, liền để Tô Duệ tự mình đem cổ phần đưa đến trước mặt, đến lúc đó có thể không đơn thuần là 10% cổ phần đơn giản như vậy, hắn còn muốn càng nhiều cổ phần, này đều là tô Duệ không biết phân biệt đánh đổi. Lòng tham Trương Nhất Bột, cũng không cho là mình không có năng lực làm được điểm này, hắn vẫn cảm giác mình có thể làm được một tay che trời, Vĩnh quốc tin công ty tảng mỡ giày này, hắn là sẽ không bỏ qua. Cho tới lưu trạch ngạn càng không cần phải nói, đối với chắc việc thiết bị điện công ty, hắn cũng là sẽ không bỏ qua, chỉ là còn muốn mượn Trương Nhất Bột thế mà thôi, hiện tại Trương Nhất Bột rời đi. Vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Ở tại bọn hắn đi rồi, thẩm tình nói rằng, cùng bọn họ làm căng, có thể hay không đối với công ty bất lợi. Không có chuyện gì, chỉ là thủy vụ cục mà thôi, đối với công ty sẽ không có ảnh hưởng gì. Hiện tại là xã hội pháp trị, mà không phải xã hội cũ, bọn họ làm không là cái gì. Tô Duệ nói rằng. Tiếp đó, hắn lại nói, đương nhiên, khoảng thời gian này hay là muốn chú ý một điểm, đừng làm cho bọn họ có chuyện bé xé ra to cơ hội. Ừ. Ta sẽ chú ý. Thầm tinh gật gật đầu, trả lời. Chính là, Diêm Vương dễ chịu, tiểu quỷ khó chơi, một vài đại nhân vật phản mà không cần lo lắng, bọn họ cũng sẽ không nắm lấy một điểm chuyện vật vánh việc không tha, nhưng một ít tiểu nhân vật làm không là cái gì đại sự, nhưng quay dối kẻ đáng ghét nhưng là nhất lưu, phương diện này hay là muốn nhiều chú ý. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Duệ liền không muốn bán ra bất kỳ cổ phần, cũng không hề nghĩ rằng đối ngoại dung tư, hắn muốn chính là hoàn toàn khống chế cổ phần của công ty không có chút nào muốn mất đi, không muốn công ty có thứ hai cổ đồng tồn tại. Bởi vì hắn biết lấy chắc việc công ty cùng Vĩnh quốc công ty tiền cảnh, hiện tại bán ra cổ phần đều là hết sức không có lời sự tình, chí ít lấy hiện giai đoạn mà nói, mất đi một điểm cổ phần đều sẽ có rất tổn thất lớn, coi như muốn yếu xuất thụ cổ phần hoặc dung tư, hiện tại cũng không phải thích hợp thời điểm, mà là nên đợi được công ty tiềm lực đều phát huy được sau, tái xuất thụ cổ phần cũng không mượn, như vậy mới có thể để cho lợi ích sử dụng tốt nhất. vì lẽ đó Ở thành lập công ty sau khi, hắn liền chưa hề nghĩ tới bán ra cổ phần, cũng chưa hề nghĩ tới dung tư, không đơn thuần là Vĩnh Quốc Tin Công ty, chắc việc Thiết Bị Điện Công ty cũng là như thế. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ trực tiếp từ chối Á Công ty 2 tỷ nguyên, hắn biết nếu như muốn bán ra cổ phần, Á Bộ Công ty cũng có thể ra đến giá tiền cao hơn, những công ty khác cũng giống như vậy, nhưng hắn như thế gọn gàng dứt khoát từ chối, chính là nói rõ hắn không sẽ bán ra cổ phần. Liên Á Bộ Công ty 2 tỷ Hắn cũng không muốn, chớ nói chi là là chỉ là ngàn vạn hắn càng không thể sẽ đáp ứng rồi. Ngàn vạn liền muốn 10% cổ phần, mà đổi lấy chỉ là một không có tác dụng gì đồng ý, đây là không chuyện có thể xảy ra. Đừng nói trương nhất bột phụ thân chính là thủy vụ cục cục trường, coi như là thẩm châu thị thị, trường, thị ủy, bí thư tô Duệ cũng không thể sẽ đáp ứng. Như hắn từng nói, nếu như là một ngàn ước nguyên, hắn đúng là có thể suy tính một chút, bởi vì hắn cho rằng đỉnh quốc tin công ty giá trị vượt xa một ngàn ước. Chỉ là cần thời gian để chứng minh mà thôi Bởi vậy, Tô Duệ cũng sẽ không vì này ngàn vạn Cùng với một vô dụng hứa hẹn Mà tiếp thu Trương Nhất Bột cùng Lưu Trạch Ngạn điều kiện Đây là vĩnh viễn cũng không thể tiếp thu Hơn nữa lấy tính cách của hắn Nếu như Trương Nhất Bột cùng Lưu Trạch Ngạn Làm được quá lời quá đáng Hắn tình nguyện công ty không muốn Cũng phải để bọn họ trả giá khốc liệt đánh đổi Mà sẽ không để cho bọn họ có nửa điểm thu hoạch Tiếp đó Tô Duệ nói rằng Người đem tư liệu của bọn họ phân phát ta ta trở lại ngắm nghĩa cẩn thận. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, chăm trận trăm thắng, dưới cái nhìn của hán, chứng nhất buộc cùng lưu trạch ngạn chính là tiểu quỷ, hắn hay là muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi, miễn cho bị bọn họ buồn nôn đến, để chuẩn bị trước được, mới sẽ không bị bọn họ cho tới luôn cuống tay chân. Được, ta sẽ đem tư liệu của bọn họ thu dọn đi ra. Thẩm tinh trả lời. Sau đó không lâu, Tô Duệ liền rời đi công ty, đi tin nhà xưởng thị sát sản xuất tình huống. Hắn đã biết tin nhà xưởng đã sản xuất nhóm đầu tiên hàng, đồng thời đã giao cho quả táo cùng hưu với công ty nghiệp thu, nếu như không có vấn đề, đến tiếp sau đơn đặt hàng cũng sẽ theo đồng thời đến. Ở nhà xưởng đợi một lát sau, Tô Duệ liền thu được thẩm tình phát tới được tư liệu, chính là liên quan với chương nhất bột cùng lưu trạch ngạn tư liệu. Chương nhất bột tư liệu cũng cùng hắn nghĩ tới như thế, không có đặc biệt gì, chính là phụ thân là thủy vụ cục cục trưởng chương hướng độ, mà chương hướng độ đã ở thẩm châu thị làm thời gian rất lâu quan. Đã là làm được thâm căn cố đế, quyền lợi vẫn là không nhỏ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trưng Nhất Bột là chương hướng độ con trai độc nhất, từ nhỏ đã ở sủng lịch bên trong trường thành, cũng nuôi thành coi trời bằng vùng tính cách, hiện tại mới sẽ lớn lối như vậy, cho là có phụ thân đẩy, chuyện gì cũng không cần sợ. Từ những tài liệu này đến xem, Trưng Nhất Bột chính là một cái hố cha con ông cháu cha, hơn nữa còn là một không có đầu góc con ông cháu cha, này đã không thông thường. Cho tới lưu trạch ngạ, nhưng là một con nhà giàu. Cha của hắn chính là đặc mỹ điện khí chủ tịch của công ty Lưu Kỳ Hậu. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. Liên quan với cái này đặc mỹ điện khí công ty tư liệu, thẩm tình cũng đều thu thập lại đây. Đây là một nhà ở thẩm châu thị lập nghiệp gia tộc xí nghiệp, là một nhà năng lực sản xuất đạt đến 20 triệu đài điện gia dụng thiết bị điện công ty, còn có sản xuất mô tỏ, khôn đúc chờ năng lực, sản phẩm tự chủ cao tới 95% trở lên, vẫn tính là một nhà không sai công ty, thị giá trị ở 4. Nam ức nguyên Mà Lưu Trạch Nạn phụ thân Lưu Kỳ Hậu nhưng là nắm giữ đặc mỹ điện khí công ty 25% cổ phần. Có thể nói, Lưu Kỳ Hậu chính là dòng roi quá trăm triệu phu ông, mà Lưu Trạch Nạn nhưng là một không có việc gì, chỉ có thể gặm lão con nhà giàu mà thôi, cũng khó trách sẽ cùng Trương Nhất Bột hôn cùng nhau. Từ những tài liệu này đến xem, Trương Nhất Bột cùng Lưu Trạch Nạn đều là không đáng sợ, duy nhất cần lo lắng chính là bọn họ sau lưng gia đình, tỉ như Trương Hướng Độ cùng Lưu Kỳ Hậu, đây mới là cần phòng bị kẻ địch chỉ có điều Tô Duệ vẫn không cho là trương hướng độ cùng lưu kỳ hậu, có thể đối với vĩnh quốc tin công ty cùng chắc việc thiết bị điện công ty tạo thành huy hiếp, hướng chi, bọn họ cũng không thể tùy tùy tiện tiện ra tay, vạn nhất thất bại, có thể sẽ liền vị trí đều khó giữ được. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy không có cái gì tốt lo lắng, nhiều nhất chỉ là muốn cố lưu ý một hồi, không thể xem thường. chương 332, cáo ra tòa án. Đối với trương nhất buồn cùng lưu trạch nạn, Tô Duệ cảm thấy uy hiếp cũng không lớn. có điều Có một chút để hắn cảm thấy có chút bất ngờ, Lưu Trạch Ngạn nắm giữ một cái dòng dõi quá trăm triệu phụ thân, tại sao nhưng sẽ cam tâm làm trương nhất bột tùy tùng, hắn tựa hồ không có cần thiết làm như vậy. Chỉ là từ Lưu Trạch Ngạn biểu hiện đến xem, tô Duệ cho rằng đối phương không phải một cam tâm làm người hầu người. Hay là, Lưu Trạch Ngạn làm trương nhất bột tùy tùng, chỉ là muốn lợi dụng hắn, ở bề ngoài là làm người hầu, mới có lợi thời điểm liền nắm, gặp rác rối liền để trương nhất một vác, khả năng chính là đánh cái này tính toán mưu đồ. Thì như lần này, Trương Nhất Bột ghi nhớ vĩnh quốc tin cổ phần của công ty, mà Lưu Trạch Ngạn nhưng là mượn cơ hội này nhớ trên chắc Việt thiết bị điện công ty, này nhìn như là Trương Nhất Bột đi đầu, có phiền thoái gì, cũng đều sẽ tìm được Trương Nhất Bột trên đầu, mà hắn nhưng là chuyện gì đều không có. Vì lẽ đó, Lưu Trạch Ngạn chính là cho rằng Trương Nhất Bột có giá trị lợi dụng, mới cam tâm làm tùy tùng, nói vài câu lời hay, liền tìm đến một kẻ thế mạng, này rất có lời buôn bán. Nay vừa đến... Tô Duệ cho rằng Lưu Trạch Ngạn so với Trương Nhất Bột còn muốn có uy hiếp, người sau nhưng là một ngốc nghiết con ông cháu cha, người trước nhưng là một tâm kế khá nặng người. Đương nhiên, tâm kế khá nặng chỉ là đối với Trương Nhất Bột tới nói, đối với những người khác, Lưu Trạch Ngạn thủ đoạn, một chút liền có thể thấy được. Ở xem xong tư liệu của bọn họ sau, Tô Duệ càng thấy bọn họ không làm được chuyện gì. Nếu như Trương Nhất Bột cùng Lưu Trạch Ngạn thật sự làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình, để chắc việc cùng Vĩnh Quốc gặp phải phiên phức. Vậy hắn cũng sẽ không nương tay, nhất định sẽ lấy một ít thủ đoạn, để bọn họ trả giá thật lớn. Cứ việc, Tô Duệ cũng không phải một có bối cảnh người, hắn xem như là tay trắng dự nghiệp, không có cái gì hậu trường, nhưng không có nghĩa là hắn là có thể tùy ý bắt bí, hắn không phải là một quả hứng nút. Lấy thân phận của hắn bây giờ, có thể dễ dàng làm được rất nhiều chuyện, tỉ như để một ít chuyện có thể lộ ra ánh sáng, hắn vẫn là có thể làm được. Dù sao, Tô Duệ không đơn thuần là một vừa gây dựng sự nghiệp xí nghiệp ra đơn giản như vậy. Còn đủng có rất nhiều thân phận, ở điện tử thi đấu, chạy cự ly ngắn, bơi cùng bóng đá trên, hắn đều nắm giữ cực cao độ hòn, phép đông đảo, không nói làm được nhất hô bá ứng, nhưng ít ra để rất nhiều người nghe được lời nói của hắn. Đã như thế, đang đối mặt trả thù thời điểm, hắn có dáng trả thực lực. Một khi Trương Nhất Bột không biết phân biệt, muốn lợi dụng trên trốn quan trường quyền lợi, cái kia tô Duệ cũng không ngại đem cha của hắn kéo xuống, mà hắn cũng xác thực là có năng lực này làm được. hung chi? Vinh quốc tin công ty đẩy ra kiểu mới pin sau, liền vẫn bị được quan tâm. Mà thẩm châu chính quyền thành phố đối với này cũng là rất coi trọng, cũng hóa vào trọng điểm quan tâm xí nghiệp, như thế một xí nghiệp, có thể không phải là người nào cũng có thể bắt nạt. Vì lẽ đó, dám đánh Vinh quốc tin công ty chú ý, liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Từ Vinh quốc tin công ty thành lập sau khi, Tô Duệ liền biết nhất định sẽ gây nên mấy người mơ ước, kiểu mới pin lợi ích quá to lớn, nhất định sẽ để rất nhiều người ngồi không yên. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là một thủy vụ cục cục trưởng Nhi tử, liền dám gọn gàng dứt khoát đến muốn cổ phần, vừa mở miệng chính là 10% cổ phần, vẫn đúng là coi chính mình là cái hành. Gặp phải chuyện như vậy, hắn là lại vừa bực mình vừa buồn cười, còn có như thế ngốc nghiết con ông cháu cha, điều này nói rõ thêm gia đình giáo dục rất là thất bại, cũng không biết công ty gì là có thể treo trọc, công ty gì lại là không treo trọc nổi. Ở tin nhà xưởng, Tô Duệ đợi một hồi, giám sát một hồi sản xuất tình hôm sau, liền trở về. Nay trong mấy ngày kế tiếp, hắn là chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, cho mình thả cái giả, để sinh hoạt tiết tấu có thể hơi hơi chậm lại. Chỉ có điều, Tô Duệ vừa mới vừa mới chuẩn bị cho mình nghỉ, phiền phức liền tìm tới cửa. Ở ngày thứ hai, thẩm tình thông báo Tô Duệ, nói cục công thương, phòng cháy cục chờ ban ngành chính phủ lũ lượt kéo đến, đều là đến điều tra Vĩnh Quốc tin công ty, đồng thời để tin nhà xưởng đỉnh công tiếp thu kiểm tra. Đối với Vĩnh Quốc tin công ty tới nói, nếu như đình chỉ sản xuất, nhưng là rất tổn thất lớn, Dù cho một ngày, tổn thất cũng là không nhỏ. Nhưng những này cục công thương cùng phòng cháy cục hiện tại yêu cầu tin nhà xưởng đình công, cái này cũng là không thể không nghe theo, nếu như cùng bọn họ trực tiếp đẩy làm. Coi như không có trái pháp luật, cũng biến thành vì là trái pháp luật. Vì lẽ đó, thẩm tình không thể không sắp xếp tin nhà xưởng đình công, tiếp thu những này ban ngành chính phủ kiểm tra. Ở đỉnh công nửa ngày sau, cục công thương cùng phòng cháy cục người đều không có kiểm tra gặp sự cố đến, một điểm trái pháp luật địa phương đều không có. Vận biệu nửa ngày thời gian, nhưng là một điểm thu hoạch đều không có, chỉ có thể để nhà xưởng khôi phục sản xuất. Vĩnh Quốc tin công ty có thể là phi thường chính quy công ty, hết thảy đều dựa theo quy trình làm việc, hết thể thủ tục đều đầy đủ hết, tự nhiên là không thể kiểm tra gặp sự cố đến, đến rồi. Chỉ có điều, những người này cũng không phải vì kiểm tra vấn đề mà đến, bọn họ đều là cố ý không có chuyện gì tìm việc làm, mục đích gì chỉ là không muốn để cho nhà xưởng bình thường sản xuất, đây mới là mục đích của bọn họ. Vĩnh Quốc Tin Công ty vô duyên vô cớ bị điều tra, nhà xưởng cũng bởi vậy đỉnh sản lượng ngày, trong này tổn thất cũng không nhỏ, mà đây chính là những người này muốn đạt đến mục đích. Không cần nghĩ, Tô Duệ đều biết những người này chính là chương nhất bọn cùng Lưu Trạch Ngạn tìm đến, khẳng định là thu rồi chỗ tốt của bọn họ, mới sẽ đối với Vĩnh Quốc Tin Công ty đến lần trước đột kích kiểm tra, chính là muốn cố ý buồn nôn Vĩnh Quốc Tin Công ty, bước ép đi vào khuôn phép. Ở sáng ngày thứ hai, cục công thương cùng phòng cháy cục lần thứ hai đột kích kiểm tra, mà mục tiêu của lần này không phải Vĩnh Quốc Tin công ty mà là Chắc Việt Thiết bị điện công ty, mấy nhà nhà xưởng đều vì vậy mà đình công. Lần này vẫn là kiểm tra nửa ngày thời gian, để nhà xưởng đình công nửa ngày sau mới cả đội rời đi. Mà ngày thứ ba, những người này lần thứ hai mà đến, đồng thời đối với Vĩnh Quốc Tin công ty cùng Chắc Việt Thiết bị điện công ty lấy hành động, để hết thể nhà xưởng đều đình chỉ sản xuất, tiếp thu kiểm tra. Có một số việc là có thể một có thể 2 tới hôm nay Tô Duệ xem như là không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem cục công thương cùng phòng cháy cục đều cáo lên tòa án, này ở Thẩm Châu trong thành phố, cũng coi như là xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, Tô Duệ biết những ngành này đều theo chương làm việc, hết thể quy trình đều phù hợp điều lệ, chỉ là nhiều lần một điểm mà thôi, muốn lấy này đem bọn họ cáo cũng, đây là chuyện không thể nào, những người này cũng không có trái pháp luật, tự nhiên không thể bắt được bọn họ nhược điểm. Mà hắn biết rõ ràng điểm này, vẫn là như vậy làm. Chỉ là muốn để chuyện này gây nên chú ý, để mọi người đều biết chuyện này. Một khi gây nên dư luận, những người này chính là chịu không nổi. Dù sao, những này đột kích kiểm tra nhìn như phù hợp điều lệ, nhưng cũng coi như là lợi dụng chức quyền, ở đạo lý trên là chạm không được chân. Chỉ cần chuyện này gây nên dư luận, để phía trên người sau khi thấy, những người này liền không dám còn như vậy làm sàng làm bậy, chỉ ít sẽ không giống hiện ở đây sao càng rỡ. Vì lẽ đó, Tô Duệ liền trực tiếp đem phòng cháy cục cùng cục công thương chờ ban ngành chính phủ, đều cáo lên tòa án. Mà hành động này, cũng làm cho Trương nhất buộc bọn họ trực tiếp há hốc mồm, bởi vì bọn họ không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng như vậy có thể ép hắn đi vào khuôn phép, nhưng hiện tại xem ra là không thể. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. chương 333, sóng lớn minh ngông. Đối mặt lại nhiều lần kiểm tra, Không thể nhịn được nữa Tô Duệ đem những ngành này đồng thời cáo ra tòa án. Cứ việc, hắn biết những ngành này đều theo theo thường lệ hành kiểm tra mà đến, thủ tục rất đầy đủ hết, bản thân là rất khó tìm đến làm trái quy tắc, coi như cáo ra tòa án cũng không làm gì được bọn họ. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không hy vọng có thể dùng tòa án đến để bọn họ trả giá thật lớn, đây chỉ là tương đương với một loại kinh sợ tác dụng. Làm chắc việc thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin công ty đồng thời đem cục công thương các ngành cáo trên tòa án sau. Nhất thời gây nên rất lớn quan tâm, truyền thông tầm mắt đều rời đi lại đây, cũng trở thành dư luận trung tâm. Phải biết, Vĩnh Quốc tin công ty bởi vì đẩy ra kiểu mới tin, bản thân cũng đã nằm ở bàn tán sôi nổi, không biết có bao nhiêu người đang chăm chú Vĩnh Quốc tin công ty. Bây giờ, ra sau chuyện này, Vĩnh Quốc tin công ty càng là thành vì mọi người quan tâm tiêu điểm, mà đây chính là Tô Duệ muốn đạt đến mục đích. Chỉ muốn trở thành tiêu điểm, vậy những thứ này ban ngành chính phủ tuyệt đối không dám cũng không thể đối với Vĩnh Quốc tin công ty như thế nào, không phải vậy bị quần chúng phun đều muốn phun chết rồi, ai cũng sẽ không bị quá hóa liều đối với Vĩnh Quốc tin công ty làm bựa, trừ phi là vị trí không muốn Vì lẽ đó, bất luận tòa án có thể hay không định tội đều tốt, Tô Duệ đều không thèm để ý, tòa án chỉ là một thủ đoạn mà thôi, mà mục đích chỉ là một kinh sợ, một cảnh cáo. Như hắn dự liệu, ở đem những này ban ngành chính phủ cáo trên tòa án sau, Vĩnh Quốc tin công ty lần thứ hai thành vì là tiêu điểm của mọi người. Các đại tin tức truyền thông cũng tranh nhau chen lấn đưa tin, mà Chắc Việt Thiết bị Điện Công ty cùng Vĩnh Quốc Tin Công ty nhưng là trở thành văn chương bên trong người bị hại, cũng xác thực là người bị hại, lần này truyền thông đúng là không có nói quảng. Bởi vì những này ban ngành chính phủ nhiều lần đột kích kiểm tra, Chắc Việt Thiết bị Điện Công ty cùng Vĩnh Quốc Tin Công ty nhiều lần đỉnh chỉ sản xuất, tổn thất này cũng không nhỏ, danh xứng với thực người bị hại. Vì lẽ đó, ở những tin tức này sau khi ra ngoài, rất nhiều người đều vì Chắc Việt cùng Vĩnh Quốc cảm thấy tức giận bất bình. Yêu cầu Cục Công Thương chờ ban ngành chính phủ cho một câu trả lời hợp lý. Làm những ngành này lãnh đạo biết sau chuyện này, liền trực tiếp há hấp mộm, bọn họ cũng không biết chuyện này, càng không biết thủ hạ của chính mình sẽ nhiều lần để hai nhà này công ty đình chỉ sản xuất, tiếp thu kiểm tra. Cứ việc, những nảy viên chức đều theo chương làm việc, thủ tục trên là không có vấn đề, nhưng người tin tưởng đều biết đây là chuyên môn nhằm vào chắc Việt cùng Vĩnh Quốc công ty, làm bộ ngành lãnh đạo, bọn họ thì càng là biết trong này có cái gì vấn đề. Cái này cũng là tối làm bọn họ tức giận địa phương. Những này lãnh đạo, trước đó có thể đều không biết những chuyện này, những người này tự ý hành động, còn cho bọn họ gặp phải phiền phải lớn, sao có thể có chuyện đó sẽ không tức giận. Bởi vì bọn họ cũng không biết hai nhà này công ty, không phải là phổ thông tiểu sĩ nghiệp, là rất được mặt trên coi trọng xí nghiệp, bây giờ lại bị bọn họ quản lý lý bộ ngành làm khó dễ, điều này làm cho mặt trên lãnh đạo sau khi biết, nhất định sẽ giận dữ. Bởi vậy, những này lãnh đạo ở biết sau chuyện này, Mới sẽ tức giận như vậy, nhưng họ đã bị những người này gây ra, bọn họ làm lãnh đạo trước hết cứu hỏa Cho tới thẩm châu chính quyền thành phố lãnh đạo, ở biết những chuyện này sau, không khỏi giận dữ. Ở mấy ngày trước, thị trưởng cùng thị ủy, bí thư lãnh đạo mới mở hội nghị, tuyên bố muốn trọng điểm nâng đỡ xí nghiệp, mà chắc việc thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin công ty liền ở trong đó, mà Vĩnh Quốc tin công ty càng là xếp hạng trước nhất một, có thể thấy được đối với hắn coi trọng cỡ nào. Có thể nói... Vĩnh quốc tin công ty cùng chắc Việt thiết bị điện công ty, đều là thẩm châu chính quyền thành phố muốn trọng điểm nâng đỡ xí nghiệp, ở chính sách trên sẽ dành cho to lớn nhất chống đỡ. Dù sao, Vĩnh quốc tin công ty trước sau cùng Hu với cùng Apple công ty hợp tác, mà Samsung chờ xí nghiệp cũng có hợp tác kế hoạch, có thể thấy được Vĩnh quốc tin công ty là một nhà tiền cánh tốt vô cùng xí nghiệp, mở phát ra kiểu mới tin, càng là nằm ở dẫn trước toàn thế giới tin ngành nghề, như thế một công ty, tự nhiên là sẽ bị trọng điểm quan tâm, trở thành trọng điểm nâng đỡ xí nghiệp Cũng là rất bình thường. Thẩm châu chính quyền thành phố tự nhiên là có thể thấy được tiểu mới tin giá trị lớn bao nhiêu, đối với hắn là phi thường coi trọng, thậm chí còn hy vọng Vĩnh Quốc tin công ty có thể phát triển trở thành vì là hưu với công ty quy mô lớn như vậy, cùng hưu với công ty như thế trở thành thẩm châu thị trụ của xí nghiệp một trong. Dưới tình huống như vậy, Vĩnh Quốc tin công ty còn không có được nâng đỡ, trước hết bị mỗi cái ban ngành chính phủ trước sau cái giày, để cho không cách nào bình thường sản xuất, hơn nữa còn là liên tiếp. Thử hỏi dưới Ở biết chuyện như vậy sao, những này lãnh đạo lại làm sao có khả năng sẽ không tức giận. Lúc này, thẩm châu thị người đứng đầu cùng người đứng thứ hai đều sáng tỏ biểu thị muốn tra rõ việc này, tuyệt đối không thể để cho bộ ngành liên quan làm sẵn làm bậy, mà cục công thương chờ lãnh đạo, tự nhiên là vội vã hứa hẹn sẽ đem toàn bộ sự việc đều điều điều tra rõ ràng, chắc chắn sẽ không nuông chiều bất cứ người nào. Khi thực sự tình phát triển đến một bước này, đã không đơn thuần là chắc việc thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin chuyện của công ty mà là và toàn bộ thẩm châu thị có quan hệ. Bởi vì, chuyện này gây nên phong ba quá to lớn, quan tâm quá cao, nếu như xử lý không tốt, nhất định sẽ đối với thẩm châu thị sản sinh rất lớn ảnh hưởng trái chiều người tình tưởng đều có thể thấy được những ngành này ở nhằm vào vĩnh quốc tin công ty, môi hở răng lạnh bên dưới, cái khác xí nghiệp đồng dạng sẽ có lo lắng chuyện như vậy ráng lâm đến trên đầu chính mình, mà người đầu tư cũng sẽ có lo lắng. Vì lẽ đó, nếu như chuyện này không có xử lý tốt, Nhất định sẽ đối với thẩm châu thị hấp dẫn đầu tư có ảnh hưởng rất lớn, những này ảnh hưởng trái chiều sẽ ảnh hưởng đến người đầu tư quyết định. Nguyên nhân chính là như vậy, chuyện này phát triển đến trình độ như thế này, đã không đơn thuần là hai nhà chuyện của công ty đơn giản như vậy, những này lãnh đạo tự nhiên là sẽ không bất cẩn, tất nhiên sẽ rất phụ trách đem sự tình đều xử lý tốt, như vậy mới có thể lắng lại phong ba. Đã như thế, những này tìm vĩnh quốc tin công ty phiền phức người, từng cái từng cái bắt đầu bị điều tra. Rất nhanh. Những này lãnh đạo liền biết người khởi sướng là ai, nếu liên lụy đến một thủy văn cục cục trưởng trên người con trai, những ngành này viên chức sở dĩ sẽ lại nhiều lần đối với hai nhà công ty đột kích kiểm tra, đều là bởi vì Trương Nhất Bột chỉ thị, cầm hắn chỗ tốt sau, mới lấy tiền làm việc. Ở biết điểm này sau, những này lãnh đạo tự nhiên là sẽ không liền như vậy quên đi, đầu tiên là để những này công chức tiếp thu điều tra, đồng thời phái người đem Trương Nhất Bột bắt được, tội danh chính là đút lót các loại tội danh, trực tiếp bị cáo. Vẫn là mơ mơ hồ hồ, căn bản liền không biết tại sao mình sẽ bị trào. Hơn nữa, đang bị nắm thời điểm, Trương Nhất Bột còn trực gọi cha của chính mình là cục trưởng Trương Hướng Độ, để bọn họ thả hán, mà lúc đó nhưng là có không ít phóng viên ở đây, tự nhiên đều bị đi lại, lần thứ hai trở thành một đại tin tức, cũng coi như là vua hố tốt nhất biểu thị. Không chỉ như thế, Trương Nhất Bột to lớn nhất chỗ dựa, Trương Hướng Độ cũng bị cùng nhau điều tra, thị kỷ bị bắt đầu tiếp nhận vụ án này, đối với Trương Hướng Độ tiến hành điều tra. Ở văn phòng trương hướng độ, biết sau chuyện này, cả người đều tê liệt trên ghế ngồi, sắc mặt tái nhận, đã biết mình hoạn lộ đã kết thúc, nếu như lại bị thị kỷ hủy điều tra, thiếu không được lao ngục thai hướng, giữa lúc hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp thao tác thời điểm, thị kỷ hủy đã đi tới phòng làm việc của hắn, để hắn cũng không kịp sắp xếp một ít hậu chiêu. Trương hướng độ bị tóm thời điểm, mọi người đều biết hắn xong đời, cơ bản là không thể lại từ đầu ngồi trở lại vị trí này. chương 334, chỉ lo thân mình. Làm thẩm tình đem tất cả mọi chuyện đều báo cáo cho Tô Duệ thời điểm, hắn cũng là sướng sốt rất lâu. Trên thực tế, Tô Duệ đem những ngành này cáo ra tòa án, chỉ là muốn cho một ít người một ít cảnh cáo mà thôi, làm cái kinh sợ tác dụng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là sự tình sẽ huyên nào lớn như vậy, không chỉ Trương Nhất Bột bị tóm, liền ngay cả Trương Nhất Bột phụ thân Trương Hướng Độ đều trực tiếp bị bắt đi điều tra, đây chính là hắn không nghĩ tới kết quả. Từ chuyện này đến xem... Thẩm châu chính quyền thành phố hiệu suất làm việc vẫn là cực cao, đồng thời cũng là lôi lệ phong hành, chắc chắn sẽ không nuông chiều bất luận người nào, điểm này, đang giá tán thưởng. Vì lẽ đó, Tô Duệ cứ việc rất kinh ngạc sẽ có kết quả như thế này, nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ. Trước lúc này, hắn còn đang suy nghĩ đối phó thế nào trương nhất bột hậu chiều, nhưng hiện tại liền trương nhất bột chỗ dựa đều bị tóm, sự tình lập tức được hoàn mỹ giải quyết, hắn cũng là có thể không cần lại buồn phiền chuyện này, cũng là được thành tinh cơ hội. đối với kết quả như thế Tô Duệ đó là tương đương thỏa mãn, đã vượt xa dự liệu của hắn. Ở Thẩm Châu thị lãnh đạo chính phủ giám sát giới, chuyện này rất nhanh sẽ có một kết thúc, liên lụy đến người, không phải là bị xử phạt, chính là bị khai trừ cùng điều tra, còn có một chút người muốn đối mặt lao ngục thai hướng, tỉ như Trương nhất buột, còn có chương hướng độ, mỗi người đều trả giá nặng nghề, vậy cũng là là dết gà dọa khỉ, để mấy người rõ ràng có chút điểm mấu chốt là không thể vượt qua. Đồng thời, loại này dết gà dọa khỉ, Cũng là đối với Vĩnh Quốc tin công ty cùng chắc Việt thiết bị điện công ty một loại bảo vệ, để một ít mơ ước người trước tiên cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, muốn tìm hai nhà công ty phiên phức, đều nếu muốn muốn mình có thể không thể chịu đựng ở đánh đổi. Ở biết kết quả này, Tô Duệ làm chuyện thứ nhất chính là hướng về tòa án rút về khởi tố, xin kết thúc vụ án. Bởi vì, những người này đều trả giá đánh đổi, bao quát trương nhất bột ở bên trong, sự tình đều chiếm được hiểu rõ quyết, vậy dĩ nhiên là không có cần thiết lại cao xuống. Ngược lại đều sẽ không có kết quả, liền không cần ở này tới cửa lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đối với Tô Duệ quyết định này, thẩm tình tự nhiên là tán thành, nàng cũng cho rằng không thể quá trải qua tội chính phủ cơ cấu, này sẽ làm công ty ở một ít chuyện trên sẽ gặp phải phiên thức. Hiện tại Trương Nhất Bột bị tóm, Trương Hướng Độ bị điều tra, hắn cũng là không cần lo lắng sẽ bị trả thủ. Bởi vì Tô Duệ phi thường rõ ràng có thể dạy dỗ Trương Nhất Bột con trai như vậy, làm vì phụ thân Trương Hướng Độ cũng sẽ không là người tốt lành gì khẳng định cũng rất người không sạch sẽ, một khi bị thị kỷ ủy điều tra, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cho rằng Trương Nhất Bột cùng Trương Hướng Độ đều không có vươn mình độ khả thi, tự nhiên là không cần lo lắng sẽ bị bọn họ trả thù, mà bọn họ cũng không có năng lực lại làm cái gì. Cho nên, chuyện này tới đây cũng coi như là có một kết thúc, Vĩnh Quốc tin Công ty cũng không cần lo lắng sẽ bị gây phiền phước, chí ít tạm thời là như vậy. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không nhớ lưu trại ngạn, Trương Nhất Bột bị tóm Trương hướng độ bị điều tra, nhưng lưu trạch ngạn có thể một chút chuyện đều không có. Cái này lưu trạch ngạn quả nhiên là một người thông minh, ở sự tình bại lộ sau, nhưng là có thể làm được một chút việc đều không có, còn đem vì lẽ đó trách nhiệm đều đẩy lên trương nhất bột trên đầu, do đó để cho mình có thể chỉ lo thân mình. Nhìn từ điểm này, cái này lưu trạch ngạn xác thực là một rất có thủ đoàn người, đem trương nhất bột ăn được gắt gao, hay là hắn làm trương nhất bột tùy tùng lâu như vậy, chính là vì ngày đó mà chuẩn bị, chỗ tốt đồng thời nắm. Mà hoa nữ, nhưng là để trương nhất bột một người vác. Không thể không nói, Lưu Trạch Ngạn muốn so với trương nhất bột thông minh rất nhiều, này ngược lại là một không dễ đối phó người. Chỉ có điều, Tô Duệ biết chuyện này, Lưu Trạch Ngạn cũng là người khởi sướng một trong, hắn tự nhiên là sẽ không như thế tiện nghi Lưu Trạch Ngạn, làm cho đối phương có thể tránh được một kiếp, cũng sẽ để cho trả giá thật lớn. Cứ việc, Lưu Trạch Ngạn đem mình phiết đến không còn một ngống, tạm thời cũng không làm gì được, nhưng hắn đã nghị kỳ đối phó Lưu Trạch Ngạn phương pháp. Nếu đối với chuyện này không làm gì được đạt được Lưu Trạch Ngạn, vậy thì từ những phương diện khác vào tay. Tô Duệ cũng đã cân nhắc qua, muốn muốn trả thù Lưu Trạch Ngạn, chính là muốn phá hủy hắn chỗ dựa, mà Lưu Trạch Ngạn chỗ dựa, tự nhiên là dòng dõi quá trăm triệu phụ thân Lưu Kỳ Hậu. Cùng với thị giá trị 4, Nam ước nguyên đặc Mỹ điện khí công ty, đây chính là Lưu Trạch Ngạn tối núi dựa lớn, cũng là hắn tùy ý làm bậy tiền vốn. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện ở chuyện muốn làm, chính là nhằm vào đặc Mỹ điện khí công ty Định đem đặc Mỹ điện khí công ty phá hủy, như vậy Lưu Trạch Ngạn liền mất đi chỗ dựa, mà cha của hắn Lưu Kỳ Hậu, tương tự cũng không tính là gì. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Trạch Ngạn sẽ ghi nhớ chắc Việt thiết bị điện công ty, mà không phải là muốn vinh quốc tin cổ phần của công ty, khẳng định cùng Lưu Kỳ Hậu có quan hệ, cũng chính là cùng đặc Mỹ điện khí công ty có quan hệ. Chắc Việt thiết bị điện công ty cùng đặc Mỹ điện khí công ty đều là thuộc về thẩm châu thị thiết bị điện xí nghiệp, hai nhà công ty đều ở thẩm châu thị nơi này phát triển Vậy khẳng định sẽ hình thành cạnh tranh. Trên thực tế, ở Trắc Việt Thiết Bị Điện Công Ty bắt đầu phát triển sau khi thức dậy, Đặc Mỹ Điện Khí Công Ty xác thực là chịu đến ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt máy hút khói, nồi cơm điện chờ sản phẩm, càng là đại được ảnh hưởng, bất đắc dĩ hy sinh lợi nhuận, hạ thấp suất sửng giới, mới miễn cưỡng bảo vệ một ít thị trường số lượng, nhưng vẫn bị chắc Việt Thiết Bị Điện Công Ty lấy đi rất nhiều thị trường số lượng. Đã như thế, chắc Việt Thiết Bị Điện Công Ty tự nhiên trở thành đặc Mỹ Điện Khí Công Ty to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cùng với tôi có uy hiếp đối thủ. Dưới tình huống như vậy, Lưu Kỳ Hậu nhất định sẽ nghĩ ra một ít phương pháp đến nhằm vào chắc việt thiết bị điện công ty, mà Lưu trạch ngạn tới mua chắc việt thiết bị điện cổ phần của công ty, chính là một người trong đó phương pháp. Nếu như có thể được chắc việt thiết bị điện cổ phần của công ty, liền có thể thu được máy hút khói chờ sản phẩm sản xuất công nghệ, do đó trợ giúp đặc mỹ điện khí công ty phát triển lên, hay là còn có thể làm được một lần nuốt trừng chắc việt thiết bị điện công ty. Coi như... Không làm được đến mức này cũng không có quan hệ, lấy chắc Việt thiết bị điện công ty phát triển tiền cảnh, giá trị có thể muốn so với đặc mỹ điện khí công ty cao hơn nhiều. Nếu như có thể được chắc Việt thiết bị điện công ty, vậy cho dù từ bỏ đặc mỹ điện khí công ty, cũng không có bao nhiêu tổn thất lớn, trái lại vẫn là kiếm bộn rồi, này tính thế nào cũng là kiếm buộn không lỗ. Bởi vậy, lưu kỳ hậu chỉ thị lưu trạch ngạn đến thu mua chắc Việt thiết bị điện cổ phần của công ty, nhưng là lại bình thường có điều, đây là chuyện rất bình thường. Lưu Kỳ Hậu muốn đối phó chắc việc thiết bị điện công ty, cái kia Tô Duệ cũng không thể liền như vậy quên đi, nhất định sẽ để hắn trả giá một chút, cái kia đặc mỹ điện khí công ty chính là mục tiêu của hắn. Đương nhiên, Tô Duệ cũng sẽ không làm cái gì thu mua loại hình sự tình, đặc mỹ điện khí công ty không có thu mua giá trị, hơn nữa chỉ là thu mua, quá mức tiện nghi Lưu Kỳ Hậu cùng Lưu Trạch ngạ, này trái lại lãng phí công ty tài chính, hắn chuyện muốn làm, là chỉnh đổ đặc mỹ điện khí công ty, để cho trở nên không đáng giá một đồng. Sau đó, hắn rồi cùng thẩm tình thương lượng làm sao đối phó đặc mỹ điện khí công ty, để cho trả giá thật lớn. chương 335, kiến thiết nơi sản sinh kế hoạch. Ở trong phòng làm việc, Tô Duệ làm một quyết định. Hắn muốn lợi dụng chắc Việt thiết bị điện công ty tới đối phó đặc mỹ điện khí công ty, lấy này đánh đổ đặc mỹ điện khí công ty đường dây tiêu thụ. Từ hôm nay trở đi, nếu như có tiêu thụ đặc mỹ điện khí công ty dưới cờ sản phẩm, cái kia chắc Việt thiết bị điện công ty thì sẽ không vào chú cái này đường dây tiêu thụ này tương đương với để đường dây tiêu thụ 2 tuyển 1. Hơn nữa còn là bất kỳ con đường đều là như vậy, ở chắc Việt cũng rất mỹ bên trong, chỉ có thể lựa chọn một mà không thể đồng thời tiêu thụ. Nếu như là cái khác thiết bị điện công ty làm như vậy, rất có thể sẽ đắc tội những này đường dây tiêu thụ, trực tiếp liền không bán công ty này sản phẩm. Có điều, chắc Việt thiết bị điện công ty có thể không bình thường, thành lập thời gian tuy rằng không dài, nhưng ở Thẩm Châu thì làm trung tâm trong thành thị, nhưng là chiếm cư rất lớn thị trường số lượng. Sản phẩm ở trên thị trường đều là cùng không đủ cầu Có thể nói Chỉ cần bắt được chắc việc thiết bị điện Liền không cần lo lắng bán không được Đều là phi thường dễ bán, thường thường đoạn hàng Mà đặc mỹ điện khí công ty liền không giống nhau Tuy rằng kinh doanh thời gian rất dài Nhưng hàng hiệu nhận thức độ vẫn không cao lắm Ở rất nhiều trong lòng của người ta Vẫn là thuộc về cấp thấp hàng hiệu Nhưng giá cả cũng không tiện nghi Ở mua thiết bị điện thời điểm Chỉ cần hơi có chút hiểu rõ người Đều sẽ chọn mua chắc việc thiết bị điện Mà không phải đặc mỹ điện khí. Đã như thế, chắc Việt sản phẩm rất dễ bán, đặc mỹ điện khí công ty sản phẩm nhưng là rất khó bán được, gần như xem như là hàng đế thương phẩm, chỉ ít ở Thẩm Châu Thị là như vậy. Dưới tình huống như vậy, nếu như chỉ có thể 2 tuyển 1, hơn 90% đường dây tiêu thụ đều sẽ chọn chắc Việt, mà không phải đặc mỹ điện khí công ty. Ngược lại, chắc Việt thiết bị điện công ty sản phẩm phi thường dễ bán, sản lượng vẫn theo không kịp nhu cầu thị trường lượng, bán cho ai mà không bán tự nhiên có thể lựa chọn đường dây tiêu thụ, một ít không phối hợp đường dây tiêu thụ, tự nhiên là có thể không cùng hợp tác. Cứ như vậy, chắc Việt thiết bị điện công ty tự nhiên là có tư cách cùng đường dây tiêu thụ đàm phán, mà hợp tác điều kiện tiên quyết chính là không thể cùng đặc mỹ điện khí công ty hợp tác, không thể tiêu thụ nên hàng hiệu dưới cờ sản phẩm, lúc này mới có thể bắt được chắc Việt sản phẩm tiêu thụ quyền, không đáp ứng cái điều kiện này, cái kia sẽ không có khả năng hợp tác. Tô Duệ cho rằng thông qua biện pháp như thế có thể khống chế lại đặc Mỹ điện khí công ty đường dây tiêu thụ, để cho sản phẩm bán không được. Coi như không thể triệt để đánh đổ đặc Mỹ điện khí công ty, nhưng ít ra cũng có thể để cho doanh thu cùng lợi nhuận mức độ lớn hạ thấp, thậm chí xuất hiện mức độ lớn hao tổn tình huống, mà này đã đủ rồi, này đã có thể để cho Lưu Kỳ Hậu cùng Lưu Trạch Ngạn trả giá khốc liệt đánh đổi. Đây chính là tô duệ trả thù Lưu Trạch Ngạn, cùng với Lưu Kỳ Hậu phương thức, cũng là trí mạng nhất phương thức, dùng chắc việc thiết bị điện công ty đến phong giết đặc Mỹ điện khí công ty. Đương nhiên Hắn sẽ làm như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không đối ngoại trực tiếp công bố, để tránh khỏi khiến người ta bắt được cái chui, hoặc là bị đặc mỹ điện khí công ty lên án ác ý cạnh tranh. Điều này cũng sẽ đối với chắc Việt thiết bị điện công ty tạo thành phiền phước, chỉ có thể làm không thể nói, đây chính là hắn quyết định. Ở Tô Duệ làm ra quyết định sau, thẩm tình tự nhiên biết đón lấy phải làm. Ngược lại, chắc Việt thiết bị điện công ty đang phát triển trong quá trình, nhất định sẽ cùng đồng hành hình thành cạnh tranh, trên thương trường xưa nay đều là một mất một còn. Đối với chuyện như thế này, thẩm tình tự nhiên cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, cũng có thể đem chuyện này coi như giết gà dọa khỉ, để mấy người nhìn đắc tội chắc việc thiết bị điện công ty kết cụ. Tô Duệ tin tưởng thẩm tình là có thể làm tốt chuyện này, hiện tại hắn liền không dùng qua với bận tâm, hơn nữa chuyện như vậy không phải một hai ngày là có thể thấy hiệu quả, mà là cần tương đối dài ngay lập tức mới có thể thành công. Dù sao, đặc mỹ điện khí công ty làm sao cũng coi như kinh doanh rất nhiều năm xí nghiệp, Dù cho chắc việc thiết bị điện công ty nắm giữ to lớn hơn nữa ưu thế, cũng không thể ở trong thời gian ngắn liền đánh đổ đặc mỹ điện khí công ty, đây là cần không ít thời gian mới có thể làm được sự tình, hiện tại vẫn quan tâm cũng vô dụng, hắn liền tạm thời đem chuyện này để ở một bên. Sau đó, Tô Duệ bắt đầu cùng thẩm tình thương lượng liên quan với công ty phát triển, này mới là trọng yếu nhất sự tình. Hiện nay chắc việc thiết bị điện công ty sản năng đã chiếm được cực hạ, mỗi ngày sản xuất sản phẩm, đã không đủ để thỏa mãn nhu cầu thị trường. Rất nhiều thương gia đều yêu cầu chúng ta gia tăng cung hàng lượng, mà nhân sinh vong điếm cái này con đường cũng là, người tiêu thụ cũng làm cho chúng ta gia tăng lượng tiêu thụ. Thẩm tình tiếp tục nói nói, vì lẽ đó, hiện tại chúng ta tối chuyện nên làm, chính là tăng lên nhà xưởng sản năng, kiến thiết tân nhà xưởng cái kế hoạch này, nhất định phải sớm tiến hành rồi. Nghe nói như thế, Tô Duệ gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết chắc việc thiết bị điện công ty tình huống. Bất kể là máy hút khói, nồi cơm điện, Vẫn là máy lọc không khí cùng máy lọc nước ở trên thị trường đều sẽ rất được hoang nên, dẫn đến cung không đủ cầu. Ở mỗi cái đường dây tiêu thụ trên, đều thường thường xuất hiện đoạn hàng tình huống, mà muốn giải quyết cái phương pháp này, tự nhiên là mau chóng tăng lên sản năng, gia tăng sản xuất, lúc này mới có thể giải quyết sản năng trên áp lực. Mà hiện tại, chắc việc thiết bị điện công ty đã tích lũy rơi xuống một món tiền vốn thêm vào vĩnh quốc tin công ty cũng bắt đầu doanh lợi, tự nhiên là có thể kiến thiết hàng mới. Tô Duệ hỏi. Vậy ngươi dắt cho chúng ta hẳn là thu mua thiết bị điện nhà xưởng, vẫn là kiến thiết nhà xưởng. Lấy chắc việc thiết bị điện công ty tình huống trước mắt, bình thường quy mô ra công xưởng, là không thể thỏa mãn nhu cầu, chỉ có loại cỡ lớn nhà xưởng mới có thể thỏa mãn sản năng nhu cầu, nhưng thu mua loại cỡ lớn nhà xưởng, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành, hiện nay cũng không có thích hợp thu mua đối tượng. Thẩm tình trước tiên phân tích tình huống trước mắt sau, mới tiếp tục nói, vì lẽ đó, ta kiến nghị kiến thiết nhà xưởng. Tận lực kiến thiết một loại cỡ lớn sản xuất nhà xưởng, quy mô càng lớn càng tốt, như vậy mới có thể làm được nhất lao vĩnh dật giải quyết triệt để sản có thể vấn đề. Liên quan với thẩm tình đề nghị này, chính hợp Tô Duệ Tâm Ý. Trên thực tế, từ rất lâu bắt đầu, hắn đã nghĩ tới kiến thiết một loại cỡ lớn thiết bị điện nơi sản sinh, chuyên môn sản xuất các loại thiết bị điện, sản xuất quy mô là càng lớn càng tốt, đây là hắn rất lâu thì có qua ý nghĩ, chỉ là trước vẫn không có cái điều kiện này thực thi mà hiện tại thời cơ cùng điều kiện đều đầy đủ hết, cũng có thể bắt đầu cái kế hoạch này. Vì lẽ đó, Tô Duệ lúc này nói rằng, ta cảm thấy cũng là, công ty cũng đầu tư kiến thiết một loại cỡ lớn thiết bị điện nơi sản sinh, nghiên cứu phát minh cùng sản xuất đều bao quát ở bên trong, tốt nhất là có thể xin đến một công nghiệp viên, như vậy có thể càng tốt hơn quy hoạch, lấy này thỏa mãn sự phát triển của tương lai kế hoạch. Nếu như muốn kiến tạo loại cỡ lớn nơi sản xuất, chúng ta nhất định phải hướng về chính phủ xin công nghiệp đất dụng, Chỉ là không biết cái này nơi sản sinh kiến thiết Ở nơi nào thích hợp, thẩm châu thị sao Thẩm tinh hỏi Nghe nói, Tô Duệ trực tiếp nói Ta cảm thấy thẩm châu thị không thích hợp Nên lựa chọn ở thành thị khác Tốt nhất là phụ cận thành thị Ở trong lòng của hắn, cái này nơi sản xuất Cũng không nghiêng về thẩm châu thị Mà là những thành thị khác Cái này cũng là có cân nhắc của chính hắn ở bên trong chương 336 Quyết định tuyên trị Tô Duệ sở dĩ không muốn ở thẩm châu thị kiến thiết nơi sản xuất chủ yếu là xuất phát từ mấy cái phương diện cân nhắc. Một mặt, là bởi vì ở này Thẩm Châu trong thành phố phát sinh một chút chuyện không vui, để hắn cảm thấy không thích hợp làm nơi sản xuất. Đương nhiên, đây chỉ là một người trong đó phương diện nguyên nhân, hơn nữa cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Sở dĩ Tô Duệ không ưu tiên cân nhắc Thẩm Châu thị, hay là bởi vì Thẩm Châu thị giá đất quá đắt, là một người phồn hoa đại đô thị, đất quý, đây là chuyện rất bình thường. Dù cho ở đây kiến thiết công nghiệp căn cứ, có thể xin đến chính phủ trợ giúp, Nhưng coi như như vậy, đất giá bán vẫn như cũ quá cao, ở đây lại còn đến công nghiệp đất dùng, một mô ít nhất cần mấy triệu. Không có cách nào, thẩm châu thị tích không lớn, nhưng làm toàn quốc tính kinh tế trung tâm, ở đây công ty cùng nhà xưởng nhiều vô số kể, nhiều sư ít đến, đất tự nhiên là tiện nghi không đi nơi nào. Lấy tô rệ đối với nơi sản xuất yêu cầu, diện tích tất nhiên sẽ rất lớn, không phải vài mẫu là có thể thỏa mãn, tối thiểu cần mấy trăm mẫu, thậm chí là càng to lớn hơn, nếu như lựa chọn ở thẩm châu thị. Chỉ cần là mua công nghiệp đất dùng, sẽ cần một bút rất lớn tài chính. Đây là hiện nay chắc Việt thiết bị điện công ty không thể chịu được. Bởi vậy, Thẩm Châu Thị cũng không thích hợp chắc Việt thiết bị điện công ty ở đây kiến thiết nơi sản xuất, không thích hợp trở thành thiết bị điện căn cứ sản xuất tổng bộ, chỉ có thể lựa chọn những thành thị khác. Tô Duệ đương nhiên ở Thẩm Châu Thị kiến thiết nơi sản xuất, có thể hưởng thụ đến rất nhiều công việc, bất kể là vận tải, vẫn là mỗi cái phương diện đều sẽ so với những thành thị khác càng tốt hơn càng nhanh và tiện. Nhưng cân nhắc đến phương diện tiền bạc, hắn là không có cách nào ở đây đầu tư nơi sản xuất, chỉ có thể lựa chọn những thành thị khác xin vào tư. Vậy ngươi cảm thấy nơi nào thích hợp? Thẩm Tinh đề cử mấy cái thành thị để hắn lựa chọn. Đang suy nghĩ một lát sau, Tô Duệ cuối cùng lựa chọn một thành thị, vậy thì là Yến Vân thị, cũng chính là quê hương của hắn. Hắn sở dĩ lựa chọn Yến Vân thị, đương nhiên không phải không hề nguyên do, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ. So sánh Thẩm Châu thị, Yến Vân thị chỉ là một phi thường lạc hậu thành thị. Loại này cơ sở kiến thiết cũng không sánh nổi Thẩm Châu thị cái này đại đô thị, rất nhiều nơi đều là nằm ở lạc hậu, nhưng cũng không có thiếu ưu thế. Tỷ như, Yến Vân thị là một người lạc hậu thành thị, cứ việc ở các loại phương diện kém xa tích tắp Thẩm Châu thị, nhưng diện tích nhưng là so với Thẩm Châu thị lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa bởi công nghiệp ít, có thể lợi dụng tích càng nhiều, rất nhiều công nghiệp đất dùng đều nằm ở các lại, chuyện này ý nghĩa là có thể dùng rất giá tiền thấp liền bắt những này công nghiệp đất dùng. Quan trọng nhất chính là Yến Vân Thị trong 2 năm này bởi thay đổi một tốt lãnh đạo toàn thể bầu không khí đã cùng trước rất là không giống nhau năm nay càng là trọng điểm nâng đỡ công nghiệp lấy này kêu gọi đầu tư thương mại cần ngoại giới đầu tư cũng gia tăng cơ sở cơ sở vì là công nghiệp cung cấp tiện lợi ở Yến Vân Thị vẫn không có phát triển lên trước nếu như chắc việc thiết bị điện công ty vào chú cái thành phố này nhất định sẽ trở thành nâng đỡ đối tượng ở chính sách trên cũng sẽ dành cho to lớn nhất ủng hộ và nghiêng đây là không cần nghi vấn Tiến Vă Thị cùng thẩm Châu Thị đều là thành thị Duyên Hải, lại ở rất gần, phát triển lên khả năng tới tính sẽ rất lớn. Nếu như chắc Việt thiết bị điện công ty lựa chọn vào lúc này vào chú, thì tương đương với là một bút đầu tư, Yến Vân Thị phát triển lên, đối với chắc Việt thiết bị điện công ty sẽ có rất lớn báo lại. Đến lúc đó, chắc Việt thiết bị điện công ty sẽ tương đương với hưu hệ công ty ở thẩm châu thị địa vị, thậm chí địa vị còn càng quan trọng một ít, đây tuyệt đối là phi thường đáng giá đầu tư. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ vừa ý Yến Vân Thị. Đương nhiên hắn cũng có trợ giúp Yến Vân Thị phát triển ý nghĩ. Nếu như chắc việc thiết bị điện công ty càng làm càng lớn, cái kia Yến Vân Thị tự nhiên là có thể nhờ vào đó phát triển lên, kinh tế trình độ cũng sẽ tùy theo mà tăng lên, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Dù sao, Tô Duệ là ở Yến Vân Thị trường đại, sinh hoạt 20 năm, đối với Yến Vân Thị cảm tình, tự nhiên là so với những thành thị khác thâm hậu nhiều lắm. Ở không tổn hại tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết, hắn là phi thường tình nguyện trợ giúp Yến Vân Thị phát triển Mà hiện tại Yến Vân Thị cũng xác thực rất cần như chắc Việt thiết bị điện công ty như vậy công ty vào chú. Cân nhắc đến những phương diện này sau, Tô Duệ quyết định ngay ở Yến Vân Thị kiến thiết nơi sản xuất. Không đơn thuần là thiết bị điện nơi sản xuất, còn muốn kiến thiết cái khác nhà xưởng, tỷ như tin. Ở hắn làm ra lựa chọn sau, thẩm tình cũng bắt đầu từ mọi phương diện phân tích Yến Vân Thị, xác nhận xác thực phù hợp nơi sản xuất điều kiện. Chọn nơi sản xuất quyết định ra đến sau, còn lại sự tình chính là diện tích. Cái này nơi sản xuất ngươi rác đến bao lớn quy mô cho thỏa đáng?" Thẩm Tinh hỏi. Tô Duệ trực tiếp trả lời, "Đương nhiên là càng lớn càng tốt, như vậy mới có thể đồng thời kế hoạch song tương lai sản xuất kế hoạch, vì lẽ đó, ở tài chính cho phép tình huống, cái này nơi sản xuất là càng lớn càng tốt, hơn nữa còn muốn thỏa mãn sau đó có thể khoét quy mô lớn điều kiện." "Được, ta rõ ràng, ta sẽ dành thời gian liên hệ Yến Vân chính quyền thành phố, cùng với đến Yến Vân thị thực địa khảo sát, hãy mau đem chuyện này chứng thực hạ xuống." Thẩm Tinh lập tức trở về nói. Nghe nói, Tô Duệ gật gật đầu, nói, có thể, chuyện này liền khổ cực ngươi. Đây là ta phải làm. thẩm tinh trả lời. Sau đó, thẩm tinh liền bắt đầu chuẩn bị tương quan công tác, nàng bắt đầu triệu tập hết thẻ công nhân, cho mỗi người đều bàn giao nhiệm vụ, lập tức chuẩn bị ra một phương án đi ra. Cái này nơi sản xuất đối với công ty tới nói, là phi thường trọng yếu. Không đơn thuần sẽ trở thành chắc việc thiết bị điện công ty thiết bị điện nơi sản xuất. Đồng thời Vĩnh Quốc tin công ty cũng sẽ ở nơi này kiến thiết loại cỡ lớn tin nhà xưởng. Bởi vì, Vĩnh Quốc tin công ty đơn đặt hàng sẽ nhanh chóng tăng cường, hưu hệ cùng quả táo nhất định sẽ thêm vào đơn đặt hàng, thêm vào Samsung chờ di động xưởng thường cũng có ý định đặt hàng kiểu mới tin, lấy hiện nay sản năng là không thể cùng được với tương lai đơn đặt hàng số lượng. Phong ngừa chu đáo, ở tiếp đến lượng lớn đơn đặt hàng trước, Vĩnh Quốc tin công ty trước hết sớm kiến thiết tin nhà xưởng, dễ ứng phó tương lai sản xuất kế hoạch. Vì lẽ đó, ở cái này nơi sản xuất bên trong, nhất định sẽ kiến thiết tin nhà xưởng. Không chỉ như thế, Tô Duệ còn chuẩn bị đưa cái này nơi sản xuất, coi như công ty sản xuất tổng bộ, sau đó sẽ từ từ khoách quy mô lớn. Bởi vậy, cái này nơi sản xuất đối với công ty tới nói, là phi thường trọng yếu, tuyệt không có thể qua loa bất cẩn, nhất định phải làm tốt toàn phương diện cân nhắc sau, mới có thể bắt đầu hành động, hiện tại coi như tùy tiện ra một điểm sai lầm, ở ngắn hạn hay là không nhìn ra ảnh hưởng, nhưng trường kỳ nhất định sẽ ảnh hưởng đến công ty phát triển cùng quy hoạch, đây là chuyện tất nhiên. Đã như thế, ở Tô Duệ làm ra quyết định sau, hai nhà công ty công nhân sẽ cùng thì đều được động lên, các ty trách nhiệm, làm tốt hết thể chuẩn bị công tác. Đồng thời, thẩm tình cũng sẽ bắt đầu liên hệ Yến Vân chính quyền thành phố, để cho đề cử công nghiệp đất dụng. T.E.G.U.I.E.N.T.U. I.N.E.T. -e lấy Yến Vân chính quyền thành phố tình huống bây giờ, tất nhiên sẽ rất hoan nên chắc việc thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin công ty vào trú Nhất định sẽ không thất lễ chuyện này, nói không chắc so với Tô Duệ bọn họ còn vội vàng hơn. Nay vừa đến, nơi sản xuất sự tình, cũng chính thức bắt đầu khởi động. chương 337, bán cung thi đấu. Ở công ty toàn thể bắt đầu bận rộn thời điểm, Tô Duệ nhưng là có thể hiếm thấy nhàn nhã một ngày. Asia cũng đã kết thúc, mà hôm nay kỳ tích chiến đội cũng không cần thi đấu, điều này đại biểu hắn có thể chơi trên thời gian một ngày. Chỉ có điều, ở Tô Duệ bắt đầu cân nhắc là về nhà nghỉ ngơi một ngày. Vẫn là đi chỗ nào chơi thời điểm, Hạ Cảnh Hành một cú điện thoại đánh tới. Thi đấu muốn bắt đầu rồi, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Hạ Cảnh Hành nói rằng. Nghe nói như thế, Tô Duệ có chút chưa kịp phản ứng, hỏi, thi đấu, cái gì thi đấu? Ngươi sẽ không là hỏi, chính là quang thời gian trước ta đã nói với ngươi bắn cung thi đấu, lẽ nào ngươi đều không có chuẩn bị sao? Hạ Cảnh Hành nói rằng. Nghe vậy, Tô Duệ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ rốt cục nhớ tới Hạ Cảnh Hành nói tới thi đấu là cái gì? Hắn nói. Lẽ nào ngươi thật sự thay ta báo danh sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là đùa giỡn. Ở khoảng thời gian trước, hắn cùng Hạ Cảnh Hành chơi bắn cung thời điểm, Hạ Cảnh Hành đã nói muốn đẩy tiến hắn tham gia một bắn cung thi đấu, hơn nữa còn để hắn điền tư liệu. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Tô Duệ còn tưởng rằng Hạ Cảnh Hành chỉ nói là chơi, nhưng không nghĩ tới sẽ là thật lòng. Bây giờ, Hạ Cảnh Hành gọi điện thoại tới, hắn mới biết việc này là thật sự, không chỉ giúp hắn báo danh tham gia bắn cung thi đấu, còn vì hắn xin bắn cung vận động viên tư cách. Hoàn thành công bắt được chứng minh. Ta đương nhiên là thật lòng, làm sao sẽ là đùa giỡn, thi đấu muốn bắt đầu rồi, ngươi nhanh lên một chút lại đây. Hạ cảnh hành ở trong điện thoại vội la lên. Nghe nói, Tô Duệ liền nói rằng, được, ta hiện tại liền trôi qua. Sau khi để điện thoại xuống, hắn an vị xe đi rồi, mà địa chỉ nhưng là do hạ cảnh hành cung cấp lại đây. Vốn là, Tô Duệ vẫn là đang suy nghĩ ngày hôm nay hành trình, hiện tại có thể không cần cân nhắc, liền đi tham gia bắn cung thi đấu là tốt rồi cũng nên làm cho hết thời gian, nếu như có thể kiếm được tín ngượng giá trị, liền không thể tốt hơn. Sau đó không lâu, hạ cảnh hành phát tới thi đấu địa chỉ, còn đem bắn cung thi đấu tư liệu đều phát ra lại đây. Ở đem địa chỉ nói cho tài xế xe taxi sau, Tô Duệ liền bắt đầu xem ra thi đấu tư liệu. Cái này bắn cung thi đấu, chính là ở Thẩm Châu Thị Cử Hành, đây không tính là là một quy mô bao lớn bắn cung thi đấu sự tỉnh, chỉ là thuộc về trong tỉnh bắn cung, nhưng ở cái này bắn cung trong vòng, nhưng là rất được coi trọng. Đặc biệt đối với thẩm châu thị bắn cung ham muốn giả tới nói, này càng là một rất nhiều người ngóng trông thi đấu, không biết có bao nhiêu người muốn bắt được cái này vinh dự. Có thể nói, nếu như cái này bắn cung thi đấu bên trong bắt được thứ tự, ở thẩm châu thị nơi này, tuyệt đối là một cái rất có mặt mũi sự tình, mà đối với những này yêu thích bắn cung con nhà giàu tới nói, thì càng là một đáng giá nói khoác thành tiểu. Vì lẽ đó, cái này bắn cung thi đấu quy mô không hề lớn, nhưng cũng là chịu đến rất nhiều người quan tâm. Hơn nữa đại đa số người tham dự đều là con nhà giàu. Hạ cảnh hành thấy tô rệ bắn cung kỹ thuật rất cao, tham gia thi đấu, hay là có thể bắt được thứ tự, liền giúp hắn báo danh tham gia cuộc thi đấu này. Nếu như hắn có thể được thứ tự, làm bằng hữu của hắn, hạ cảnh hành cũng sẽ rất có mặt mũi cho nên mới giúp hắn báo danh tham gia thi đấu. Cái này bắn cung thi đấu sự tình quán quân tiền thưởng vì là 500.000 nguyên, đây không tính là nhiều, nhưng tham gia cuộc thi đấu này người, đa số đều là quán quân cái này tên hàm mà đến tiền thưởng cũng không phải là như vậy coi trọng. Hú hồ, cái này bắn cung thi đấu cũng chỉ là tỉnh cấp thi đấu sự tình, quán quân tiền thưởng có 500.000 cũng đã là rất tốt, rất nhiều bắn cung thi đấu còn không có cao như thế tiền thưởng. Đối với tiền thưởng, Tô Duệ nhìn ra tương đối nhạc, chủ yếu là hắn ngày hôm nay tham gia cuộc thi đấu này, cũng là lâm thời này lòng tham, chỉ là ôm chơi một chút ý nghĩ, đối với tiền thưởng cũng không có quá quá coi trọng, chơi vui là được. Sau đó không lâu, hắn liền đến đến một chỗ, Đây chính là bắn cung thi đấu tổ chức địa điểm. Đến nơi này sau, Tô Duệ phát hiện người nơi này đã là rất nhiều, có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho là bắn cung thi đấu là sẽ không có quá nhiều người tham gia, cũng sẽ không có quá nhiều người quan tâm, bởi vì hắn cho rằng bắn cung chỉ là một tiểu chúng vận động mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, hắn coi thường bắn cung sức ảnh hưởng. Bởi vì bắn cung mị lực quá to lớn, để rất nhiều người tiền phó hậu kế gia nhập lên, hiện tại ham muốn giả là đến công suệ. HTTP. Vì lẽ đó, ở cái này hiện trường có nhiều người như vậy cũng đúng là bình thường, còn có rất nhiều quan tâm thi đấu, nhưng không có cách nào đến hiện trường người, không phải vậy người sẽ càng nhiều. Một lát sau, Tô Duệ liền tìm đến Hạ Cảnh Hành, hắn đã là trang phục chuẩn bị kỹ càng, hiển nhiên cũng là muốn tham gia thi đấu. Hạ Cảnh Hành đã vì là Tô Duệ chuẩn bị kỹ càng đồng thời, giấy dự thi kiện cũng đã chuẩn bị tốt rồi, liền ngay cả tham gia thi đấu phản khúc cung, đều vì hắn để chuẩn bị trước được rồi. Nếu không, hắn ngày hôm nay còn thật không có cách nào tham gia thi đấu. Ở thi đấu trước, hắn mang theo khẩu trang, vẫn là trước sau như một lựa chọn biết điều, ở bắn cung thi đấu bên trong cũng giống như vậy. Ngày hôm nay, tham gia bắn cung thi đấu tuyển thủ nhiều vô cùng, một phần là chuyên nghiệp bắn cung vận động viên, một phần khác nhưng là như hạ cảnh hành như vậy bắn cung ham vẫn giả, có thể nói là cắt chiếm một nửa. Bởi tuyển thủ tham gia quá nhiều, vì lẽ đó, chỉ cần là đấu vòng loại sẽ phân hai vòng tiến hành. Từ bên trong đảo thải hơn nửa tuyển thủ. Đồng thời, cái này bắn cung thi đấu cũng chỉ có một hạng mục, vậy thì là tầm bắn vì là 70m phản khúc cung hạng mục, chỉ có thể sử dụng phản khúc cung mà không cần sử dụng phục hợp cung, mà đấu vòng loại cùng bắt cường đều là chọn dùng 18 chi, vòng bán kết vì là 36 chi, trận chung kết tiến mấy vì là 72 chi, tổng điểm cao tuyển thủ thăng cấp. Ở đấu vòng loại thời điểm, Tô Duệ cùng hạ cảnh hành trước sau tham gia, đều ung dung thăng cấp vòng thứ 2 đấu vòng loại. Có điều Ở vòng thứ 2 thời điểm, Hạ Cảnh Hành sẽ không có may mắn như vậy, bởi điểm không có đạt tiêu chuẩn, do đó bị đào thải, không cách nào thăng cấp Bát Cường. Cho tới Tô Duệ, Bát Cường đối với hắn tự nhiên là không có vấn đề, trở thành thăng cấp Bát Cường 8 cái tuyển thủ một trong. Có thể nói, thăng cấp Bát Cường tuyển thủ, đều là nghề nghiệp cấp bậc bắn cung vận động viên, mà không phải như Hạ Cảnh Hành như vậy bắn cung ham muốn ấn giả, hai người này thực lực cách biệt có thể là phi thường đại. Chỉ cần có những này bắn cung vận động viên ở. Hạ cảnh hành như vậy hàm ha mỗ giả, là rất khó thăng cấp bắt cường, cơ bản là bắn cung vận động viên bao tròn. Chỉ có điều, Tô Duệ không tính là chuyên nghiệp cấp bậc bắn cung vận động viên, nhưng hắn nắm giữ lệ vẹo năm bắn cung sở kỳ hữu, này so với bình thường vận động viên đều lợi hại hơn, trên căn bản tương đương với toàn quốc quán quân trình độ, chỉ cần phát huy đến được, hơn nữa một chút may mắn, bắt toàn quốc bắn cung quán quân vẫn là có thể. Vì lẽ đó, ở cái này tỉnh cấp bắn cung thi đấu bên trong, hắn trên căn bản là rất khó gặp được đối thủ. Thăng cấp tự nhiên là là điều chắc chắn. Ở bát cường bên trong, Tô Duệ lấy 18 mũi tên tổng điểm cao nhất điểm, thành công thăng cấp vòng bán kết, thành tích như vậy không thể nghi ngờ là phi thường trói mắt. Thăng cấp một khắc đó, hạ cảnh hành cũng không nhịn được kêu lên, nhưng trái lại Tô Duệ nhưng là một mặt bình tĩnh, tự hồ chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. chương 338, toàn trường xôi trào. Đối với Tô Duệ tới nói, Tham gia cuộc thi đấu này, chỉ là vui lùa một chút mà thôi. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, hắn thái độ sẽ không có quá mức nghiêm túc, nhưng này tùy tiện vui lùa một chút, cũng làm cho hắn lấy tổng điểm đệ nhất thành tích thăng cấp vòng bán kết. Ở thăng cấp vòng bán kết sau, tô Duệ thái độ nhưng là đột nhiên phát sinh rất lớn chuyển biến, không còn là tùy tiện vui lùa một chút, mà là lấy rất chăm chú thái độ đối xử thi đấu. Nguyên nhân, là hắn ở thăng cấp vòng bán kết sau, đột nhiên phát hiện tín ngưỡng của chính mình giá trị gia tăng rồi không ít Về số lượng rất là khả quan Vào lúc này, tín ngưỡng giá trị đột nhiên tăng cường Không cần nghĩ cũng biết cùng cái này bắn cung thi đấu có quan hệ Tô Duệ rõ ràng Bởi người tham dự quá nhiều Thêm vào quan tâm người càng nhiều Điều này làm cho hắn thu được thăng cấp vòng bán kết tư cách sau Liền thu hoạch được đến từ chính khán giả tín ngưỡng giá trị Dù sao, người ở chỗ này Đều là phi thường yêu thích bắn cung Mà đối với bắn cung kỹ thuật tốt người Đều sẽ tự đáy lòng kính nghệ Thậm chí là sùng bái Đã như thế Tô Duệ ở đây đạt được thành tích, một cách tự nhiên là có thể thu được tín ngưỡng giá trị, hơn nữa số lượng còn sẽ không quá ít. Ở thu được tín ngưỡng giá trị sau, hắn thì có động lực, không còn là tùy tiện vui đùa một chút, càng sẽ không không trọng thị thứ tự, đối với quán quân, hắn đã là tình thế bắt buộc, tuyệt không thể để cho người khác cầm. Vòng bán kết bắt đầu trước, Tô Duệ dùng nhân sinh máy sửa chữa, dò xét cái khác ba cái tuyển thủ sở ký ức đẳng cấp, phát hiện ba cái tuyển thủ bắn cung sở ký ức đều là cấp 4, không, có một trên lệ vẹo năm. Điều này làm cho hắn liền yên tâm hứa hơn nhiều. Cứ việc, ở bắn cung giới, cấp 4 sở kỳ hiệu đã là rất kém cỏi bình thường ham muốn giả đều không đạt tới cái này đẳng cấp, chỉ có một ít khổ sở luyện tập nhiều năm nhân tài có thể đạt đến cái này đẳng cấp. Chỉ có điều, tô rệ bắn cung sở kỳ hiệu đã đạt đến lẻ veo 5, này bình thường cấp 4 tuyển thủ, căn bản là sẽ không là đối thủ của hắn. Đã như thế, hắn liền không cần lo lắng sẽ chính mình thua, cũng không cần thăng cấp chính mình bắn cung sở kỳ hiệu. Chỉ cần lấy lẻ vẻo năm sở kỳ ứng chiến cũng đã đầy đủ. Ở vòng bán kết bên trong, Tô Duệ lấy 36 tiễn 334 hoàn thành tích, lần thứ 2 lấy tổng điểm để nhất điểm, thăng cấp trận chung kết, mà một tổng điểm đạt đến 324 tuyển thủ, tương tự thăng cấp trận chung kết. Trận chung kết bắt đầu trước, vẫn ở bên cạnh Hạ Cảnh Hành, hỏi, có lòng tiền sao? Không có vấn đề. Tô Duệ nở nụ cười, trả lời. Nghe nói, Hạ Cảnh Hành hưng phân nói, ngươi nhất định phải thắng. Ngày hôm nay nếu như ngươi thắng, ta thì có mặt mũi. Hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Duệ cầm lấy phản khúc cung sau, nói rằng. Hạ cảnh hành nói, vậy ta liền đều hy vọng ngươi, nếu như ngươi thắng, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn, chúc mừng ngươi thu được quản quân. Được, chờ ta thắng lại nói. Tô Duệ tỉ thí mấy lần sau, nói rằng. Sau đó trận chung kết, sẽ tỉ thí 72 mui tên, vẫn là tổng điểm cao nhất người thắng lợi, sẽ chia làm hai tổ cử hành một tổ là vòng bán kết người thứ nhất cùng người thứ hai tranh cướp quán quân, mà tổ thứ hai chính là vòng bán kết đệ tam cùng người thứ 4 tranh cướp trận chung kết người thứ ba vị trí. Trận chung kết bắt đầu sau, lực chú ý của tất cả mọi người đều phân ở tổ thứ nhất thi đấu trên, mà rất ít quan tâm tổ thứ hai thi đấu. Dù sao, mọi người đều chỉ quan tâm ai là quán quân, đối với huy Trương đồng, tự nhiên là sẽ không có nhiều như vậy quan tâm. Còn đối với Tô Duệ tới nói, đây là chuyện tốt đến, hắn chính là ở tổ thứ nhất thi đấu. Tự nhiên là quan tâm càng cao càng tốt, như vậy mới có thể càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Trận chung kết bắt đầu sau, hắn cùng đối thủ đồng thời bắn cung, đều là 72 mũi tên. Tô Duệ cầm phản khúc cung, nhắm vào sau liền bắn đi ra, tốc độ khá là nhanh. Trên căn bản, hắn bắn ra 2 chi tiễn, đối thủ bắn ra 1 mũi tên, đây chính là hai người trên lệnh. Có điều, hắn bắn cung tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tỷ lệ chúng mục tiêu, tỉ mỉ người đều có thể phát hiện. Hắn trong số mệnh hồng tầm tỷ lệ so với đối thủ muôn cao hơn nhiều, xạ đến nhanh lại xạ đến chuẩn, này gây nên rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Người kia là ai? Trước đây thật giống chưa từng thấy hắn, là những nơi khác đến vận động viên sao. Thật giống không phải hắn, hắn là cùng hạ cảnh hành đến, hẳn là hạ cảnh hành bằng hữu Ta biết hắn, trước ở câu lạc bộ thời điểm, hắn còn thắng hứa hố. Thắng hứa hố, có gì đặc biệt, tiến vào trận chung kết tuyển thủ cũng có thể thắng hứa hố. Thắng hứa hố tự nhiên là không có gì đặc biệt nhưng hắn còn thắng hứa hộ huấn luyện viền trương bảo lập, vậy thì lợi hại, đem hứa hộ hai cái cùng đều thắng đi rồi, hứa hộ sắc mặt khỏi nói có cỡ nào đặc sắc, thật giống như ăn cất như thế. Vậy thì lợi hại, liền trương bảo lập cũng có thể thắng, không trách có thể tiến vào trận chung kết. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, mà đề tài đều là quay chung quanh ở tô Duệ trên người, đối với thân phận của hắn đều là rất tò mò. Có điều, tô rệ cũng không có bởi vì những người này vây xem cùng nghị luận, mà ảnh hưởng đến hắn phát huy Hắn tiễn vẫn xạ đến vừa nhanh vừa chuẩn, phát huy trên phi thường xuất sắc. Đọc chuyện tại nẹt. Làm 72 mũi tên đều xạ xong sau, hắn xoay chuyển mấy lần tay, hoạt động một hồi, sau đó quay đầu nhìn lại, mới phát hiện đối thủ mới xạ xong một nửa tiễn, chậm hơn hắn quá hơn nhiều. Không có cách nào, tô Duệ bắn cùng tốc độ quá nhanh, ở thi đấu bên trong, tốc độ bình thường nên cùng đối thủ của hắn như thế, mà không phải như hắn như vậy nhanh. Có điều, hắn cũng là có 10 phần tự tin có thể thắng, mới sẽ xạ nhanh như vậy. Hơn nữa hắn thể năng cũng cùng phổ thông bắn cung vận động viên không giống nhau, tự nhiên có thể xạ đến càng nhanh hơn càng đúng. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ so với đối thủ nhanh gấp đôi tốc độ, sớm hoàn thành thi đấu cũng là rất bình thường, không, có cái gì không đúng. Sau đó, hắn liền ở bên cạnh nghỉ ngơi, cùng với chờ đợi đối thủ bắn xong. Chỉ có chờ đối thủ đem 72 mũi tên đều bắn ra sau, mới có thể thống kê điểm, thắng bại mới có thể phân ra đến, trước đó cũng chỉ có thể chờ đợi. Qua không biết bao lâu, Hai cái tuyển thủ đều hoàn thành thi đấu, 72 chi đều bắn ra ngoài, cũng là có thể thống kê thành tích. Rất nhanh, trận chung kết thành tích đi ra, Tô Duệ đối thủ lấy 72 mũi tên bắt được 656 hoàn điểm, đây là một rất tốt thành tích, từ khán giả vẻ mặt đến xem, liền biết đây là một là những người khác rất khó đạt đến điểm. Chỉ có điều, ở Tô Duệ thành tích cũng thống kê sau khi ra ngoài, này 656 hoàn liền không tính là thật lợi hại. 72 mũi tên, 668 hoàn. Đây chính là hắn ở trận chung kết phát huy được thành tích, so với đối thủ cao 12 hoàn. Ta thiên, 668 hoàn, đều có tư cách tham gia Thế vận hội ô ta lúc nào mới có thể bắt được cái này điểm. Nam mơ đi, lấy ngươi kỹ thuật, 68 hoàn đúng là có thể. Lợi hại, quá lợi hại, ta muốn bái ông ta làm thầy. Ở tô rệ thành tích công bố ra sau, nhất thời gây nên rất nhiều người nghị luận, đều là ước cao cùng sùng bái giọng điệu. Đã như thế, thành tích của hắn trực tiếp chinh phục rất nhiều người. Địa vị lập tức bị cất cao lên, trở thành rất nhiều người sùng bái đối tượng, không ít người càng là tuyên bố muốn bái ông ta làm thầy Ở cái này bắn cung thi đấu sự tình bên trong, xuất hiện một như thế cường tuyển thủ, là phi thường hiếm thấy, cũng khó trách những người này sẽ có phản ứng lớn như vậy. chương 339, ta tên anh rể ngươi còn không được sao. Làm tô rệ thành tích công bố ra sau, toàn trường liền bắt đầu sôi trào. Ở đây sao một phổ thông bắn cung thi đấu sự tình bên trong? xuất hiện một có thể tham gia thế vận hội ô lẩm tiếp tư cách tuyển thủ, này xác thực là một làm người bất ngờ sự tình. Vì lẽ đó, Tô Duệ lập tức nổi danh, đến bất ở chỗ này, hắn tiếng tăng tăng lên tới cao nhất. Ở trong cái vòng này, hắn không thể nghi ngờ là bắn cung một người lợi hại nhất, tự nhiên sẽ trở thành rất nhiều người kính nể đối tượng. 72 tiến 668 hoàn, so với đối thủ cao 12 hoàn, cái thành tích này tự nhiên có thể trở thành quán quân, hơn nữa hoàn toàn xứng đáng. Đang hoàn thành thi đấu sau, Tô Duệ liền phát hiện tín ngưỡng của chính mình giá trị đang kéo dài tăng cường, tốc độ còn cực kỳ nhanh, xem ra cuộc thi đấu này, chí ít có thể vì hắn mang đến 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đây không phải vấn đề gì. Đã như thế, hắn ở cuộc thi đấu này bên trong thu hoạch, nhưng là rất lớn. 500.000 quán quân tiền thưởng, ở so sánh 5 triệu tín ngưỡng giá trị sau, nhưng không tính là gì, vẫn là người sau càng làm cho Tô Duệ độc lòng. Khi chiếm được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị sau. Tô Duệ đột nhiên cảm thấy chính mình thăng cấp bắn cung sở kỳ quyết định này là phi thường sáng tỏ, nguyên Lai like có thể nhẹ như vậy dịch liền thu được tín ngượng giá trị trước thăng cấp bắn cung sở kỳ tiêu hao tín ngượng giá trị hiện tại không chỉ toàn bộ kiếm về còn có vài lần báo lại một lúc mới bắt đầu hắn thăng cấp bắn cung sở kỳ Hữu chỉ là bởi vì chơi vui cùng với không muốn để cho hứa hô đắc ý mà thôi căn bản cũng không có nghĩ tới lợi dụng bắn cung sở kỳ kiếm lấy tín ngượng giá trị nhưng bây giờ tôi Duệ bắt đầu cảm thấy ban cung không đơn thuần có thể trở thành một hạng hàm ớn, còn có thể trở thành tín ngưỡng giá trị thu được khởi nguồn. Chỉ cần, hắn không ngừng mà tham gia bắn cung thi đấu, không ngừng bắt được thứ tự, cái kia tín ngưỡng giá trị chính là quần quần không ngừng. Chỉ là một tỉnh cấp bắn cung thi đấu, cũng đã để Tô Duệ thu được 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, vậy nếu như là toàn quốc bắn cung thi đấu tranh giải, châu Á bắn cung thi đấu tranh giải, thậm chí còn là thế giới bắn cung thi đấu tranh giải, cái kia không phải có thể thu được càng nhiều tín giá trị So với 5 triệu điểm còn nhiều gấp bội, thậm chí còn là gấp trăm lần đều có khả năng. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng bắn cung sở kỳ hiệu, có thể mang đến cho hắn rất lớn thu hoạch, chỉ là cần một ít thời gian đi làm mà làm. Một cử chỉ vô tâm, nhưng là có lớn như vậy báo lại, cái này bất ngờ phát hiện, để hắn cảm thấy rất kinh hỉ Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hạ cảnh hành đi tới, lớn tiếng nói, quá lợi hại, ta quả nhiên không có nhìn là người, để ngươi tham gia thi đấu, chính là sáng suốt nhất quyết định. Đối với Hạ Cảnh Hành tới nói, Tô Duệ giành quán quân, gây nên nhiều như vậy tháng phục, đây là để hắn rất có mặt mũi sự tình. Ở Tô Duệ thời điểm tranh tài, Hạ Cảnh Hành nhìn hắn mang khẩu trang dáng vẻ, nhưng là cảm thấy hết sức quen thuộc, thật giống đã gặp ở nơi nào như thế, nhưng cũng là nghĩ như thế nào đều không nhớ ra được. Ở Tô Duệ giành quán quân sau, Hạ Cảnh Hành càng là đem chuyện này cho ném ra sau đầu, nhớ không nổi liền không ớn. Kỳ thực, Hạ Cảnh Hành sẽ cảm thấy Tô Duệ mang khẩu trang dáng vẻ hết sức quen thuộc, cũng là không kỳ quái Chủ yếu là Tô Duệ tham gia cái gì thi đấu, đều là mang khẩu trang hoặc mặt nạ. Vì lẽ đó, Hạ Cảnh Hành đã gặp ở nơi nào hắn cũng rất bình thường, nói không chắc chính là trước đây xem qua hắn thi đấu, chỉ là lựa chọn trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được mà thôi, nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện quan trọng gì, không nhớ ra được cũng không có bao nhiêu liên hệ. Tô Duệ lần thứ nhất tham gia bắn cung thi đấu, liền bắt được quán quân, điều này làm cho chính hắn cũng rất bất ngờ. Phải biết, vừa bắt đầu hắn đều không có tham gia thi đấu chuẩn bị, Càng là ôm chơi một chút tâm thái tham gia thi đấu, vậy cũng là là không có ý gây rối Liêu Thành ấm Có điều, đối với Tô Duệ tới nói, thu được quán quân, cố nhiên là một cái rất vui vẻ sự tình, nhưng càng làm cho hắn càng vui vẻ, vẫn là thu được 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đây mới là thu hoạch lớn nhất, đồng thời để hắn lần thứ 2 phát hiện một thu được tín ngưỡng giá trị phương thức, cái này cũng là phi thường giá trị phải cao hứng, thậm chí so với 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị còn muốn cho hắn hài lòng. Bởi vì 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị Chỉ là thuộc về hàng dùng một lần, tiêu hao hết cũng không có, mà một thu được tín ngượng giá trị phương thức, mới có thể cuộn cuộn không ngừng thu được tín ngượng giá trị, đây mới là điểm trọng yếu nhất. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ cùng Hạ Cảnh Hành liền đi chúc mừng. Vốn là Hạ Cảnh Hành là muốn mời ăn cơm, nhưng Tô Duệ bắt được 50 vạn tiền thưởng, như thế nào sẽ làm hắn xin mời, tự nhiên là hắn bao lần này bữa tiệc lớn. Sau đó ngươi còn có thể tham gia bắn cung thi đấu sao? Còn có. Người có nghĩ tới hay không hướng về bắn cung vận động viên con đường này phát triển? Ở lúc ăn cơm, hạ cảnh hành hỏi. Tô Duệ sưng sở, sau đó trả lời, trước đây chưa hề nghĩ tới, nhưng hiện ở đây, cảm thấy có thể thử một chút. Trước đây, hắn chỉ là đem bắn cung coi như một hạng ham muốn cũng chưa hề nghĩ tới ở nghề này phát triển, nhưng hiện tại hắn thông qua bắn cung thi đấu, thu được không ít tín ngưỡng giá trị sau, ý nghĩ này liền từ từ phát sinh thay đổi. Ngược lại hiện tại Tô Duệ đều là chạy cự ly ngắn vận động viên. Vượt giao cản vận động viên cùng bơi vận động viên, vẫn là hoạt động bóng đá viên, cái kia hơn nữa cái bắn cung vận động viên, cũng là không có vấn đề gì, nhiều nhất rút ra một ít thời gian tới tham gia tương quan thi đấu là có thể, chỉ cần có thể thu được tín ngưỡng giá trị đã đủ rồi. Đây tuyệt đối là rất sáng suốt quyết định, trở thành bắn cung vận động viên, lên mặt thưởng bắt được nương tay, đây là cỡ nào có mặt mũi sự tình. Hạ cảnh hành lúc này nói rằng, đối với một bắn cung ham muốn giả tới nói, ở bắn cung trong đại tái bắt được thứ tự, Xác thực là một cái rất có cảm giác thành công sự tình, cái này cũng là hạ cảnh hành tại sao như thế tôn sùng Tô Duệ tham gia bắn cung thi đấu nguyên nhân. Sau đó, hạ cảnh hành tiếp tục nói, liền quyết định như vậy, sau đó có thi đấu, ta sẽ giúp ngươi báo danh. Được, vậy thì cảm ơn ngươi. Tô Duệ nói rằng, hạ cảnh hành khoát tay háo một cái, nói, không có chuyện gì, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, nếu như ngươi trở thành toàn quốc quán quân, ta cũng sẽ có mặt mũi ngươi có thể muốn nỗ lực. Ta sẽ tận lực. Tô Duệ cười nói. Chuyển khu. A tui giọt nét hát tê Trước mắt này bữa tối, hai người đều ăn được cao hứng vô cùng, cười cười nói nói, thời gian trôi qua đến mức rất nhanh. Làm Tô Duệ bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, mới phát hiện đã qua thời gian rất dài, đã rất muộn. Ta trước tiên đưa ngươi trở lại, miễn cho ta tỉ sốt ruột chờ Hạ cảnh hành nói rằng. Nghe nói, Tô Duệ nói, ngươi lại đang nói hưu nói vượng, cẩn thận ta hướng về ngươi tỉ cáo trạm. Đừng. Tuyệt đối đừng, lỗ thai của ta còn đau. Hạ cảnh hành theo bản năng che một hồi lỗ thai, sau đó nói, ta tên anh rể ngươi còn không được sao. Chỉ cần ngươi đừng cáo trạng là có thể. Lời này, chỉ là để tô duệ bất đắc dĩ nở nụ cười mấy lần, vẫn đúng là nắm hạ cảnh hành miệng không có cách nào, nói cái gì cũng dám nói. Ở này sau khi, hạ cảnh hành lại nói, ta nghe ta tỷ đã nói, ngươi thật giống như có một tỷ tỷ, hơn nữa còn rất ô nu, đúng không? Đúng, tỷ tỷ ta là rất ô nu. Tô Duệ cũng nhớ tới tỷ tỷ, ở trong mắt hắn, Tô Tiêu xác thực là một rất ôn nhu nữ nhân. Nghe nói, Hạ Cảnh Hành khóc tang nói, đồng dạng là tỷ tỷ, khác biệt làm sao liền lớn như vậy, một ôn nhu, một cái bạo lực, tại sao ta mệnh liền như thế khổ, trên quầy như thế một cái bạo lực tỷ tỷ. Đừng oán giận, cẩn thận bị ngươi tỷ nghe được. Tô Duệ không khỏi nở nụ cười. Hạ Cảnh Hành vội vàng nói, ta không nói, ngươi có thể đừng trở lại cáo trạng. Chương 340, 3000 mẫu. Mấy ngày sau, Thẩm tình mang đến một tin tức tốt, công nghiệp đất dùng sự tình đã giải quyết. Ở trong mấy ngày này, thẩm tình liên hệ Yến Vân chính quyền thành phố, đồng thời còn tự mình đi một chuyến Yến Vân Thị, tiến hành thực địa khảo sát. Đối với thẩm tình đến, Yến Vân chính quyền thành phố phi thường nhiệt tình, không chỉ toàn bộ hành trình cùng đi, còn đồng ý rất nhiều chính sách chống đỡ. Xem ra, Vĩnh Quốc tin công ty tiếng tâm đã chuyển tới Yến Vân Thị, để Yến Vân chính quyền thành phố nhìn thấy kiểu mới tin giá trị, cũng biết Vĩnh Quốc tin công ty cùng chắc Việt thiết bị điện công ty vào ch sẽ cho Yến Vân Thị mang đến phát triển thời cơ, đây mới là bọn họ vì sao lại như thế nhiệt tình quan hệ. Nếu như chắc Việt thiết bị điện công ty ở đây lựa chọn kiến thiết nơi sản xuất, vậy thì là Yến Vân Thị thành công làm được kêu gọi đầu tư thương mại bước thứ nhất, sau đó lấy này cần càng nhiều đầu tư cùng kiến thiết. Bởi vậy, Yến Vân chính quyền thành phố mới sẽ đồng ý nhiều như vậy chính sách nâng đỡ, đồng thời bảo đảm sẽ tận lực thỏa mãn chắc Việt cùng Vĩnh Quốc nhu cầu, chỉ cần ở đây kiến thiết nơi sản xuất. Phủ cận cơ sở phương tiện kiến thiết đều ngay lập tức sẽ đổi tới. Ở thực địa khảo sát mấy chỗ địa phương sau, thẩm tình cuối cùng vừa ý một khối công nghiệp đất dùng, diện tích đạt đến 2 km2, này đã tương đương với 3.000 mẫu. Thẩm tình sở dĩ vừa ý khối này công nghiệp đất dùng, chủ yếu là địa phương thích hợp, cơ sở kiến thiết đổi tới, sau đó ở đây sản xuất đều sẽ rất thuận tiện, điều kiện đều rất thích hợp làm công nghiệp viên, mà khối này công nghiệp đất dùng, tiến vân thị bản thân liền là dự định kiến thiết thành công viên Sau đó cần phần ngoài đầu tư. Vì lẽ đó, nơi này xác thực là rất thích hợp kiến thiết thành công nghiệp viên ở Yến Vân trong thành phố, là địa phương thích hợp nhất, sản xuất cùng vận tải đều có rất lớn ưu thế. Ngoài ra, nơi này tích đủ lớn, nếu như 3000 mẫu còn chưa đủ, có thể tiếp tục mở rộng diện tích, này là có thể thỏa mãn sau đó phát triển quy hoạch, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ở kết hợp những này ưu thế sau, thẩm tình mới sẽ quyết định lựa chọn này công nghiệp đất dùng, dùng cho kiến thiết nơi sản xuất. Tuyển chọn sau khi Thẩm tình liền đem công nghiệp đất dùng tư liệu, toàn bộ phân phát Tô Duệ, để hắn đánh nhịp quyết định. Tô Duệ thu được tư liệu sau, lập tức liền xem lên, hắn cũng là hy vọng có thể càng nhanh quyết định càng tốt, như vậy mới có thể đem nơi sản xuất màu trong kiến thiết đi ra, mà không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, do đó ảnh hưởng đến công ty phát triển. Khối này công nghiệp đất dùng tích đạt đến 3.000 mẫu, cũng có thể dùng cho kiến thiết nhà xưởng, công dụng cũng phi thường rộng khắp. Ngoài ra, này công nghiệp đất dùng giá cả phi thường thấp Một mẫu vẹn vẹn chỉ cần 5 vạn nguyên, này ở Yến Vân khu phố, đã là phi thường rẻ tiền, đây là Yến Vân chính quyền thành phố vừa ý chắc Việt cùng Bĩnh Quốc tiềm lực sau, mới xảy ra như thế giá tiền thấp, những công ty khác có thể không nhất định có thể bắt được cái giá này. Một mẫu 5 vạn nguyên, cái kia 3.000 mẫu, vẹn vẹn chỉ là cần 5 ước nguyên, cái giá này xa thấp hơn nhiều Tô Duệ dự liệu. Nếu như Tô Duệ muốn ở Thẩm Châu thì bắt được công nghiệp đất dùng, ít nhất phải trả giá so với này nhiều gấp mấy chục lần tài chính. Hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể tìm được lớn như vậy địa phương, cũng chỉ có Yến Vân Thị như vậy 4 tuyến thành thị mới có thể tìm được lớn như vậy địa phương, Thẩm Châu Thị có thể tìm được mấy chục mẫu công nghiệp đất dùng đã xem như là không sai. Nam ước Nguyên, ở Thẩm Châu Thị khả năng chỉ có thể bắt được mấy chục mẫu công nghiệp viên, ở Yến Vân Thị nhưng là có thể bắt 3.000 mẫu thổ địa, đây chính là hai cái thành thị trong lúc đó khác biệt. Xem qua tài liệu sau, Tô Duệ nhận vì là nơi này giá cả, diện tích cùng hoàn cảnh đều thích hợp. Dùng cho kiến thiết nơi sản xuất là không có vấn đề. Vì lẽ đó, hắn lúc này hồi phục thẩm tình không để cho nàng dùng do dự, mau chóng cùng Yến Vân chính quyền thành phố ký hợp đồng, bắt mảnh đất này bị. Ở Tô Duệ quyết định sau, thẩm tình bỏ ra thời gian một ngày, rồi cùng Yến Vân chính quyền thành phố đạt thành thỏa thuận, lấy 5 ức nguyên bắt diện tích đạt đến 3000 mẫu đất, đồng thời còn hứa hẹn phụ cận đất cũng có thể ưu tiên cung cấp qua Trác Việt công ty. Bắt đất sau thẩm tình lập tức từ Yến Vân thị trở về, bắt đầu chuẩn bị kiến thiết phương án thực trước lúc này thẩm tình đã chuẩn bị kỹ càng kiến thiết phương án đầu tiên muốn kiến thiết một loại cỡ lớn thiết bị điện nơi sản xuất cùng một tin nơi sản xuất đây là lửa xém lông mày kiến thiết kế hoạch hai cái nơi sản xuất đều sẽ đồng thời kiến thiết ngoài ra tô Duệ còn để thẩm tình ở nơi này kiến thiết một kiểu mới vật liệu nhà xưởng chủ yếu sản xuất các loại cao tính năng kim loại vật liệu cùng với chút ít tào liệu hợp kim năng lực sản xuất hắn sở dĩ chuẩn bị kiến thiết một kiểu mới vật liệu nhà xưởng chính là vì chăn thủy mà chuẩn bị Trăn Thủy có như thế thần kỳ tác dụng, đương nhiên không thể bỏ bê không cần, nhất định phải vật tận dùng, dùng cho tăng lên các loại vật liệu tính năng. Tô Duệ cho là mình sau đó có thể sẽ dính đến vật liệu ngành nghề, mà có Trăn Thủy, có thể để cho hắn ở vật liệu trong ngành sản xuất ung dung phát triển lên, nắm giữ so với đồng hành càng rõ ràng ưu thế, có thể sản xuất tính năng càng tốt hơn thành phẩm càng thấp hơn vật liệu, muốn phát triển lên, tự nhiên là phi thường dễ dàng. Coi như, hắn không bán ra những tài liệu này ngành nghề. Cũng có thể đem những tài liệu này cung cấp cho mình nhà xưởng, tỷ như chắc việc sản xuất sản phẩm, cũng có thể dùng tới những tài liệu này, như vậy cũng có thể khống chế thành phẩm, còn có thể tăng lên phẩm chất. Hơn nữa tô rệ cho là mình liên quan đến ngành nghề sẽ càng ngày càng nhiều, rất nhiều nơi đều cần dùng đến vật liệu, hiện tại trước tiên kiến thiết một vật liệu gia công xưởng đi ra, là có thể lo trước khỏi họa Đối với hắn muốn kiến thiết vật liệu xưởng quyết định, thẩm tình mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn là hoa vào kiến thiết phương án bên trong. Bởi vì nàng biết hắn làm chuyện gì, đều là trải qua cân nhắc, mà sẽ không tùy ý đùa giỡn, điểm này, ở Di Vãng, nàng cũng đã rất rõ ràng. Dựa theo Tô Duệ yêu cầu, cái này vật liệu xưởng tích đem đạt đến 100 mẫu, năng lực sản xuất vì là 300.000 tấn cao tính năng vật liệu, mà tổng đầu tư cao tới 200 triệu nguyên, mà hậu kỳ còn có thể gia tăng đầu tư, mở rộng sản xuất quy mô. Vốn là, dựa theo yêu cầu của hắn, cái này vật liệu xưởng muốn đạt đến cái này năng lực sản xuất. Cần thiết đầu tư là không thể chỉ 200 triệu nguyên, chỉ cần sản xuất thiết bị liền không ngừng 200 triệu nguyên, bởi vì là sản xuất cao tính năng vật liệu, thiết bị đương nhiên sẽ càng hơi đắt. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không cần như vậy tiên tiến sản xuất thiết bị, chỉ cần một ít lạc hậu thiết bị liền có thể, cũng là hạ thấp kiến thiết thành phẩm, chỉ cần 200 triệu nguyên. Bởi vì hắn chuẩn bị dùng nhân sinh máy sửa chữa đến thăng cấp những thiết bị này, như vậy là có thể tiết kiệm kiến thiết thành phẩm, đồng thời còn có thể được càng tiên tiến thiết bị. Đây là nhất cử lưỡng tiện cách làm. Cho tới thiết bị điện nơi sản xuất cùng tin nhà xưởng kiến thiết quy mô, hiện tại cũng đã quyết định được rồi, phương án cũng đã đi ra. Đầu tiên, cái này thiết bị điện nơi sản xuất dự tính đất dùng diện tích đem sẽ đạt tới 1.200 mẫu, kiến trúc diện tích đạt đến 120 vạn mét vuông mà cần thiết tài chính đem đạt đến 25 ước nguyên, đưa vào sử dụng sau, đem có thể nằm sản xuất 50 triệu đại các loại thiết bị điện. Mà tin nhà xưởng chiếm diện tích cũng đạt đến 500 mẫu, Chỉ cần một kỳ công trình, liền cần thỏa mãn sản xuất mỗi ngày 120 vạn khối tin năng lực sản xuất, mà đầu tư kim ngạch đem vượt qua 10 ước nguyên. Sau này, cái này tin nhà xưởng còn sẽ tiếp tục tăng cường tuyến sinh sản, hơn nữa còn không đơn thuần chỉ sản xuất di động tin, còn có thể sản xuất cái khác loại hình tin, tỉ như cứng nhắc tin. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. chương 341, thân đơn đặt hàng. Một tin nơi sản xuất, một tin nhà xưởng Một vật liệu sưởng. Đây chính là Tô Duệ cùng thẩm tình thương lượng kỹ càng rồi kiến thiết phương án, sau đó nơi này cũng sẽ trở thành công ty sản xuất tổng bộ. Có điều, đang xác định kiến thiết phương án thời điểm, Tô Duệ lại có một tân ý nghĩ. Ở cái này sản xuất trong tổng bộ, hắn còn muốn muốn xây dựng lại thiết một phòng thí nghiệm, thậm chí còn muốn đem phòng thí nghiệm này, coi như công ty nghiên cứu phát minh, vận doanh, đổi mới cùng chức năng chờ tổng bộ. Thay lời khác tới nói, Tô Duệ chính là định ở cái này sản xuất trong tổng bộ lại kiến thiết ra một khu làm việc, sau đó sẽ từ từ trở thành công ty chủ yếu làm công căn cứ. Vì lẽ đó, ở kiến thiết phương án trên, hắn hơn nữa một phòng thí nghiệm, một lớn vô cùng phòng thí nghiệm. Ở này sau khi, Tô Duệ mới để thẩm tình cầm cái này kiến thiết phương án đi gọi đầu, mau chóng chứng thực hạ xuống, đồng thời ở thời gian ngắn nhất bên trong bắt đầu khai phá tổng bộ. Đối với cái này tổng bộ, hắn kỳ vọng càng lúc càng lớn, một khi dựng thành, tương lai trở thành công ty nơi quan trọng nhất đương trọ Tô Duệ biết lấy cái này kiến thiết phương án đến xem là, đầu tư kim ngạch, đem sẽ đạt tới một rất con số kinh khủng, cũng không phải hiện nay công ty có khả năng chịu đựng kim ngạch, chỉ là hắn cũng không lo lắng điểm này. Bởi vì kiến thiết tổng bộ, cũng không phải một lần cần muốn xuất ra nhiều tiền như vậy, có thể một bên kiến thiết một bên đầu tư. Mà thôi hiện nay chắc việc thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin công ty tài chính, đã đủ để khởi động cái này kiến thiết kế hoạch, thỏa mãn tiền kỳ tập trung vào, mà hậu kỳ tập trung vào, nhưng là có thể chậm dại theo vào cũng không cần hiện tại liền một lần nắm vật liệu. Lấy hai nhà công ty doanh nghiệp tình huống đến xem, hoàn thành cái này kiến thiết kế hoạch, là hoàn toàn không có vấn đề. Lại nói, coi như tài chính không đủ, hai nhà công ty cũng có thể hướng về ngân hàng cho vay, lấy hai nhà công ty phát triển tiền cảnh, ngân hàng là rất tình nguyện chi hạ xuống, chỉ là cần đối ứng với nhau đặt cọc vật mà thôi. Vì lẽ đó, đối với cái này tổng bộ đầu tư, Tô Duệ cũng không lo lắng, mà thẩm tình đã từ lâu có sắp xếp, cũng không cần hắn đến lo lắng Hai ngày sau, ở thẩm tình vội vàng liên hệ công ty xây cất thời điểm, Vĩnh Quốc tin công ty lần thứ 2 chuyện đến một tin tức tốt. Hưu với công ty ở thu được nhóm đầu tiên tin sau, trải qua nhiều lần đo lường đối với kiểu mới tin tính năng cực kỳ thỏa mãn, quyết định chọn dùng ở trước mắt sản xuất cơ hình trên, đồng thời đem trước đơn đặt hàng, từ 1 triệu khối tăng lên tới 10 triệu khối, đồng thời chọn mua đơn giá bất biến. Ở một lúc mới bắt đầu, Vĩnh Quốc tin công ty cũng đã định ra đến đến rồi, bất kể là chọn mua 100 vạn khối tin. Vẫn là 1.000 vạn khối tin, hay hoặc là là một ước khối tin, đơn giá đều là giống nhau, sẽ không theo số lượng tăng lên mà hạ thấp đơn giá. Lần này hu vệ công ty tân đơn đặt hàng cũng là như thế, vẫn cùng trước đơn giá như thế. Hư công ty chọn mua tin, đều là 7.500 ma đại tin, đơn giá vì là 60 nguyên một khối, 10 triệu khối đại tin chọn mua kim ngạch đạt đến 6 ước nguyên, mà lợi nhuận cũng đạt đến 3. 6 ước nguyên. Đồng thời, hu công ty đã sớm thanh toán một nửa tiền hàng. Cũng chính là ba ước nguyên, còn lại tiền hàng sẽ theo giao hàng mà thanh toán. Cái này cũng là Vĩnh Quốc tin công ty cùng Huawei công ty trước đã hiệp thương tốt thỏa thuận, sớm thanh toán tiền hàng. Không có cách nào, Vĩnh Quốc tin công ty chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, tài chính cũng không phải như vậy đầy đủ. Nếu như không sớm dự chi tiền hàng, tin nhà xưởng rất khó quay vòng được đến, cũng không có biện pháp sản xuất rất nhiều lượng đơn đặt hàng. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty chỉ có thể yêu cầu Huawei công ty dự chi tiền hàng, không đơn thuần là Huawei công ty. Những công ty khác đều là giống nhau, bao quát áp của công ty ở bên trong. Nếu như muốn cùng Vĩnh Quốc tin công ty chọn mua kiểu mới tin, liền muốn sớm dự chi tiền hàng, trước tiên giao tiền lại cho hàng, rơi xuống đơn đặt hàng sau, liền ít nhất dự chi một nửa tiền hàng. Đây chính là cùng Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác điều kiện tiền quyết. Nếu như là cái khác tin xí nghiệp, thu với công ty tuyệt đối sẽ không đáp ứng cái điều kiện này, chí ít sẽ không dự chi một nửa tiền hàng. Có điều, Vĩnh Quốc tin công ty cùng cái khác tin xí nghiệp không giống nhau. Nắm giữ kiểu mới tin, liền nắm giữ cùng những công ty này vốn để đàm phán. Mà vì được kiểu mới tin, những đại công ty này cũng không thể không đáp ứng sớm dự chi tiền hàng điều kiện. Ai kêu kiểu mới tin, cũng chỉ có Vĩnh Quốc Tin công ty có thể sản xuất, không mua, tự nhiên sẽ có xưởng thương muốn mua, không lo bán không được, nhưng bọn họ không mua, có thể liền không, có chỗ có thể mua được kiểu mới tin. Đối với kiểu mới tin tới nói, đây chính là người bán thị trường, do Vĩnh Quốc Tin công ty chiếm cứ quyền chủ động. Những công ty khác chỉ có thể phối hợp. Đối với Huawei công ty tới nói, ba ước nguyên tài chính, chỉ là rất ít kim lạch, tự nhiên có thể ung dung lấy ra, vì được tiểu mới tin, cũng chỉ có thể đáp ứng sớm dự chi tiền hàng. Ở nhận được Huawei công ty tân đơn đặt hàng sau không lâu, thẩm tình vừa muốn an bài tin nhà xưởng toàn lực sản xuất thời điểm, Apple công ty cũng tới, mà bọn họ đồng dạng là đưa tới một tấm tân tin đơn đặt hàng. Nguyên bản Apple công ty là chọn mua 1 triệu khối 7.500 ma đại tin cùng 5 triệu khối 5.000 ma tiểu tin, đồng thời yêu cầu trước tiên cung cấp một phần tin, mãi đến tận Apple công ty đo lường sau không có vấn đề sau, mới có thể sản xuất đến tiếp sau đơn đặt hàng. Ở tiếp thu nhóm đầu tiên kiểu mới tin sau, á Apple công ty phòng thí nghiệm liền tiến hành nhiều lần đo lường, kết quả phát hiện kiểu mới tin tính năng cùng phẩm chất đều đạt đến tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt qua bọn họ trước dữ liệu, này không thể nghi ngờ là hợp lệ sản phẩm zoom ở hết thảy cơ hình trên đều là không có vấn đề. Đã như thế, Á Bộ công ty liền thông qua đám này tin đo lường, đồng thời cho phép Vĩnh Quốc tin công ty sản xuất đến tiếp sau đơn đặt hàng. Không chỉ như thế, lần này đến, Á Bộ công ty không chỉ cho phép sản xuất đến tiếp sau đơn đặt hàng, còn mang đến một tấm tân đơn đặt hàng, hoặc là nói là đem trước đơn đặt hàng số lượng tăng lên lên. Và hôm nay, Á Bộ công ty quyết định đem đơn đặt hàng tăng lên tới 2 triệu khối đại tin, cùng với 10 triệu khối tiểu tin, chọn mua số lượng tăng cường mà chọn mua kim ngạch tự nhiên là lật lên trên gấp đôi. Cứ việc, này tiểu mới tin giá bán, so sánh Apple công ty trước đây chọn mua phổ thông tin, muốn quý giá gấp đôi không ngừng, nhưng chuyện này cũng không hề xem là vấn đề gì. Nếu như Apple công ty đẩy ra loại này kiểu mới tin cơ hình, người tiêu thụ kia là rất tình nguyện thanh toán này tin thành phẩm, bởi vì chỉ tăng cường mấy chục hối, thì có thể làm cho tin dung lượng tăng lên 2 lần trở lên, này đối với phần lớn người tiêu thụ tới nói, đều là phi thường tình nguyện. vì lẽ đó Này tiểu mới Em tin mang đến thành phẩm tăng cường, đối với Á công ty tới nói, hoàn toàn không là vấn đề, không chỉ có thể kiếm lợi về này bộ phận thành phẩm, thậm chí còn có thể nhờ vào đó lợi nhuận. Tỷ như lắp đặt kiểu mới Em tin tân cơ hình, so với phổ thông cơ hình đắt hơn một hai bách, mà phần lớn người tiêu thụ vì tăng lên đi liên tục, đại đa số đều sẽ chọn kiểu mới Em tin cơ hình, đối với mấy ngàn khối di động, nhiều thanh toán 1 2 100 khối, là hoàn toàn có thể tiếp thu. Bởi vậy, Á Vũ công ty chọn mua kiểu mới Em Hoàn toàn có thể nhờ vào đó lợi nhuận, mà không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. chương 342, kết xủ lợi nhuận. á Apple công ty mang đến đơn đặt hàng, đối với Vĩnh Quốc tin công ty tới nói, tuyệt đối là chuyện thật tốt một cái. Tại hạ tân đơn đặt hàng sau, á Apple công ty cũng cùng hưu với công ty như thế, trước tiên sớm dự chi một nửa tiền hàng, lúc này mới tiến vào Vĩnh Quốc tin công ty sản xuất trong kế hoạch. Đương nhiên, bởi Á Apple công ty chủ yếu chọn mua tiểu tin, mà đại tin ý, ở chọn mua kim ngạc trên. Vẫn là Huawei hơi cao một chút. Apple công ty 2 triệu khối đại tin cùng 10 triệu khối tiểu tin, đơn đặt hàng kim ngạch đạt đến 5. 200 triệu nguyên, này Huawei công ty 6 ước đơn đặt hàng ít đi 80 triệu. Mà Apple công ty cho vĩnh quốc tin công ty mang đến lợi nhuận đạt đến 3. 12 ước nguyên, này so với Huawei công ty 3. 6 ước nguyên, ít đi 48 triệu. Từ chọn mua kim ngạch cùng lợi nhuận đến xem, Huawei công ty rõ ràng so với Apple công ty phân lượng càng nặng một ít. Hơn nữa Tô Duệ cùng thẩm tình trước cũng đã đồng ý qua, Huawei công ty làm Vĩnh Quốc tin công ty cái thứ nhất người hợp tác, có thể được quyền ưu tiên. Vì lẽ đó, tiếp đó, Vĩnh Quốc tin công ty sẽ ưu tiên sản xuất Huawei công ty đơn đặt hàng, mà Apple công ty đơn đặt hàng nhưng là muốn xếp hạng ở phía sau, cũng không có bởi vì Apple công ty quy mô càng to lớn hơn, liền ưu tiên sản xuất áp Apple công ty. Đối với hiện tại tin ngành nghề tới nói, nhà ai di động hàng hiệu trước tiên đẩy ra tiểu mới tin di động, là có thể trước tiên cướp được tiên cơ tất nhiên có thể tăng cường di động ra hàng lượng. Bởi vậy, Vĩnh Quốc tin công ty vì là Huawei công ty ưu tiên sản xuất kiểu mới tin, đối với Huawei là một cái phi thường có chuyện lợi, chỉ cần lợi dụng tốt, Huawei công ty ở di động thị trường số lượng lại có thể tăng cường không ít, đặc biệt cao cấp thị trường, thì càng là như vậy. Đương nhiên, tiền đề là Huawei công ty nắm chắc cơ hội này, nếu như bắt được kiểu mới tin, nhưng là chậm chạp không có đẩy ra thị trường, cho dù tốt ưu thế, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Chỉ có điều, lấy hưu với công ty phát triển tới hôm nay như vậy quy mô, tự nhiên là sẽ không như thế chỉ đột bọn họ nhất định sẽ biết kiểu mới tin giá trị, cũng biết trước tiên đẩy ra thị trường, sẽ lớn bao nhiêu ưu thế, tin tưởng bọn hắn có thể đem nắm chặt cơ hội này. Ở Tô Duệ thu được tin tức này thời điểm, không thể nghi ngờ là rất cao hứng, thu được những này đơn đặt hàng sau, Vĩnh Quốc tin công ty khẳng định là có thể kiếm một món hời, có số tiền này sau, kiến thiết nơi sản xuất kế hoạch là có thể càng thêm thuận lợi. đồng thời Tôi với công ty cùng Apple công ty Tân Đơn đặt hàng, cũng chứng minh kiến thiết nơi sản xuất kế hoạch là phi thường bình thường. Ở nhận được những này đơn đặt hàng sau, Vĩnh Quốc tin công ty sản năng đã đạt đến cực hạn, đồng thời toàn lực sản xuất mới có thể ứng phó tốt sản xuất nhu cầu, mà thôi sau nhất định sẽ nhận được càng nhiều đơn đặt hàng, hiện tại sản năng tự nhiên là theo không kịp. Vì lẽ đó, tôi dự kiến thiết một loại cỡ lớn nơi sản xuất là có thể giải quyết vấn đề này, chỉ cần dựng thành lên, sản năng là có thể cùng được với sản xuất nhu cầu. Đã như thế, cái này nơi sản xuất nhất định phải mau chóng khởi công, càng nhanh dựng thành càng tốt. Nếu không, coi như Vĩnh Quốc tin công ty nhận được càng nhiều đơn đặt hàng, cũng không có cách nào sản xuất ra càng nhiều tin, cái này cũng là vô dụng. Không tới thời gian 2 tháng, một nhà công ty mới dựa vào một hạng tân kỹ thuật, ung dung bắt mười mấy ước nguyên đơn đặt hàng, sáng tạo 600 triệu nhiều lợi nhuận, này không thể nghi ngờ trở thành một kỳ tích, một tin ngành nghề kỳ tích. Có điều, Vĩnh Quốc tin công ty phi thường biết điều. Biết những này đơn đặt hàng kim ngạch người không ít, nhưng biết lợi nhuận người nhưng là phi thường thiếu. Ở bên ngoài xem ra, một hạng tân tin kỹ thuật, sản xuất thành phẩm nhất định không thấp, mà tiểu mới tin giá bán không cao, nhất định không có lời gì, nếu như tính cả tiền kỳ khai phá phí dụng, lấy như vậy giá bán nhất định sẽ hao tổn. Vì lẽ đó, ở rất nhiều đồng hành trong mắt, Vĩnh Quốc Tin công ty tiểu mới tin là lấy hao tổn đổi thị trường, vì mở rộng tiểu mới tin, không tiếc hy sinh lợi nhuận. Bởi vì ở tiền kỳ lấy hy sinh lợi nhuận đổi lấy thị trường sau, sau đó là có thể ung dung kiếm về, có thị trường sau, tiền kỳ tập trung vào, đều sẽ lấy vài lần, gấp mấy chục lần báo lại trở về. Không trách những này đồng hành sẽ làm vĩnh quốc tin công ty là hao tổn vận hành, bởi vì tân kỹ thuật thế. Thông thường đại biểu chính là cực cao khai phá phí dụng, cùng với không cách nào hạ thấp sản xuất thành phẩm, bằng không, tân kỹ thuật sản phẩm cũng sẽ không như vậy khó có thể mở rộng, chính là sản xuất thành phẩm không cách nào hạ thấp hạ xuống. Hiện tại Vĩnh Quốc tin công ty lấy như vậy giá bán bỏ ra thủ kiểu mới tin, nhất định là không tiếc thành phẩm đổi lấy thị trường, đây chính là đại đa số người ý nghĩ. Trên thực tế, chỉ có tô rệ phi thường rõ ràng, này kiểu mới tin kỹ thuật không phải là dùng kết xù khai phá thành phẩm mở phát ra, mà là dùng nhân sinh máy sửa chứa cùng tín ngưỡng giá trị trực tiếp thăng cấp đi ra, căn bản cũng không cần bất kỳ khai phá thành phẩm, hơn nữa loại này kiểu mới tin sản xuất kỹ thuật đã là phi thường thành thủ có thể đem sản xuất thành phẩm khống chế đến một rất thấp trình độ, thậm chí so với ATP lý thuần còn thấp hơn. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc Tin công ty cho kiểu mới tin định giá, tuy rằng không tao lắm, nhưng lợi nhuận tuyệt đối không thấp, lợi nhuận xuất vượt xa hết thẻ tưởng tượng. Đại đa số đồng hành đều cho rằng Vĩnh Quốc Tin công ty là hao tổn bán ra kiểu mới tin, nhưng trên thực tế, Vĩnh Quốc Tin công ty lợi nhuận suất nhưng là vượt xa hết thẻ đồng hành, 60% lợi nhuận suất, này không phải đồng hành có thể đạt đến lợi nhuận. Bởi vậy Vĩnh quốc tin công ty tự nhiên là không thể là hao tổn vận hành, thu với công ty cùng Apple công ty đơn đặt hàng, liền mang đến 600 triệu nhiều lợi nhuận, này vẫn tính hao tổn, người sư tỷ này trên sẽ không có một nhà kiếm tiền tin công ty. Ở nhận được hai người này đơn đặt hàng sau, Vĩnh quốc tin công ty tài chính lập tức sung túc lên, không chỉ thu hồi trước hết thẻ đầu tư, còn kiếm được không ít tiền. Số tiền này, dùng để kiến thiết nơi sản xuất trên, thì càng là có thể tăng nhanh kiến thiết tiến trình, để cho mau chóng khởi công. vì lẽ đó Thẩm tình đã dành thời gian ở liên hệ công ty xây cất, dành giật từng giây làm chuẩn bị. Bởi chắc việc điền sản công ty cùng vĩnh quốc tin công ty đối với nơi sản xuất đều là lửa xém lông mày chờ không được thời gian quá lâu, thêm vào quy mô cũng rất lớn, bình thường công ty xây cất căn bản cũng không có biện pháp hoàn thành cái này công trình. Bởi vậy, tiếp nhận cái công xưởng này công ty xây cất nhất định phải là một nhà rất có thực lực công ty xây cất, tuyệt đối không thể tùy tiện tìm đến một nhà công ty xây cất liền khởi công. Này con sẽ làm lỡ quá nhiều thời gian. Vì mau chóng hoàn thành kiến thiết kế hoạch, thẩm tình liên hệ công ty xây cất, đều là quốc nội có tiếng công ty xây cất, ở ngành nghề bên trong, đều là thuộc về đỉnh cấp xí nghiệp. Mà cái này nơi sản xuất quy mô không nhỏ, cũng đủ để cho những kiến trúc này công ty động tâm, đều phi thường tình nguyện tiếp thu cái này kiến thiết công trình. Đã như thế, thẩm tình là có thể ở những kiến trúc này công ty bên trong chọn, từ chúng tuyển ra một nhà càng có thực lực, càng phù hợp điều kiện công ty xây cất. Chỉ có chọn được thích hợp công ty, mới có thể mau chóng hoàn thành cái này kiến thiết kế hoạch. chương 343, AFC Tram Ti Ở tin nhà xưởng toàn lực sản xuất sau, Tô Duệ cũng không có nhà rỗi. Đương nhiên, hắn cũng không phải ở làm chuyện của công ty, mà là đang chuẩn bị thi đấu. Ở tháng 3 ngày cuối cùng bên trong, Tô Duệ đại biểu thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, lấy thủ môn thân phận tham gia AFC Tram Ti Cứ việc, khoảng thời gian này đến... Hắn đều là ở đội bóng quốc gia bên trong tham gia thi đấu, nhưng không có nghĩa là hắn rời đi Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, hắn vẫn là một thành viên trong đó. Chỉ có điều, Tô Duệ bởi vì cần đội bóng quốc gia thi đấu, mới vẫn không có thế thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đá bóng, nhưng nếu như câu lạc bộ có nhu cầu, hắn sẽ ngay lập tức trở về, liền như hiện tại như thế. Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tham gia AFC Champions League, cần một tốt thủ môn, hắn liền gia nhập đội ngũ, trở thành Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thủ môn. Vì đó tham gia AFC Tram ti AFC Tram ti toàn xưng là châu Á bóng đá Liên Hợp Hội Tram ti cũng xưng là châu Á bóng đá câu lạc bộ Tram ti là do AFC hàng năm cử hành châu Á bóng đá câu lạc bộ thi đua, mà dự thi đội bóng, nhưng là đến từ chính AFC thuộc hạ xếp hạng trước 11 vị quốc gia liên đấu. Mà AFC Tram ti tiền thân là châu Á câu lạc bộ quốc vô địch, châu Á người xuất sắc chén sắp nhập mà đến. Cũng thuộc về là châu Á đẳng cấp cao nhất bóng đá câu lạc bộ thi đấu sự tỉnh tương đương với Âu Châu Âu Châu Tram Tý On cùng với Nam Mỹ Châu Cô Pa Lái Bở Tạ Đỏ Ít, quy mô còn lớn hơn AFC chén cùng AFC chủ tịch chén, mà thu được quán quân đội bóng đem đại biểu châu Á, tham gia năm đó tháng 12 cử hành Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, Thế giới câu lạc bộ chén. Vì lẽ đó, cái này AFC Tram Tý đối với châu Á bóng đá câu lạc bộ, đều là phi thường trọng thị thi đấu. mà năm nay Yên lặng nhiều năm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ từ đầu xuất phát, thu được AFC Tram Ti Hon tư cách dự thi, thì càng thêm coi trọng, toàn thể trên giới đều muốn dùng cái này liên đấu để chứng minh đội bóng thực lực. Đối với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tới nói, muốn hướng ngoại giới chứng minh đội bóng đã không còn là trước đội bóng, vậy này cái AFC Tram Ti chính là một lần rất tốt chứng minh cơ hội. Cho nên, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đối với cái này AFC Tram Ti phi thường trọng thị, cũng mới sẽ xin mời Tô Duệ tới đảm nhiệm thủ môn, chính là hy vọng có thể thu được càng nhiều phần thắng, đá ra càng tốt hơn thành tích đến. Vì để cho Tô Duệ ở AFC Tram Tý Hon Lít bên trong có thể càng tốt hơn phát huy, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đối với hắn hứa hẹn rất nhiều điều kiện, tỉ như tiền thưởng phân phối trên, hắn đều là chiếm đại đầu, này đều là khích lệ hắn, để hắn có thể phát huy ra càng tốt hơn trình độ. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn vì tiền mới đáp ứng tham gia thi đấu, trên thực tế hắn đều không có cùng câu lạc bộ bàn điều kiện, này đều là câu lạc bộ chủ động đồng ý điều kiện. Tô Duệ sở dĩ tham gia AFC Tram Ti một là muốn đạt được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, hai cũng là vì trợ giúp thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, cũng không có ý vào năng lực của chính mình liền dở công phu sư tử ngọng, muốn câu lạc bộ cho hắn cái gì cái gì, mới sẽ tham gia, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Có điều, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chủ động đồng ý những điều kiện này, hắn tự nhiên cũng là rất tình nguyện tiếp thu ai cũng sẽ không hiềm nhiều tiền. Vào lần này AFC Tram Đi Hon Lít bên trong, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nhà tài trợ, Long Tân Tập đoàn đã hứa hẹn rất nhiều tài trợ, đem ở cái này AFC Tram Đi Hon Lít bên trong thực thi 41041 tiền thưởng phương án, cũng chính là mỗi thắng một trận liền khen thưởng 4 triệu nguyên, mà hòa một trận liền khen thưởng 1 triệu nguyên, mỗi thua một trận liền không thưởng không phạt. Nếu như đội bóng ở thi đấu bên trong, mỗi thắng đối thủ cứ hơn một quả, liền khen thưởng thêm 4 triệu nguyên Đội bóng mỗi thăng cấp một vòng liền khen thưởng thêm 15 triệu nguyên. Như vậy khen thưởng, không thể bảo là không phong phú. Rất nhiều đội bóng đều không có cao như thế tiền thưởng phương án. Dựa theo như vậy tiền thưởng phương án đến xem là, nếu như thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đá đến cuối cùng, thậm chí trở thành một AFC Tram Tý Hon Lít đội vô địch, cái kia có thể bắt được phá ước tiền thưởng. Đây là có độ khả thi rất lớn, tiền đề là có thể trở thành đội vô địch. Ở Hoa Quốc, hoạt động bóng đá là càng ngày càng náo nhiệt Mỗi cái bóng đá thi đấu đều sẽ có rất cao độ quan tâm, vì lẽ đó, những này nhà tài trợ cũng vui vẻ đấu đại tiền bào, thì tương đương với là đánh quảng cáo. Chỉ cần ở thi đấu bên trong, bóng đá câu lạc bộ treo lên những này nhà tài trợ tên là có thể, nếu như có thể đá thắng thi đấu, vậy những thứ này tiền thưởng liền không tính là gì. Có thể vì là những này nhà tài trợ mang đến không ít nổi tiếng, vậy dĩ nhiên có thể dễ dàng thu hồi đầu tư. Vì lẽ đó, ở Hoa Quốc nơi này, Rất nhiều xí nghiệp đều rất tình nguyện tài trợ một nhánh đội bóng, chậm rãi đem phát triển lên, không đơn thuần ở Hoa Quốc, cái khác đối phương cũng giống như vậy. Chỉ có điều, tài trợ một nhánh đội bóng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải tùy tiện nhà ai công ty cũng có thể gánh chịu nổi cái này tiêu tốn, cũng chỉ có một ít thực lực hùng hậu xí nghiệp lớn mới có thể làm được điểm này. Có điều, ở Hoa Quốc, như Long Tân Tập đoàn như thế xa hoa nhà tài trợ, còn là Phi thường hiếm thấy. Dù sao Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ vẫn không tính là là đỉnh cấp câu lạc bộ, cam lòng tập trung vào tác phẩm lớn như vậy, không phải là ai cũng có thể làm được. Ở tháng này ngày cuối cùng, Tô Duệ đem cùng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đồng thời tham gia thi đấu, mà ở ngày hôm qua, hắn cũng đã sớm đi tới thi đấu thành thị. Kỳ thực, cái này AFC Tram Di Honlit cũng không phải ngày hôm nay mới bắt đầu, mà là ở tháng 2 thời điểm cũng đã bắt đầu rồi. Chỉ có điều vào lúc đó, Tô Duệ khá bận không chỉ muốn vội vàng tham gia mùa xuân thi đấu, hơn nữa, hắn còn tham gia A.C.A. Cục, cũng không có tham gia A.F.C. Tram Diolip, thế nhưng hắn vẫn ở thực sự là bóng đá câu lạc bộ dự thi nhân viên danh sách bên trong, vẫn là thủ môn một trong, vị trí này vẫn vì hắn giữ lại, chỉ là không có lên sân khấu mà thôi. Bây giờ, A.C.A. Cục đã kết thúc, mà Tô Duệ cũng có thể rút ra một ít thời gian tới tham gia A.F.C. Tram Diolip, lần này cũng là theo đồng thời đến. Mà hiện tại, AFC Tram Thi vẫn còn tiểu tổ thi đấu, tổng cộng có 32 chi đội bóng tham gia, chia làm 8 tiểu tổ, mỗi tổ 4 chi đội bóng, mà đồng á khu tiểu tổ thi đấu chia làm E, F, G, H4 tiểu tổ, mà thẩm châu bóng đá câu lạc bộ vào chỗ với H tiểu tổ, mà cùng tổ đội bóng còn có C.U.N.Fan Club, C.S.M.A.N.O.A, si West Sydney. Ở trước hôm nay, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở AFC Tram Thi bên trong đã trải qua 2 cuộc tranh tài. Nhưng thành tích cũng không phải như vậy lý tưởng, một thua một hòa, một phen thắng lợi đều không có, ở trong tiểu tổ điểm đã lạc hậu cái khác đội bóng. Vì lẽ đó, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ mới sẽ vội vã cần tô duệ về đơn vị, chính là hy vọng hắn có thể thay đổi tình huống này, dẫn dắt đội bóng đá thắng mặt sau thi đấu. Mà hắn cũng không có khiến người ta thất vọng, trực tiếp đáp ứng rồi thi đấu, đồng thời vào hôm nay liền đứng cầu môn trước, đảm nhiệm Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thủ môn. Vì tín ngưỡng giá trị, vì tiền thưởng. Tô Duệ nhất định sẽ để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đá ra càng tốt hơn thành tích. Một hòa một thua thành tích đem sẽ tới, thay vào đó chính là từng cuộc một thắng lợi. Đây chính là hắn tham gia thi đấu trước, cho mình, cũng cho đội bóng định ra mục tiêu. Ở cái này AFC Tram Ti Honlit bên trong, hắn có 10 phần tự tin, để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đi tới cuối cùng. Tám cấp thủ môn sở ký hiệu, cùng với hạt nhân lực lượng, chính là Tô Duệ to lớn nhất lá bài tẩy. chương 344, một chàng 12 triệu. Hiện tại Tô Duệ, đã không còn là một phổ thông thủ môn. Ở trải qua mấy chàng trọng yếu trận bóng sau, ở bóng đá giới bên trong, hắn đã xem như là thanh danh hiền hách. Mà ở Hoa Quốc bóng đá giới bên trong, Tô Duệ càng xem như là tiếng tâm cao nhất thủ môn, cũng là nổi tiếng cao nhất cầu thủ. Nam ở danh tiếng đang cao hắn, chỉ cần tham gia thi đấu, tất nhiên sẽ khiến cho rất lớn quan tâm. Rất nhiều fan bóng đá đều là hắn chuyên môn quan sát trận bóng, có thể thấy được hắn lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Xưa nay đều là mang khẩu trang tham gia thi đấu Tô Duệ, không có lộ ra ánh sáng quá dài tương hắn, nhưng là trở thành hoa quốc tiếng tăm cao nhất cầu thủ. Điều này nói rõ hắn tiếng tăm, đều là dùng thực lực của chính mình thu được, không có nửa điểm giả tạo, càng không cần bất kỳ lẫn lộn. Làm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ công bố ra bên ngoài, Tô Duệ sẽ lên sân khấu tham gia AFC Tram Tí thời điểm, fan bóng đá lập tức liền điên cuồng. Vốn là, ở trong vòng đấu bảng, vé vào cửa không phải tốt như vậy bán. Nhưng biết hắn muốn tham gia thi đấu sau, tại chỗ trận bóng vé vào cửa trong thời gian rất ngắn liền toàn bộ bán sạch, đến chậm một chút fan bóng đá, cũng không mua được vé vào cửa. Từ tình huống này đến xem, là có thể biết Tô Duệ ở fan bóng đá bên trong địa vị, có rất nhiều người đều coi hắn là làm thần tượng, đồng thời so với truy tinh bộ tộc còn điên cuốn hơn. Không có cách nào, một mình hắn liền đẩy lên hoa quốc bóng đá hy vọng, một cách tự nhiên sẽ thu được cao nhất danh vọng, trở thành đông đảo fan bóng đá trong mắt thần tượng, cũng là không thể bình thường hơn được. Ở có nhiều như vậy fan bóng đá chống đỡ sau, đối với Tô Duệ tới nói, tối rõ ràng chỗ tốt, chính là hắn có thể dễ dàng thu được tín ngượng giá trị. Hắn bây giờ, chỉ cần tham gia một hồi trận bóng, không cần cấp bậc cao bao nhiêu trận bóng, coi như chỉ là rất phổ thông thi đấu, hắn cũng có thể dễ dàng thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, tiền đề là hắn có thể đá thắng thi đấu. Liên như hiện tại như thế, Tô Duệ vừa ra trận, liền trong nháy mắt thu hoạch mấy trăm ngàn điểm tín ngượng giá trị, mà thi đấu đều còn chưa có bắt đầu có thể thấy được sự nổi tiếng của hắn cao bao nhiêu. Ở dĩ vạng thi đấu bên trong, fan bóng đá tầm mắt đều là sẽ theo bóng đá mà di động, mà ở Tô Duệ tham gia thi đấu bên trong, đại đa số người tầm mắt, phần lớn thời giờ đều đặt ở trên người hắn, ở bất cứ lúc nào, hắn đều là toàn trường tiêu điểm, hấp dẫn to lớn nhất chú ý. Cho tới không ở hiện trường fan bóng đá, cũng hy vọng màn ảnh có thể nhiều đặt ở Tô Duệ trên người, mà không phải ở tại hắn cầu thủ trên. Không có cách nào, chỉ cần là hắn ra trận, Cái khác cầu thủ đều sẽ trở thành làm nền lá xanh, mà hắn thì lại sẽ trở thành hấp dẫn tầm mắt nhiều nhất cầu thủ. Đương nhiên, này mới có lợi, cũng sẽ có chỗ hỏng. Một khi Tô Duệ biểu hiện quá mức tạm được, không đạt tới fan bóng đá kỳ vọng, vậy hắn hiện tại chịu đựng bao nhiêu quan tâm, liền cần gánh vác bao nhiêu nhục mạ đây chính là nổi danh sau cần thiết trả giá, nếu như chỉ là không có tiếng tâm gì, vậy cho dù biểu hiện không được, cũng không sẽ khiến cho quan tâm, đương nhiên sẽ không bị người quả trách. chỉ có điều Này đối với hắn mà nói, cũng không có quan hệ, chỉ cần hắn không bất cẩn, vẫn là có thể đạt đến fan bóng đá kỳ vọng, tự nhiên là không cần lo lắng sẽ bị mắng. Thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ liền đem sự chú ý đặt ở đối thủ trên, cũng quan tâm bóng đá hướng đi. Đại khái mấy phút sau, đối phương đội bóng ở cướp được cầu sau, liền lập tức xuất gôn, nhưng cường độ không phải rất bóng đá, bị Tô Duệ ung dung đón lấy, sau đó chuyển cho đội hữu Ở trận này trận bóng bên trong, hai chi đội bóng biểu hiện, đều là đúng quy đúng cũ Không có đặc biệt đột xuất biểu hiện nhưng phát huy cũng thuộc về bình thường trình độ hai chi đội bóng đội viên đều có cướp được cầu cơ hội cũng lẫn nhau mấy lần suốt gôn chỉ có điều thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có tô duệ đảm nhiệm thủ môn để đối thủ căn bản không có cơ hội ghi bàn mấy lần suốt gôn đều bị hắn cản lại cho tới thẩm châu bóng đá câu lạc bộ mấy lần suốtt gôn liền không giống nhau cứ việc phần lớn đều không có bắn vào cầu môn nhưng tình cờ cũng có cơ hội bắn trúng cầu môn dù sao đối thủ cũng không có tô duệ như vậy thủ môn Dưới tình huống như vậy, Thẩm Châu Bóng Đá Câu lạc bộ ở nửa trước trận đầu, trước tiên được 1 phần, mà ở nửa sau trận đấu bên trong lại được 1 phân. Làm trận bóng sau khi kết thúc, Thẩm Châu Bóng Đá Câu lạc bộ lấy 2 không thành tích, thắng cuộc tranh tài này. Dựa theo AFC Champions League quy củ, mỗi đội thắng một trận đến 3 phân, hòa một trận đến 1 phân, thua một trận đến 0 điểm, mà Thẩm Châu Bóng Đá Câu lạc bộ ở trước hôm nay đã tham gia 2 chạng trận bóng, thành tích là 1 thua 1 hòa, vậy thì chỉ được đến 1 điểm tích phân. Có điều, ngày hôm nay thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng đối thủ, thu được 3 điểm tích phân, này tổng điểm liền đạt đến 4 phân. Có này 3 điểm tích phân sau, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ liền bắt đầu đuổi theo cái khác đội bóng điểm, không lại nằm ở tối lạc hậu vị trí. Chỉ có ở mỗi tiểu tổ bên trong, điểm thành là thứ nhất cùng thứ hai, mới có thể thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu, cũng chính là thập lục cường. Chỉ có điều, hiện nay thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chỉ có 4 điểm tích phân, này điểm ở tiểu tổ bên trong chỉ xếp tam Cũng chính là còn chưa có tư cách thăng cấp thập lục cường, mà sau này thi đấu rất là trọng yếu, chỉ có lại thắng nhiều một cuộc tranh tài, mới có hy vọng trở thành tiểu tổ thứ hai. Có điều, tô ruệ mục tiêu không phải là tiểu tổ thứ hai, hắn muốn chính là lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích, thăng cấp thập lục cường. Chỉ có làm được điểm này, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ mới có thể thu được càng nhiều chống đỡ, hắn mới có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, tiểu tổ đệ nhị không đạt tới mục đích của hắn cũng chỉ có tiểu tổ đệ nhất mới có thể để cho hắn hoàn thành cái mục tiêu này. Bởi vậy, Tô Duệ tham gia cái nhóm nhỏ này thi đấu, chính là chạy một tổ đệ nhất, hơn nữa tiểu tổ số 1 còn chỉ là hắn một tiểu mục tiêu, mà sau còn có mục tiêu lớn hơn nữa, tỉ như để Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đá đến cuối cùng, thậm chí còn trở thành cuối cùng đội vô địch. Đã như thế, muốn trở thành tiểu tổ số 1, cái kia ở phía sau trong vòng đấu bảng, tuyệt đối không thể lại thua, một hồi đều không thể thua, thậm chí đánh ngang đều tốt nhất đừng xuất hiện. Chỉ có ở phía sau thi đấu bên trong duy trì toàn thắng, mới có càng to lớn hơn cơ hội lấy tiểu tổ đệ nhất thăng cấp thập lục cường. Đối với mặt sau tiểu tổ thi đấu, Tô Duệ vẫn có 10 phần tự tin, cho rằng bắt tiểu tổ số 1 cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn, chỉ cần hắn thêm đem kính, vẫn có hy vọng làm được. Ở hắn tham gia AFC trang tí Hon Lý trước, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thua một hồi hòa bình một hồi, mà dựa theo Long Tân Tập đoàn 41041 tiền thưởng phương án. Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ chỉ có thể bắt được 1 triệu tiền thưởng. Nhưng hiện tại, ở Tô Duệ gia nhập sau, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng một hồi, có thể bắt được 4 triệu tiền thưởng, cộng thêm hai cái tỉnh thắng cầu, cũng chính là 8 triệu, tổng cộng thu được 12 triệu nguyên tiền thưởng, mà đây chỉ là một cuộc tranh tài mang đến tiền thưởng. Đã như thế, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tích lũy xuống tiền thưởng, đã đạt đến 13 triệu nguyên. Lấy quỹ hướng như thế đến xem, ở AFC Champions sau khi kết thúc Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tổng tiền thưởng phá ước là có hy vọng, chỉ cần vẫn thắng được đi là có thể. Xem ra, Tô Duệ ở khóa này AFC Tram Tý bên trong, sẽ có rất lớn báo lại. chương 345, Samsung đơn đặt hàng. Ở trận này trận bóng bên trong, Tô Duệ thu hoạch lớn vô cùng. Tiền thưởng liền trước tiên không nói, bất luận thu được bao nhiêu tiền thưởng đều tốt, hiện tại đều là không lấy được. Ở AFC Tram Tý thu hoạch đến tiền thưởng. Đều sẽ đợi được AFC trang Đi Hon Lít sau khi kết thúc mới sẽ phân phối, trừ phi đội bóng sớm bị đào thải ra khỏi cục, mới có thể sớm bắt được tiền thưởng. Vì lẽ đó, hiện tại Tô Duệ là không hy vọng có thể bắt được tiền thưởng, đó là muốn rất lâu chuyện sau đó. Ở trong trận đấu này, hắn Thu hoạch lớn nhất, vẫn là cùng tín ngưỡng giá trị có quan hệ, hết hạn thi đấu thắng lợi sau, hắn Thu được tín ngưỡng giá trị đã vượt qua ngàn vạn điểm. Thi đấu trước, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị cách một, một ước điểm còn thiếu một chút. Mà ở thi đấu kỹ thuật sau, tín ngưỡng giá trị đã đột phá một. Hai ước điểm, tăng cường tín ngưỡng giá trị vượt qua 10 triệu điểm. Từ những thu hoạch này đến xem, hắn quyết định tham gia AFC Tram Ti là một phi thường quyết định chính xác. Chính là quyết định này, mới để Tô Duệ dễ dàng như thế liền thu được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, mà này con vẹn vẹn chỉ là một hồi tiểu tổ thi đấu mà thôi. Quan sát nhân số vẫn không có lên tới cao nhất, đợi được mặt sau cuộc thi vòng loại, khán giả sẽ càng nhiều thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị tự nhiên sẽ càng nhiều. Vì lẽ đó, ở phía sau thi đấu, hắn thu hoạch đến tín ngượng giá trị sẽ càng ngày càng nhiều, mỗi một cuộc tranh tài cũng có thể bảo đảm thu được tín ngưỡng giá trị không thua kém ngàn vạn điểm, chỉ cần hắn phát huy bình thường, liền có thể làm được. Ở trận này trận bóng sau khi kết thúc, Tô Duệ lần thứ hai lặng lẽ rời đội, không có theo đội bóng rời đi, mà là lựa chọn sớm một mình rời đi sân thể dục. Hắn ở không kinh động trong bất cứ tình huống nào, rời đi sân thể dục Ngay lập tức liền trở về Thẩm Châu thị. Hiện nay, AFC Champions League tiểu tổ thi đấu còn chưa kết thúc, mà sau còn có mấy cuộc tranh tài, có điều Tô Duệ sớm rời đội, cũng không có nghĩa là không tham gia mặt sau thi đấu. Chỉ có điều, mặt sau mấy trận trận bóng vẫn sẽ không như vậy tiến hành, hắn không có cần thiết vẫn ở lại đội bóng, liền sớm rời đi, tốt về Thẩm Châu thị làm những chuyện khác. Dù sao thân phận của hắn có thể không đơn thuần là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ như vậy quyết định, còn có rất nhiều tầng thân phận. Hơn nữa, ở gia nhập thẩm châu bóng đá câu lạc bộ trước, Tô Duệ cũng đã giảng tốt điều kiện, hắn sẽ không tham gia bất kỳ huấn luyện, chỉ có ở thời điểm tranh tài, cần hắn thì, mới sẽ lên sân khấu, đội bóng huấn luyện, hắn là sẽ không tham gia. Không có cách nào, nếu như hắn lựa chọn tham gia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ huấn luyện, cái kia liền không có thời gian làm những chuyện khác. Bởi vậy, Tô Duệ chỉ có thể không tham gia huấn luyện, như vậy mới có thể có nhiều thời gian hơn đến sắp xếp những chuyện khác, từ đó thu hoạch được càng nhiều tín giá trị Là một người thủ môn, coi như không tham gia huấn luyện, cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ cần ở trận bóng bên trong, hắn có thể bảo đảm không cho đối thủ có cơ hội ghi bàn đã đủ rồi. Tô Duệ vừa mới mới vừa trở về thẩm châu thị, liền nhận được một tin tức tốt. Vậy thì là Samsung công ty chủ động tới cửa, tìm kiếm Vinh Quốc tin công ty hợp tác, đặt hàng một nhóm đơn đặt hàng. Vốn là, Tô Duệ còn tưởng rằng Samsung công ty sẽ có lẽ là trước, sẽ đến đặt hàng kiểu mới tin. Dù sao Samsung công ty là thế giới di động thị trường số lượng 3 vị trí đầu một trong, như thế một nhà công ty lớn, đối với kiểu mới tin giá trị nên thấy rất rõ ràng, cũng hẳn phải biết trước tiên đẩy ra kiểu mới tin di động, là có thể nắm giữ rất lớn ưu như thế. Nhưng hắn không nghĩ tới Samsung công ty sẽ cho tới hôm nay đến đặt hàng tiểu mới tin, phản ứng này liền muốn so với Huawei cùng Apple chậm rất nhiều. Đồn đại, Samsung công ty bắt được tiểu mới tin hàng mâu sau, liền vẫn ở tổng bộ trong phòng thí nghiệm phá giải sản xuất kỹ thuật muốn nắm giữ cái này tần kỹ thuật, mãi cho đến hiện tại, mới từ bỏ cái ý niệm này. Mà bây giờ nhìn lại, cái này đồn đại là thật sự, bằng không cũng sẽ không hiện tại mới đến cùng Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác. Phá giải kiểu mới tin, muốn nắm giữ kiểu mới tin kỹ thuật công ty, không đơn thuần chỉ có Samsung công ty, Huawei công ty cùng Apple công ty đều từng làm phương diện này thử nghiệm, chỉ là bọn hắn khá là quả đoán một điểm, vừa phát hiện phá giải độ khó quá lớn, ở trong vòng mấy năm, cơ bản là không thể thực hiện sản xuất. Bọn họ coi như tức từ bỏ phá giải, ngược lại hướng về Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác, ngay lập tức chọn mua kiểu mới tin. Mà Samsung công ty nhưng là không có như thế quả đoán. Vẫn thử nghiệm phá giải, mãi đến tận hiện tại mới từ bỏ, vậy thì làm lỡ rất nhiều thời gian, ở phương diện này liền không bằng hưu với cùng Apple. Phải biết, hiện tại kiểu mới tin ở trên thị trường xem như là độc nhất vô nhị, bất kể là nhà ai di động xưởng thương đều tốt, càng sớm đẩy ra thị trường, liền càng chiếm ưu thế, có thể chiếm trước tiên cơ. Tăng lên hàng hiệu thị trường giữ lấy suất mà Apple cùng hưu với công ty đều làm rất khá, mà Samsung liền không xong rồi, ở phương diện này phản ứng quá mức trì độn. Chỉ có thể nói Samsung công ty quá mức ý nghĩ kỳ lạ, cũng quá tham lam, mới sẽ tới hiện tại từ bỏ phá giải kiểu mới tin, ngược lại hướng về Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác. Tuy rằng, đối với chuyện này, Samsung công ty chậm một chút, nhưng bọn họ lập tức thông qua đơn đặt hàng lượng để đền bù cái này thế yếu. Ở cùng Vĩnh Quốc tin công ty đạt thành hợp tác thỏa thuận sau. Samsung công ty lúc này rơi xuống đơn đặt hàng, phân biệt chọn mua 20 triệu khối 7.500 ma đại tin, 60 triệu khối 5.000 ma tiểu tin, đây là hưu với cùng Apple gộp lại đơn đặt hàng lượng vài lần. Không thể không nói, Samsung công ty vẫn là rất có quyết đoán, muốn thông qua số lượng để đền bù trước mất đi thế yếu. Chỉ có điều, Vĩnh Quốc tin công ty cũng không có bởi vì Samsung công ty đơn đặt hàng số lượng lớn, liền đồng ý điều kiện gì, vẫn là theo, đệ trương làm việc, giá cả trên không có nửa điểm ưu đãi. Mà sản xuất cũng là như thế, vẫn xếp hạng Huawei cùng Apple mặt sau. Cũng là nói là Vĩnh Quốc tin công ty sẽ ưu tiên sản xuất Huawei, sau đó là Apple, sau khi mới là Samsung, cũng không có bởi vì Samsung đơn đặt hàng số lượng lớn, liền đem bọn họ đơn đặt hàng xếp ở mặt trước. Tô Duệ vẫn cho rằng chỉ có làm ăn chỉ có giảng thành tín, mới có thể được hợp tác đồng bọn tín nhiệm, chuyện làm ăn mới có thể làm được lâu dài. Bởi vậy, Vĩnh Quốc tin công ty sẽ căn cứ trước thỏa thuận đến cho khách hàng sản xuất kiểu mới tin. Mà không phải căn cứ đơn đặt hàng lượng đến sắp xếp sản xuất thời gian, điểm này sử dụng ở hết thẻ khách hàng trên, bất kể là khách hàng lớn, vẫn là tiểu khách hàng đều là giống nhau, toàn bộ theo, đệ trương làm việc, không sẽ đặc biệt chăm sóc. Chỉ có công bằng, mới sẽ không ăn nhớ loạn, mới sẽ không để cho khách hàng tìm tới làm khó dễ cơ hội. Hướng chi, Samsung công ty đơn đặt hàng lượng tuy rằng lớn, nhưng vui với cùng Apple công ty đơn đặt hàng lượng cũng không nhỏ, hiện tại tuy rằng ít hơn Samsung công ty nhưng sau đó nhất định sẽ tiếp tục tăng cường đơn đặt hàng lượng. Vì lẽ đó, hiện tại cũng không biết nhà ai công ty đơn đặt hàng lượng sẽ lớn hơn một chút, vẫn là cần xem mặt sau đơn đặt hàng mới được. 20 triệu khối đại tin cùng 60 triệu khối tiểu tin, tổng cộng 80 triệu khối tin, này vì là Vĩnh Quốc tin công ty mang đến 36 ước nguyên tiêu thụ ngạch, cùng với 21. 6 ước nguyên lợi nhuận. Có điều, số tiền này không phải là như vậy dễ dàng bắt được, lấy Vĩnh Quốc tin công ty hiện tại sản năng mà nói. Muốn phải hoàn thành cái này đơn đặt hàng, sợ là cần thời gian rất lâu mới có thể làm được, lấy hiện tại sản năng để tính, muốn đem số tiền kia toàn bộ bắt được tay, chí ít là cần hơn nửa năm. nay vẫn là ưu tiên sản xuất tình huống, mà trên thực tế, hoàn thành Samsung đơn đặt hàng cần thiết thời gian là cần càng dài. chương 346, chậm công ra việc tinh tế. Ở nhận Samsung tin đơn đặt hàng sau, Vĩnh Quốc tin công ty sản năng áp lực càng lớn. Đã như thế, Tô Duệ biết kiến thiết tin nơi sản xuất, Tăng lên sản năng kế hoạch thì càng lửa xém lông mày. Hơn nữa, lần này không đơn thuần là Samsung hướng về vĩnh quốc tin công ty đặt hàng tin, hắn điện thoại di động sưởng thương cũng đều nhất nhất bắt đầu hành động. Ở thế giới bên trong, Huawei, Apple cùng Samsung là di động thị trường số lượng 3 vị trí đầu hàng hiệu, nhưng không có nghĩa là chỉ có này ba ra hàng hiệu, còn có cái khác hàng hiệu ra hàng lượng cũng không ít. Toàn bộ thế giới di động thị trường, ở 2014 năm, smartphone ra hàng lượng liền đạt đến 28 ức bộ. Chỉ cần Hoa Quốc sở smartphone ra hàng lượng liền vượt qua 9 ước bộ, chiếm cư thế giới sở smartphone ra hàng lượng 40% số lượng. Mà này 28 ước bộ smartphone, không phải là ba gia công ty có thể nuốt vào, mà ở Hoa Quốc di động trong thị trường, thì có rất nhiều hàng hiệu. Những này di động hàng hiệu, hay là một mình hàng hiệu thị trường số lượng còn kém rất rất xa Apple, thu với cùng Samsung, nhưng ngược lại, liền muốn so với này ba gia công ty cao hơn nhiều. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty chỉ có thể sẽ không chỉ làm này ba ra công ty chuyện làm ăn, mà từ bỏ hắn điện thoại di động sưởng thương, đây là chuyện không thể nào. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Duệ cho Vĩnh Quốc tin công ty định ra mục tiêu, liền sẽ không trở thành mấy nhà di động sưởng thương cung cấp thương, mà là dự định trở thành đại đa số di động cung cấp thương, đây mới là mục tiêu cuối cùng, tự nhiên không thể sẽ bỏ qua cái khác sưởng thương. Chỉ cần những này di động sưởng thương chủ yếu mặt trên tìm kiếm hợp tác, Vĩnh Quốc tin công ty đều sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Đương nhiên, đối với những này di động thường thương, Vĩnh Quốc Tin Công ty cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt, đơn đặt hàng qua tiểu nhân thoại sẽ có một ít hạn chế. Tỷ như đơn đặt hàng lượng vượt qua 1 triệu khối, là có thể căn cứ không giống di động loại làm riêng tin, nhưng tin dung lượng cũng chỉ có 5000 ma cùng 7500 ma có thể lựa chọn, nhưng đơn đặt hàng lượng thấp hơn 1 triệu khối, liền không thể được làm riêng loại, chỉ có thể chọn mua Vĩnh Quốc Tin Công ty định ra dưới quy cách tin. Ý chính là nói Vĩnh Quốc Tin Công ty sản xuất ra sao tin. Di động cũng chỉ có thể dựa theo loại này tin đến thiết kế, mà sẽ không căn cứ di động đến thiết kế. Chủ yếu là cân nhắc đến tin nhà xưởng hiệu suất sinh sản, không muốn bởi vì một ít tốt nhỏ lượng đơn đặt hàng, mà cần phải không ngừng đỉnh công thay đổi loại, vì lẽ đó, ở một triệu khối trở xuống đơn đặt hàng, liền không thể tiếp thu căn cứ di động làm riêng loại. Mấy ngày qua, đã có không ít di động xưởng thương chủ động liên hệ Vĩnh Quốc tin công ty, trong đó bất phạm là thị trường số lượng 10 vị trí đầu xưởng thương, bọn họ đều muốn chọn mua kiểu mới tin. Hiện nay, thẩm tình đang cùng những này di động xưởng thương hiệp thương, nếu như hiệp thương tốt, sẽ nhận được càng nhiều đơn đặt hàng. Đã như thế, Vĩnh Quốc tin công ty sản năng áp lực liền sẽ tăng lên đến càng cao hơn, sản xuất gia cũng không thể thỏa mãn những này nhu cầu. Chỉ cần là Huawei, Samsung cùng Apple ba già công ty đơn đặt hàng đều không thể thỏa mãn, chớ nói chi là là hắn điện thoại di động xưởng thương dưới đơn đặt hàng. Bởi vậy, Vĩnh Quốc tin công ty phải nghĩ biện pháp tăng lên sản năng, hơn nữa còn nhất định phải dành thời gian. Lấy tình huống bây giờ đến xem, Vĩnh Quốc tin công ty chỉ cần sản năng tăng lên, ở tin thị trường số lượng liền phải nhận được tăng lên, sản năng đã trở thành phát triển duy nhất hạn chế, chỉ có giải trừ cái này hạn chế, mới có thể làm cho Vĩnh Quốc tin công ty thị trường số lượng mới có thể có thể tăng lên. Tô Duệ ở biết tình huống như thế sau, hắn cho rằng trước hết nghĩ biện pháp tăng lên sản năng, hiện tại đã không kịp đợi được nơi sản xuất kiến thiết hoàn thành. Ở tin nơi sản xuất dựng thành trước, còn muốn mặt khác nghĩ biện pháp trước tiên tăng lên một phần sản năng có thể tăng lên bao nhiêu là bao nhiêu. Xem ra, Vĩnh Quốc tin công ty trước hết thu mua một nhà tin nhà xưởng, sau đó đem chỉnh hợp lên, mau chóng tập trung vào sản xuất, như vậy mới có thể ứng phó ra tăng hàng ngày đơn đặt hàng. Đây là hiện nay duy nhất phương pháp giải quyết, mà thẩm tình cũng đã đang chuẩn bị tương quan công tác, này cũng không cần Tô Duệ nhắc nhở. Đối với Vĩnh Quốc tin công ty tình huống, thẩm tình so với Tô Duệ còn muốn rõ ràng, tự nhiên biết phải nên làm như thế nào. Trên thực tế, Kỳ thực thẩm tình đã bắt đầu ở xem xét thích hợp tin nhà xưởng, chuẩn bị thu mua lại đây. Tốt tăng lên vĩnh quốc tin công ty sản năng, nếu như không làm như vậy, căn bản cũng không có biện pháp đúng giờ hoàn thành hưu hơi trở công ty tin đơn đặt hàng, chớ nói chi là là nhận được càng nhiều đơn đặt hàng. Nếu như đơn đặt hàng tiếp quá nhiều, sản năng nhưng vẫn không co tăng lên, nhất định sẽ làm lỡ sản xuất, không thể đúng giờ giao hàng, nhưng là có thể bị cáo vi ước, đến thời điểm bồi thường liền đủ uống một bình. Vì lẽ đó... Thẩm tình tự nhiên là sẽ không không hề làm gì, sẽ chờ nơi sản xuất dự thành, đây là tới không kịp, chỉ có thể trước tiên thu mua sẵn có điển sản công ty, chỉ có làm như vậy, mới có thể để hóa giải hiện tại sản năng áp lực, mới có thể đúng giờ hoàn thành đơn đặt hàng. Chứ những chuyện này bên ngoài, thẩm tình còn thông báo Tô Duệ đã cùng một nhà công ty xây cất đặt thành bước đầu thỏa thuận, để cho nhà này công ty xây cất tiếp nhận kiến trúc nhà xưởng, do bọn họ phụ trách kiến tạo nơi sản xuất nhà xưởng. Này một nhà công ty xây cất không chỉ phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa còn là thuộc về Hoa Quốc 10 vị trí đầu công ty xây cất, kinh nghiệm phi thường phong phú, tiếp công trình đều là đại công trình, không chỉ ở quốc nội nổi danh, ở nước ngoài cũng là cũng khá nổi danh, hàng năm đều sẽ hoàn thành nhất định lượng hải ngoại công trình, sáng tạo rất nhiều kiến trúc kỳ tích, ở trên quốc tế, cũng là một nhà rất thành công công ty xây cất. Có nhà này công ty xây cất phụ trách nơi sản xuất kiến thiết, không chỉ có thể bảo đảm chất lượng, còn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian để cho mau chóng đưa vào sử dụng. Liên quan với kiến thiết công nghiệp viên nhiệm vụ, nhà này công ty xây cất đã hoàn thành rất nhiều lần, kinh nghiệm là rất phong phú, có bọn họ phụ trách kiến tạo, tự nhiên là có thể bảo đảm chất lượng cùng thời gian, không cần lo lắng sẽ xuất hiện công trình kéo dài thời hạn tình huống, lấy bọn họ chuyên nghiệp, đây là hầu như không thể sẽ phát sinh. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình mới sẽ quyết định do nhà này công ty xây cất phụ trách nơi sản xuất kiến thiết, chính là hy vọng có thể mau chóng hoàn thành kiến trúc công trình. Chứ liên hệ tốt công ty xây cất sau, thầm tình còn tìm một nhà thiết kế công ty, do bọn họ phụ trách thiết kế cái này nơi sản xuất toàn thể quy hoạch ảnh, bao quát văn phòng ở bên trong, đều sẽ do bọn họ thiết kế. Bây giờ, nhà này thiết kế công ty đã ở tăng giờ làm việc ra sơ kỳ thiết kế đồ, trước tiên xác định toàn thể quy hoạch sau, lại chậm dại thiết kế trong đó chi tiết nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở này một 2 ngày bên trong, là có thể được sơ kỳ thiết kế đồ. Mà thiết kế đồ xác định sau là có thể giao cho công ty xây cất, sau đó liền ngay lập tức sẽ vào chú công trường khởi công. Những chuyện này, thẩm tình cũng đã an bài xong, sẽ chờ thiết kế đồ đi ra. Dù sao, tô rệ bọn họ nhưng là định đem nơi này coi như công ty sản xuất tổng bộ, còn định đem toàn bộ tổng bộ đều thiết trí ở đây, quan hệ này đến sau đó sản xuất cùng làm công, ở thiết kế cùng quy hoạch trên, tự nhiên là không qua loa được, cũng mới sẽ xin mời chuyên môn thiết kế công ty, coi như hiện tại thời gian lại gấp gáp cũng vẫn là trước hết làm tốt toàn thể quy hoạch ảnh mới có thể khởi công. Đối với điểm này, hắn là có thể hiểu rõ, tự nhiên cũng đồng ý hoa thời gian này chờ đợi. Cái gọi là chậm công ra việc tinh tế, chính là cái đạo lý này, nên nhanh phải nhanh, không thể nhanh tự nhiên không thể khinh thường. chương 347, Thăng cấp quy hoạch ảnh Trưa hôm nay, Tô Duệ mới vừa từ tiệm bánh gạ tổ bên kia trở về. Chỉ cần có thời gian, hắn cũng có đi tiệm bánh gạ tổ nhìn một chút trang trí tình huống. Như vậy nếu như phát hiện cho không đúng cũng có thể lập tức sửa đổi đến đối với nhà này tiệm bánh gạ Tô Duệ phi thường trọng thị hắn hy vọng làm hết sức để tô tiêu nắm giữ một nhà hoàn Mỹ tiệm bánh gạ tổ một nhà phù hợp nàng ảo tưởng tiệm bánh gạ tổ bởi vậy đối với tiệm bánh gạ tổ mỗi cái chi tiết nhỏ hắn đều rất chăm chú kiểm tra làm hết sức để trang trí trở nên càng tốt hơn mới vừa từ tiệm bánh gạ tổ trở về tô Duệ tâm tình nhưng là rất tốt chủ yếu là tiệm bánh gạ tổ trang trí tiến độ để hắn rất hài lòng Bao quát tân bảng hiệu cũng muốn làm được rồi, tin tưởng không tốn thời gian giải là có thể khai trương. Vừa nghĩ tới Tô Tiêu nhìn thấy tiệm bánh gả tổ kinh hỉ dáng vẻ, liền để hắn phi thường chờ mong, rất hy vọng ngày đó có thể sớm một chút đến. Đang suy nghĩ tiệm bánh gà tổ Tô Duệ, một bên lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, đang lúc này, hắn nhận được thẩm tình điện thoại, nói nơi sản xuất sơ kỳ quy hoạch ảnh đã đi ra, đồng thời phát đến hắn trong hòng thư, để hắn có thời gian thời điểm nhìn một chút. Hắn ứng tốt sau liền trực tiếp mở cửa, sau đó trực tiếp đi tới phòng của mình, mở ra cọm tủ tờ kiểm tra bưu kiện. Quả nhiên, ở trong hoàng thư thì có một phòng chưa đọc bưu kiện, chính là thẩm tình phát tới được. Tô Duệ đem bưu kiện phụ kiện dao loa xuống, phát hiện văn kiện còn là phi thường đại, làm giải nén sau, hắn hay dùng phạt phật sự tủ hệ vừa đem ảnh mở ra, có rất nhiều ảnh, trong đó bao quát thiết bị điện nơi sản xuất, tin nơi sản xuất cùng vật liệu nhà xưởng, cùng với văn phòng thiết kế. Chỉ có điều, đây là bước đầu quy hoạch, còn không phải rất tỉ mỉ. Nếu như xác định cái này phương án hoạch định sau, liền sẽ bắt đầu thiết kế chi tiết nhỏ. Có điều, ở nhìn một lần sau, Tô Duệ đối với phần này quy hoạch ảnh ảnh cũng không phải như vậy thỏa mãn. Phần thiết kế đồ này chỉ có thể coi là đúng quy đúng cũ nhưng cũng không phù hợp trong lòng hắn dự đoán, hoặc là nói là không có đạt đến yêu cầu của hắn. Đối với cái này tổng bộ, hắn là rất coi trọng, hy vọng có thể chế tạo thành một độc nhất vô nhị công nghiệp căn cứ đi ra, tương lai hắn thiệp cập ngành nghề. nghề. Công ty cùng nơi sản xuất đều sẽ thiết trí ở đây. Vì lẽ đó, cái này tổng bộ tuyệt đối không thể tùy tiện kiến thiết đi ra, Tô Duệ đối với tổng bộ yêu cầu cũng phi thường cao, hoàn toàn là chạy chế tạo thành hoàn mỹ nhất nơi sản xuất mà đi. Rất hiển nhiên, phần này quy hoạch ảnh ảnh cũng không có đạt đến yêu cầu của hắn, ở rất nhiều nơi quy hoạch trên, cũng không phải hắn muốn. Đã như thế, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không thỏa mãn, nhưng hắn biết hiện tại thời gian cấp bách, nếu để cho thiết kế công ty chậm dãi thiết kế, có thể sẽ làm ra càng tốt hơn thiết kế phương án vật liệu, nhưng này không thể nghi ngờ là cần rất nhiều thời gian, mà thời gian là hiện nay thiếu hữu thiếu, không có quá nhiều thời gian đến lãng phí về thiết kế. Đau đầu một lát sau, hắn đột nhiên có một tân ý nghĩ, không biết nhân sinh máy sửa chữa có thể hay không đối với loại này quy hoạch ảnh tiến hành thăng cấp. Nếu như, nhân sinh máy sửa chữa có thể thăng cấp quy hoạch ảnh, cái kia chẳng lẽ có thể được một phần càng hoàn thiện càng hoàn mỹ quy hoạch ảnh đi ra, đây chính là hắn hiện tại ý nghĩ Ở có ý nghĩ này sau, Tô Duệ quyết định thử một chút, dù sao nhân sinh máy sửa chữa liền sản xuất công nghệ cũng có thể thăng cấp, không nên liền một phần thiết kế đồ cũng không thể thăng cấp, này rõ ràng là không thể. Liền, hắn lúc này mở ra nhân sinh máy sửa chữa, đồng thời trong đầu nghị thiết kế đồ. Có hay không thăng cấp quy hoạch hành Cần tiêu hao 100.000 điểm tín ngưỡng giá trị. Ở cái này nhắc nhở sau khi ra ngoài, Tô Duệ lúc này vui vẻ, này chứng minh ý nghĩ của hắn là có thể được. Chỉ là cần tiêu hao 100.000 điểm tín ngưỡng giá trị mà thôi, nhưng chỉ cần có thể được càng hoàn mỹ quy hoạch ảnh, cái kêu 100.000 điểm tín ngưỡng giá trị cũng không tính là gì. Sau đó, hắn liền xác nhận thăng cấp, tín ngưỡng giá trị ít đi 10 vạn điểm sau, trong máy vi tính quy hoạch ảnh cũng phát hiện chuyển biến. Ở thăng cấp sau, Tô Duệ phát hiện phần này quy hoạch ảnh văn kiện to nhỏ, dòng dã lớn hơn vài lần, hơn nữa không còn là bước đầu toàn thể quy hoạch, mà là từ toàn thể đến chi tiết nhỏ quy hoạch cũng đã thiết kế ra được. sau đó, hắn bỏ ra hơn nửa canh giờ thời gian, đối với phần này thẳng cấp qua quy hoạch ảnh tiến hành quan sát. Sau khi xem, Tô Duệ đối với bên trong biến hóa đã rất rõ ràng. Ở toàn thể quy hoạch trên, không thể nghi ngờ so với trước muốn hoàn thiện rất nhiều, có thể nói hoàn mỹ, hơn nữa không còn là chỉ có toàn thể quy hoạch, liền ngay cả nhà xưởng bên trong thiết kế cũng đã đi ra, này đã là phi thường đầy đủ hết kiến trúc phương án hoạch định, thậm chí hoàn toàn có thể chiếu phần này quy hoạch ảnh trực tiếp khởi công. Có thể nói, Hắn đối với phần này thăng cấp qua thiết kế đồ phi thường hài lòng, bên trong quy hoạch cùng thiết kế đều đạt đến yêu cầu của hắn, thậm chí so với hắn tưởng tượng đến còn hoàn mỹ hơn. Đã như thế, Tô Duệ cảm thấy không cần lại từ đầu thiết kế, chỉ cần đem phần này phương án giao cho công ty xây cất, để bọn họ chiếu phần này phương án bắt đầu kiến thiết là được, này có thể bớt đi rất nhiều thời gian. Ở phần này quy hoạch ảnh trên, còn để lại một khối đất trống đi ra, diện tích đạt đến 800 mẫu. Khối này đất trống. Tô Duệ là lưu đến kiến tạo phòng thí nghiệm, hắn muốn rèn đúc một lớn vô cùng phòng thí nghiệm đi ra, không đơn thuần là phòng thí nghiệm, bên trong còn muốn bao quát làm công, vừa là phòng thí nghiệm, cũng là làm công tổng bộ. Đây chính là hắn đối với phòng thí nghiệm này yêu cầu, sau đó có thể sẽ trở thành công ty tổng bộ. Vì lẽ đó, để cho tiện thiết kế, hắn ở nơi này lưu lại 800 mẫu đất trống, chính là vì sau đó kiến tạo phòng thí nghiệm sử dụng. Chỉ có điều, Tô Duệ đối với phòng thí nghiệm này yêu cầu cực cao không đơn thuần muốn muốn rèn đúc ra lớn vô cùng phòng thí nghiệm, còn muốn tạo thành đỉnh cấp khoa học phòng thí nghiệm, nhưng này cần thiết tài chính không thể nghi ngờ là rất con số kinh khủng, mà hiện tại chắc Việt cùng lĩnh quốc công ty đều không thể thanh toán nổi cái này chi tiêu. Bởi vậy, phòng thí nghiệm này tạm thời còn không có cách nào khởi công, nhưng hắn phải chuẩn bị từ sớm được, quy hoạch ra địa phương đến, như vậy chờ sau này có tài chính sau, là có thể lập tức khởi công. Vì phòng thí nghiệm, tô ruệ trực tiếp ở công nghiệp đất dùng trung tâm, Cũng là vị trí tốt nhất bên trong, lưu lại 800 mẫu đất trống, này đều sẽ quẩn lên, tạm thời sẽ không khai phá, đợi được tài chính đúng chỗ sau trở lại chế tạo thành phòng thí nghiệm. Trừ phòng thí nghiệm bên ngoài, hắn còn ở công nghiệp trong căn cứ lưu lại 200 mẫu thổ địa. Này 200 mẫu đất không vì cái gì khác, là chuyên môn vì chăn thủy thụ mà chuẩn bị, tô dệ dự định ở cái này công nghiệp trong vườn trồng trọt chăn thủy thụ. Bởi vì ở đây kiến tạo thiết bị điện nơi sản xuất, tin nơi sản xuất, hơn nữa vật liệu nhà xưởng. Những này nhà xưởng ở sản xuất bên trong tất nhiên sẽ sản sinh lượng lớn ô nhiễm nước, đây là không cách nào tránh khỏi, xử lý những này ô thủy, không chỉ cần rất cao thành phẩm, đồng thời cũng là phi thường khó xử lý, ở sản xuất bên trong, liền không thể tránh khỏi đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành ô nhiễm cùng phá hoại. Cứ việc, Tô Duệ cũng không tính là một hoàn bảo chủ nghĩa giả, nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình nhà xưởng, đối với hoàn cảnh tạo thành quá to lớn bảo vệ, ở có thể tình huống, hắn vẫn là hy vọng có thể để bảo vệ tốt hoàn cảnh chỉ là sẽ làm hết sức. Đang suy nghĩ đến phương diện này sau, hắn mới quyết định trồng chọn chăn thủy thủ. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 348, lớn lao mục tiêu. Tô Duyệt lựa chọn ở công nghiệp viên khu bên trong trồng chọn chăn thủy thủ, lý do là vô cùng đơn giản. Hắn nghĩ thông suốt qua những này chăn thủy thủ, đến xử lý nhà xưởng sản sinh ô nhiễm nước, đem những này nước thải giá trị phát huy được. Bởi vì, chăn thủy thủ là có thể hấp thu ô thủy. Nước thải trời ô nhiễm nguồn nước, đến chuyển hóa thành chăn thủy, mà chuyển hóa tốc độ còn cực kỳ nhanh. Đã như thế, Tô Duệ ở công nghiệp viên khu trồng trọt đến sinh cây, cái kia nhà xưởng sản sinh ô thủy là có thể trực tiếp để chăn thủy thụ hấp thu, không cần muốn xếp hạng thả ra ngoài, do đó phá hoại hoàn cảnh, cũng đối với nguồn nước tạo thành ô nhiễm. Chỉ cần ở công nghiệp viên khu trồng trọt chăn thủy thụ, là có thể vì là công ty tiết kiệm được một số lớn xử lý ô thủy thành phẩm, hơn nữa cũng có thể vì là chăn thủy thụ cung cấp miễn phí nguồn nước. Đồng thời, những này chăn thủy thụ chuyển hóa đi ra chăn thủy, còn có thể trực tiếp cung cấp cho vật liệu nhà xưởng, để cho sản xuất tính năng càng mạnh hơn vật liệu đi ra, này đều là rõ ràng chỗ tốt. Cho nên nói, ở công nghiệp viên khu trồng trọt chăn thủy thụ thuộc về hữu ích vô hại, cũng là một mũi tên chúng ba đích cách làm. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ ở công nghiệp viên khu bên trong quy hoạch 200 mẫu thổ địa vật liệu, chuẩn bị toàn bộ dùng cho trồng trọt chăn thủy thụ. Mà những này chăn thủy thụ tiền kỳ có thể dùng với tinh chế không khí Để không khí chúng quanh chất lượng tăng lên lên, lại có thể trực tiếp xử lý chuyển hóa nước thải, vì là nhà xưởng giảm thấp phương diện này xử lý thành phẩm, mà hậu kỳ nhưng là có thể làm tài liệu nhà xưởng cung cấp chăn thủy, tăng lên các loại vật liệu tính năng, cũng là có thể bởi vậy chế tạo ra càng tốt hơn sản phẩm đi ra. Trong trọt chăn thủy thủ có nhiều như vậy chỗ tốt, tô rệ đương nhiên không thể không lợi dụng. Hơn nữa, trong trọt 200 mẫu chăn thủy thủ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, mà sau còn có thể căn cứ thực tế nhu cầu rồi quyết định có hay không mở rộng chồng trọt quy mô. Quan trọng nhất chính là, hiện nay công nghiệp đất dùng chỉ có 3.000 mẫu, mà sau còn có rất nhiều nhà xưởng lại ở chỗ này kiến thiết, thổ điệu là không đủ dùng, chồng trọt 200 mẫu chăn thủy thụ đã là cực hạn. Vì lẽ đó, hiện tại Tô Duệ chỉ có thể trước tiên trồng trọt 200 mẫu, chờ sau này mở rộng công nghiệp viên khu sau, lại trồng trọt càng nhiều chăn thủy thụ, đem trồng trọt quy mô tăng thêm một bước, những chuyện này cũng có thể từ từ đi, cũng không cần ngày hôm nay liền lập tức làm được Mới vừa lúc mới bắt đầu, Tô Duệ biết thẩm tình hướng về Yến Vân chính quyền thành phố xin rơi xuống 3.000 mẫu công nghiệp đất dùng sau, còn cảm thấy nơi này lớn vô cùng, có thể làm được rất nhiều chuyện. Chỉ là hiện tại hắn một tính ra, 3.000 mẫu cũng không hề lớn, bây giờ nhìn lên chỉ là miễn cưỡng đủ mà thôi. Tin nơi sản xuất, thiết bị điện nơi sản xuất, vật liệu nhà xưởng, cộng thêm 1.800 mẫu phòng thí nghiệm, cùng 200 mẫu chăn thủy thụ, những kiến trúc này gặp lại, đã đạt đến 2.800 mẫu. vì lẽ đó 3.000 mẫu công nghiệp đất dùng, hiện tại chỉ còn giữ lại 200 mẫu thổ địa có thể lợi dụng, cái khác thổ địa cũng đã có kiến trúc mục tiêu, không có cách nào lại dùng ở những nơi khác trên, này tính ra, này xác thực là miễn cưỡng đủ mà thôi. Không có cách nào, Tô Duệ biết hiện ở công ty tài chính có hạn, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào làm được quá to lớn. Bởi vậy, hiện tại chỉ có thể trước tiên bắt 3.000 mẫu công nghiệp đất dùng, sau đó có càng nhiều tài chính sau, là có thể căn cứ nhu cầu từ từ mở rộng công nghiệp viên khu tích. Phải biết, trang việc thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin công ty, đối với Tô Duệ tới nói, đều chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hoặc là nói hai nhà này công ty đều là chuyện về sau nghiệp làm nền trước tiên kiếm được đệ nhất Dũng Kim, có đầy đủ tài chính sau, lại chậm dại hướng về cái khác ngành nghề phát triển. Ở Tô Duệ kế hoạch bên trong, nhưng là có rất nhiều chỗ khác nhau ngành nghề quy hoạch, tỉ như xử lý khí loại hình, đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa sau, bất luận làm cái gì ngành nghề. Hắn cũng có thể thuận buồm xuôi gió, chỉ là tiền kỳ cần đầy đủ tài chính khởi động mà thôi, chỉ có dính đến càng nhiều ngành nghề, mới có thể đem nhân sinh máy sửa chữa tác dụng vật tận sử dụng đến, này mới là nhân sinh máy sửa chữa giá trị. Nếu như Tô Duệ liền bảo vệ một hai gia công ty đến chết, vậy thì thực sự là xin lỗi nhân sinh máy sửa chữa, mà hắn cũng sẽ không làm như vậy. Ở hắn đối với tương lai quy hoạch bên trong, nhưng là muốn tự tay chế tạo ra một thương mại đế quốc đi ra, ngang qua toàn cầu lục đại giới ảnh hưởng đến toàn cầu 600 triệu nhân khẩu, làm được một người cho tới bây giờ đều không có ai làm được thành tựu, đây mới là hắn đối với sự nghiệp mục tiêu cuối cùng. Vì lẽ đó, chỉ là thiết bị điện xí nghiệp cùng tin công ty hai nhà công ty, không phải là tô rệ mục tiêu cuối cùng, đây chỉ là toàn thể trong kế hoạch một bước mà thôi, bước đi này là vì thu được đầy đủ tài chính, sau đó mới có thể hướng về cái khác ngành nghề phát triển. Đã như thế, 3.000 mẫu công nghiệp đất dùng, xác thực không đủ để đạt đến mục đích của hắn. Tương lai còn cần càng to lớn hơn địa phương, thậm chí vượt lên gấp 10 lần, đều có khả năng không đủ dùng. Có điều, này cũng không có quan hệ, thẩm tình lựa chọn công nghiệp đất dùng, chu vi một mảnh đều bị quy hoạch thành công nghiệp đất dùng, cũng có thể dùng để kiến tạo công nghiệp viên khu, kiến tạo nhà xưởng, mỗi khi cần, cũng có thể hướng về địa phương chính phủ xin, sau đó đem vài miếng công nghiệp đất dùng đều nối liền cùng nhau, chế tạo ra một càng to lớn hơn công nghiệp viên, này cũng có thể. Cho nên nói, Chỉ cần công ty có đầy đủ tài chính sau, là có thể nhận thầu càng to lớn hơn công nghiệp đất rủng, sau đó từng bước một đạt đến Tô Duệ Định ra mục tiêu. Chỉ cần là tiền kỳ kiến trúc, liền cần rất lớn một món tiền vốn, thiết bị điện nơi sản xuất cùng tin nơi sản xuất, cộng thêm một vật liệu nhà xưởng, liền này ba cái nơi sản xuất cần thiết nhà xưởng, liền cần rất lớn một bút chi ra. May là chính là, Thẩm Tình liên hệ công ty xây cất, phi thường xem trọng Vĩnh Quốc cùng Trác Việt công ty tiềm lực, vì lẽ đó Tiền kỳ tiền đặt cọc thu đến tương đối ít, tiền thừa chỉ phải từ từ bù đắp là có thể. Nay vừa đến, cái này kiến thiết kế hoạch mới có thể thuận lợi cử hành, nếu không, chỉ cần là tiền kỳ tài chính, chính là trong thời gian ngắn không cách nào gom góp đến, muốn khởi công, liền có thể có thể chờ thêm 1-2 tháng mới được, mà hiện tại liền không cần chờ, công ty xây cất đối với đệ nhất bút công trình khoản muốn được tương đối ít, có thể sau khi cho phép diện lại bù giao, điều này đại biểu hiện tại là có thể khởi công mà không cần tiêu tốn thời gian đi chuẩn bị tài chính. Đối với Vinh Quốc Tin Công ty cùng chắc Việt Thiết bị Điện công ty tới nói, chỉ cần trước tiên khởi công, mà sau nhất định có thể chuẩn bị đến đầy đủ tài chính, chỉ cần là mỗi tháng lợi nhuận, liền đủ để thanh toán những này công trình khoản. Vì lẽ đó, làm công ty xây cất có thể tiếp thu cái điều kiện này sau, vậy thì không phải vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi công. Ở xem qua thăng cấp qua quy hoạch ảnh sau, Tô Duệ cảm thấy đã không có vấn đề gì, càng không có cần cải biến địa phương. Liền trực tiếp đem phần này quy hoạch ảnh phân phát thẩm tình, để cho giao cho công ty xây cất, liền không cần thiết kế công ty một lần nữa thiết kế. Phần này thăng cấp qua quy hoạch ảnh cùng trước một phần đã có biến hóa rất lớn, trừ văn kiện tên không thay đổi, cái khác cũng đã thay đổi, căn bản là không nhìn ra là đồng nhất phân quy hoạch ảnh. Thẩm tình ở thu được phần này quy hoạch ảnh sau, cũng là rất là kinh ngạc, cảm thấy này so với thiết kế công ty thiết kế ra được phương án tốt hơn vô số lần, hơn nữa liền bên trong thiết kế cũng đã thiết kế được rồi. Đã là một phần phi thường hoàn mỹ quy hoạch ảnh, không còn là trước bán thành phẩm. Có phần này quy hoạch ảnh sau, cũng xác thực không cần thiết kế công ty tái thiết kế, có thể trực tiếp để công ty xây cất khởi công. chương 349, Vương Đông Húc yêu xe. Ở thu được Tô Duệ cung cấp quy hoạch ảnh sau, thẩm tình lập tức tiến hành kiểm tra. Nhìn qua một lần sau, thẩm tình cho rằng đây là một phần hoàn mỹ, cũng phi thường tỉ mỹ công nghiệp viên quy hoạch ảnh. Nếu như dựa theo phần này quy hoạch ảnh đến kiến thiết công nghiệp căn cứ không chỉ có thể tiết kiệm rất nhiều kiến trúc thời gian, ở ngày sau quản lý trên, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, này một phần hoàn toàn hiện đại thiết kế, có thể thỏa mãn nhiều loại nhu cầu cùng hoàn cảnh. Đã như thế, công ty tổng bộ dựa theo phần này quy hoạch ảnh đến kiến thiết, là hoàn toàn không có vấn đề. Ở thẩm tình xem ra, phần này quy hoạch ảnh hẳn là Tô Duệ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu không, không thể có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền để khai ra. Có điều, thẩm tình vĩnh viễn không sẽ nghi tới phần này quy hoạch ảnh Kỳ thực chính là thiết kế công ty đệ chính bước đầu phương án, chỉ có điều trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau, mới có biến hóa lòng trời lở đất. Liên quan với điểm này, người biết cũng chỉ có Tô Duệ mà thôi, nếu như hắn không lời nói ra, là sẽ không có người thứ hai biết. Tô Duệ cho rằng phần này quy hoạch ảnh có thể dùng được với là tốt rồi, không có cần thiết nói ra nó khởi nguồn. Cũng không lâu lắm, thẩm tình liền cho trả lời chắc chắn, nàng sẽ đem quy hoạch ảnh giao cho công ty xây cất mà công ty xây cất sắp tới nhật lên sẽ vào chú công trường, chính thức bắt đầu khởi công. Đồng thời, công ty xây cất đã hứa hẹn qua, ở khởi công sau, sẽ tiến hành tam bàn cũng 24h không ngừng mà công tác, tranh thủ ở nhanh nhất thời gian đem nhà xưởng kiến thiết đi ra, làm cho nhà xưởng có thể mau chóng đầu tư. Ở công ty xây cất vào chú công trường sau, không tốn thời gian dài, đệ nhất kỳ nhà xưởng là có thể kiến thiết đi ra, đến lúc đó lắp đặt tốt tuyến sinh sản là có thể khởi công. Sản năng áp lực tự nhiên có thể được giảm bớt Vì lẽ đó, Tô Duệ đã để thẩm tình trước tiên sớm đặt hàng rất sản thiết bị Nhất định phải hãy mau đem những này cơ khí chuẩn bị kỹ càng Cái này nơi sản xuất cần thiết sản xuất thiết bị Kỳ thực giống như trước đây Bất kể là lạc hậu vẫn là cũ nát cũng có thể Chỉ cần đầy đủ hết là có thể Chuyện còn lại, hắn tự nhiên là sẽ dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng các Để cho sản sinh biến hóa long trời lở đất Bởi đối nhau sản thiết bị yêu cầu cấp thấp Bởi vậy những thiết bị này rất dễ dàng là có thể chiếm được, này không phải cái gì cần buồn phiền vấn đề, có thể dễ dàng quyết định. Ở làm xong những chuyện này sau, Tô Duệ tắt máy vi tính, đang muốn nghiên cứu một chút nhân sinh đảo nguyên thời điểm, di động văng lên, là Vương Đông Húc đánh tới. Di động một tiếp nghe, Vương Đông Húc liền ở trong điện thoại kêu lên, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta mới vừa mua một cái xe mới, ngay ở nhà ngươi dưới lầu, nhanh lên một chút hạ xuống xem, rất khóc rất huyễn. Xe mới, ngươi lúc nào mua? Chạy bằng điện xe, vẫn là xe gần máy. Tô Duệ bất ngờ hỏi. Nghe nói, Vương Đông Húc trực tiếp nói, cái gì xe gần máy, xe điện, ta mới không lọt mắt, ta mua chính là xe đẩy, xe con, hiểu không? Nếu như ngươi ở nhà, cũng sắp điểm hạ xuống, nếu như không ở nhà, ta liền mở ta yêu xe đi đón ngươi, ngày hôm nay ta muốn tải ngươi đi căng gió. Được, ta hiện tại liền xuống đến. Tô Duệ nói như thế. Sau khi cút điện thoại, hắn đều cảm thấy việc này có chút giả. Vương Đông Húc làm sao lại đột nhiên đi mua xe, hơn nữa tiền là từ đâu tới đây, hắn nhưng là biết Vương Đông Húc người này là tổn không được tiền, làm sao lại đột nhiên có tiền mua xe. Mang theo nghi hoặc, Tô Duệ quyết định hiện tại liền xuống lâu, nhìn thấy Vương Đông Húc, không liền biết tất cả mọi chuyện. Ra tiểu khu sau, hắn liền nhìn thấy Vương Đông Húc, cùng với chính dựa vào xe. Nhìn thấy Vương Đông Húc bên cạnh sau xe, Tô Duệ không khỏi hỏi, này sẽ không chính là người tân yêu xe đi. Không sai, đây chính là ta yêu xe. Ngày hôm nay vừa mới vừa tới tay, liền lập tức tới ngay tìm người, ta đẩy nghĩa khí đi. Vương Đông Húc vỗ vỗ thân xe sau, nói rằng, Tô Duệ có chút không nói gì, xe xác thực là xe, cũng là thuộc về xe con, nhưng trước mắt chiếc xe này thực sự là quá cũ nát, là một khoản phi thường, cũ kỹ xe, thậm chí đã đến mấy năm đều không có ở trên đường nhìn thấy loại xe này, này rõ ràng đã là bị thời đại đào thải xe con. Hắn cũng hoài nghi Vương Đông Húc khí lực lại lớn một chút, khả năng sẽ đem chiếc xe cũ kỹ kia cho đập tan vỡ rồi. Ngươi đây là đi đâu cái phế bãi đỗ xe tìm đến? Hỏi hắn. Nghe nói như thế. Vương Đông húc liền có chút bất mãn, nói, cái gì phế bãi đỗ xe, đây chính là ta bỏ ra rất nhiều tinh lực mới tìm đến xe, đừng xem nó cũ, nhưng nên, có công năng, nó đều có, nhưng là có thể chạy rất nhanh, ta dùng hết hết thẻ tiền mừng tuổi mới mua được. Ta thiên, người hoa nhiều tiền như vậy liền mua lượng phá xe trở về, này chứ phế bãi đỗ xe cùng thu về trạm, ai còn sẽ mua loại xe này? Tô Duệ không nói gì nói rằng. Vương Đông Húc lần thứ hai nói rằng, ngươi cái này nông cả người, chỉ có thể xem bề ngoài, chờ ngươi tới ngồi lên, liền biết chiếc xe này nội tại có bao nhiêu hảo, bảo đảm ngươi sẽ thích xe này. Xe này có thể ngồi sao? Tô Duệ có chút không xác định hỏi. Nghe nói, Vương Đông Húc lập tức nói rằng, tại sao không thể ngồi, còn có thể mở, mở lên mèo vèo, tốc độ cực nhanh. Sau khi nói xong, hắn liền mở ra chỗ kế bên tài xế cửa xe, sau đó ngồi lên Còn đối với Tô Duệ nói rằng, ngươi xem ta không phải ngồi lên rồi sao. Ngươi cũng đi lên nhanh một chút, xe cho ngươi lái, bảo đảm ngươi sẽ cảm giác rất thoải mái. Quên đi thôi, ta vẫn là không ra. Tô Duệ lắc lắc đầu, nói rằng, chỉ là Vương Đông Húc cũng không phải để hắn toàn nguyện, trực tiếp xuống xe đem hắn đẩy mạnh chỗ tài xế ngồi, còn chiếc chìa khóa xe bắt được trong tay hắn. Đang ngồi trên chỗ điều khiển thời điểm, Tô Duệ cảm giác xe đều chìm xuống, để hắn đều cho rằng xe này muốn tan vỡ rồi, mà ngồi xong sau khi hắn cũng không có chút nào có thể an tâm. Bởi vì, hắn phát hiện xe này tòa ngồi dậy đến cảm giác rất nguy hiểm như thế, lúc nào cũng có thể hỏng rồi, nếu như là hỏng rồi cũng còn tốt, hắn liền lo lắng xe tòa sẽ nổ tung, hắn cũng không muốn thử nghiệm tư vị, điều này làm cho hắn ngồi đều cảm giác run như cây sấy. Nhất làm cho tô Duệ không nói gì địa phương, hắn phát hiện cửa xe vẫn là xấu, mà là ở bên trong an bài môn xuyên, lúc này mới có thể đóng kỹ, nhìn thấy như vậy cửa xe tòa, hắn cũng coi như là mở mang tầm mắt. Ở Vương Đông Húc rục rã, Tô Duệ xuyên lên xe chìa khóa, chuẩn bị xe khởi động. nay bằng lái, hắn vẫn có, đây là trước đây cao trung thời điểm cùng phụ thân học xe, sau đó bắt được bằng lái, lái xe tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ có điều, Tô Duệ khởi động rất lâu, liền chỉ nghe được một ít tạc âm, liền không gặp xe di động nửa điểm. Đối với này, hắn chỉ có thể nhìn hướng về Vương Đông Húc, hỏi xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì, đây là một điểm thói xấu vặt, bất ngờ mà tôi ta xuống đẩy một hồi là tốt rồi. Vương Đông Húc nói tới rất là ung dung. Sau khi nói xong, Vương Đông Húc liền xuống đẩy ra xe, ở đẩy mười mấy mét sau, xe cuối cùng cũng coi như là phát động. Chờ Vương Đông Húc lên xe sau, Tô Duệ liền đem xe hướng về trước, này tổng xem là khá mở nổi đến rồi. Ngươi xem, ta đều đã nói xe này có thể mở, ta không có lửa ngươi đi. Vương Đông Húc có chút đắc ý nói, Tô Duệ có chút không nói gì, xe này xác thực là có thể mở nhưng chỉ là miễn cưỡng có thể mở mà thôi. Trước tiên không nói tốc độ có bao nhiêu chợm, mở sau khi đứng lên, âm thanh so với máy kéo còn muốn hưởng. Ở trong xe, hắn cũng có thể nhìn thấy phía sau xe ở hứa ra khói đen, không biết người còn tưởng rằng xe cháy. chương 350, đổi xe. Mở ra này hứa ra khói đen phá trên xe đường, tô Duệ trừ lo lắng thân người an toàn, còn sợ sệt gặp phải cảnh sát giao thông. Nếu như ở lối đi bộ, bị cảnh sát giao thông nhìn thấy, Chiếc xe này còn không bị cảnh sát giao thông chụp lưu lại à, chắc chắn sẽ không được phép ra đi, quá ảnh hưởng thị dung. Xe này phá là phá một điểm, nhưng ưu điểm vẫn là rất nhiều, chậm có chậm chỗ tốt, chỉ cần có thể mở là được, ngược lại ở trong thành phố cũng không thể mở đến nhanh, người nói đúng sao. Vương Đông Húc lại là nói rằng, chỉ là ở hắn vừa nói xong, xe này lại tắt máy, lại khởi động không được, trực tiếp có quắp ở trên đường. Vương Đông Húc có chút lung túng nói, bất ngờ, chỉ là một điểm nho nhỏ bất ngờ. Ta xuống đẩy vừa xuống xe là tốt rồi, rất nhanh sẽ được, không có chuyện gì. Tô Duệ một mặt mặt không hề cảm xúc nhìn Vương Đông Húc, liền như thế một hồi, liền tắt máy hai lần, xe này còn có ưu điểm sao? Có điều, vẫn cứ muốn tìm ưu điểm, vẫn là có thể tìm được, xe này không cần lo lắng sẽ bị trộm, coi như không khóa, cũng rất khó sẽ bị trộm đi. Một là tiểu tâu, sẽ không phế lớn như vậy kính cùng mạo hiểm đến trộm một chiếc như thế pha xe, tập trung vào cùng báo lại không được tỷ lệ thuận hay là dù cho có không có mắt tiểu thâu nghĩ đến trộm xe, cũng là mở không xa, mở một hồi liền tắt máy, sao có thể có chuyện đó trộm lấy đi, nếu như miễn cưỡng muốn xem là, điều này cũng có thể xem như là một ưu điểm. Mở ra một lát sau, tô rệ liền không dám lại tiếp tục hướng về trước mở ra, miễn cho không về được, lúc này đem xe chuyển qua đến, dọc theo đường lái trở về. Ở trở lại tiểu khu sau, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như là an toàn trở về, dọc theo con đường này cũng không dễ dàng Hắn mở ra lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, mà Vương Đông Húc đều co quắp ngồi ở xe ghế tựa, hơn nữa còn là đầu đầy mồ hôi. Không có cách nào, liền như thế một đoạn đường, này phá xe đều tắt máy nhiều lần, mỗi lần đều là Vương Đông Húc hạ xuống xe đẩy Chuyện này đối với một không yêu vận động hắn tới nói, tuyệt đối là một rất lớn thử thách. Đây tuyệt đối là bất ngờ, ta lái tới thời điểm, đều không có tắt máy qua. Đầu đầy mồ hôi Vương Đông Húc, còn không quên nói rằng. Cuối cùng, hắn nói tiếp. Này trung gian tuy rằng phát sinh một chút nho nhỏ bất ngờ, thế nhưng này không ảnh hưởng toàn cụ, lần này căng gió, toàn thể trên còn là phi thường vui vẻ. Ngươi cho rằng như thế nào được cái đó. Tô Duệ bất đắc di nói, hắn là không muốn lại lái xe này, quá lụy nhân, so với bước đi còn mệt hơn, ít nhất bước đi là không cần lo lắng được sợ, vẫn là hắn xe điện tốt hơn mở một điểm. Mặc kệ như thế nào đều tốt, hắn xem như là biết Vương Đông Húc bị người hám hại, tốn không ít người tiền mua được một chiếc phá xe. Này bản thân liền nên ở phế trong bãi đỗ xe, liền hàng dùng rồi xe cũng không thể xem là. Chỉ có điều, Vương Đông Húc yêu thích là tốt rồi, chỉ cần hắn hài lòng, tiêu ít tiền cũng không có cái gì quá mức, ngược lại hắn ở trong game cũng tập trung vào không ít tiền, coi như làm là chơi một loại khắc kim trò chơi là tốt rồi. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không nói cái gì nữa, chỉ hy vọng Vương Đông Húc có thể nhớ lâu một chút, không muốn lại bị người hâm hại. Sau đó, Vương Đông Húc hỏi, người xe điện đây, ở bãi đỗ xe. Làm sao? Tô Duệ hỏi. Vương Đông Húc vươn tay ra, nói, cái kia chìa khóa xe có ở trên người sao? Có. Tô Duệ theo bản năng lấy ra chìa khóa xe. Chỉ thấy Vương Đông Húc nắm qua chìa khóa xe, sau đó đem trong nhà chìa khóa giải đi ra, đưa cho Tô Duệ sau, liền cầm xe điện chìa khóa xe chạy, vừa xuống xe liền chạy đến bãi đậu xe. Sau đó không lâu, Vương Đông Húc liền mở ra một chiếc xe điện đi ra, chính là Tô Duệ xe điện. Ở kỵ lúc đi ra, Vương Đông Húc còn là lớn ta yêu xe liền cho người lái, này lượng xe điện ta liền lái đi, tạm biệt. Sau khi nói xong, Vương Đông Húc liền cưới xe điện đi rồi, trang xong bức liền chạy, khỏi nói có bao nhiêu kích thích, chỉ để lại Tô Duệ ngồi ở trong xe thật lâu không nói gì. Qua sau một lúc lâu, Tô Duệ mới bất đắc di tiếp nhận rồi sự thực, hắn biết hiện tại muốn đi tìm Vương Đông Húc đem xe đổi lại là không thể, khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể mở ra này lượng pha xe, chạy bằng điện xe là không thể cầm về. Tiếp thu hiện thực sau. Hắn đem xe cẩn thận từng ly từng tí một lái vào bãi đầu xe, hiện tại không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem dừng xe được, sau đó lại tính toán sau. Ngay kế, Tô Duệ lại đi tới một chuyến tiệm bánh gà tổ, giám sát một hồi trang trí tình huống. Ở trên đường trở về, hắn liền vẫn đang suy nghĩ một chuyện. Tô Duệ cảm thấy vẫn ở tại hạ dĩ tình ra cũng không phải biện pháp, hơn nữa đây là hạ dĩ tình bằng hữu nhà, mà không phải nàng phòng của chính mình, hắn một người ngoài vẫn ở ở bên trong, ảnh hưởng vẫn là không tốt đẹp. hơn nữa Tiệm bánh gã tổ liền muốn trùng tu xong, chờ tiệm bánh gã tổ khai trương thì Tô Tiêu cũng sẽ chuyển tới Thẩm Châu thị đến ở. Tô Tiêu đến Thẩm Châu thị, nếu như chỉ là ở tạm, còn không có gì, nhưng nếu như là ở lâu, lại ở tại Hạ Dĩ tỉnh nơi này thì có chút không tiện. Cứ việc, Tô Duệ biết lấy Hạ Dĩ tình tính cách, tuyệt đối sẽ không chú ý những chuyện này, hơn nữa cũng sẽ rất tình nguyện cùng Tô Tiêu các nàng ở cùng nhau, nhưng Hạ Dĩ tình không ngại, không có nghĩa là hắn là có thể vẫn ở lại đi. Trước đây là không có cách nào Tạm thời không tìm được chỗ ở, cũng không có tiền gì, mới chỉ có thể ở tại hạ dĩ tình nơi này, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn có chút tiền dư, cũng là thời điểm cân nhắc rời ra ngoài. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại chính là đang suy nghĩ có phải là nên ở thẩm châu thị mua nhà, như vậy chờ Tô Tiêu lại đây sau, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, liền không cần phiền toái nữa hạ dĩ tình. Thẩm châu thị giá phòng rất cao, nhưng hắn vẫn là tồn không ít tiền, một ít thi đấu tiền thưởng đã đầy đủ hắn ở thẩm châu thị mua nhà. Chỉ cần không phải đỉnh cấp biệt thử cấp bậc nhà, cái khác phổ thông một điểm nhà, hắn cũng có thể mua được. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ đã nghị ở Thẩm Châu Thị mua nhà, cũng coi như có cái nhà, cũng là không cần làm phiền hạ di tình, như vậy sẽ thuận tiện rất nhiều. Đang suy nghĩ một lát sau, hắn cũng đã làm ra quyết định, ngay ở Thẩm Châu Thị nơi này mua nhà, tốt nhất là ở Tô Tiêu đến Thẩm Châu Thị trước, đem tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị kỹ càng. Nếu như vậy, đợi được Tô Tiêu lại đây sau. Tô Duệ bọn họ là có thể trực tiếp chuyển tới phòng mới ở, như vậy sẽ càng thuận tiện một ít. Nghĩ tới đây sau, Tô Duệ cũng không chuẩn bị bây giờ đi về, trực tiếp quay lại phương hướng đi tới người đại lý công ty, ủy thác người đại lý hỗ trợ tìm kiếm thích hợp nhà. Đối với nhà, yêu cầu của hắn vẫn tương đối nhiều, hoàn cảnh thân thiết, diện tích không thể quá nhỏ, giao thông cũng phải thuận tiện loại hình. Dù sao, Tô Duệ hiện tại mua nhà, nhưng lại ôm ở lâu ý nghĩ, ở nhà trên, tự nhiên là không thể tùy tùy tiện tiện mua lại. Nhất định phải chọn một gian thích hợp nhà mới có thể. Hiện tại hắn cũng có một chút tiền dư, coi như giá phòng cao, hắn cũng có thể mua được tốt hơn nhà. Vì lẽ đó, Tô Duệ đã nghĩ mua một gian khám một chút nhà, như vậy cũng có thể để cho Tô Tiêu cùng Lâm Thi y ở thoải mái một điểm, đây là điểm trọng yếu nhất. Ở người đại lý trong công ty, hắn nói đối với nhà yêu cầu, sau đó lưu lại phương thức liên lạc liền đi. Chuyện còn lại, chính là đợi được người đại lý công ty tìm tới thích hợp nhà sau, Tô Duệ tới nữa xem nhà. Hiện tại liền không cần ở chỗ này chờ. chương 351, xe thể thao tụ hội. Ngày nay, Tô Duệ vừa trải qua một hồi mùa xuân thi đấu thường quy thi đấu. Hào không ngoại lệ, ở trận này thường quy thi đấu bên trong, hắn lần thứ 2 dẫn dắt kỳ tích chiến đội chiến thắng đối thủ, do đó duy trì toàn thắng kỷ lục. Khóa này mùa xuân thi đấu thường quy thi đấu bắt đầu tới nay, kỳ tích chiến đội vẫn duy trì bất bại kỷ lục. Có thể nói, hiện tại chỉ cần là kỳ tích chiến đội thi đấu. Hơn 90% khán giả đều sẽ cho rằng người thắng sẽ là kỳ tích chiến đội, mà sẽ không là mặt khác một nhánh đội bóng. Không có cách nào, bất luận đối thủ là cái nào nhánh chiến đội đều tốt, cuối cùng đều sẽ bị kỳ tích chiến đội đánh bại, nhiều như vậy cuộc tranh tài sẽ không có một hồi là ngoại lệ, điều này cũng làm cho khán giả đều cho rằng bọn họ sẽ vẫn duy trì bất bại, chí ít ở khóa này mùa xuân thi đấu là như vậy. Có điều, đối với kỳ tích chiến đội thi đấu kết quả, cứ việc mọi người đều đã sớm đoán được, nhưng bọn họ thi đấu vẫn có cao nhất quan sát nhân số, một thân khí là những chiến đội khác so với không được. Một mặt, là bởi vì Tô Duệ người ủng hộ nhiều, rất nhiều khán giả đều là fans. Ở một phương diện khác, cũng là cùng hắn có quan hệ, cái kia cũng là bởi vì hắn ở thi đấu bên trong giám tủ, thường thường làm ra một ít thần thao tắt đến, để khán giả từng thấy ẩn. Hơn nữa, ở thi đấu bên trong, Tô Duệ có can đảm đội mới, thường thường sẽ nghĩ ra tân hệ thống tân đấu pháp, để khán giả sáng mắt lên. Ở hắn tham gia thi đấu bên trong, đều là sẽ xuất hiện đủ loại đặc sắc biểu hiện, cái này cũng là cần khán giả nguyên nhân chủ yếu, nhân khi mới sẽ như vậy cao. Vì lẽ đó, ở mùa xuân thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội thi đấu, nhân khi đều sẽ là cao nhất, thậm chí có thể so với những chiến đội khác thi đấu cấp 3 lần, chỉ cần có Tô Duệ ở đây, liền có thể sẽ phát sinh. Liền như hôm nay như thế, Tô Duệ ở thi đấu biểu hiện, cũng không có khiến người ta thất vọng, lại làm ra một chút thay đổi, hơn nữa phát huy cũng rất tốt. Để thi đấu đặc sắc trình độ lại lên một tầng nữa, để rất nhiều người xem qua sau, đều hô to đặc sắc, thi đấu kỹ thuật sau, bọn họ mới chỉ ẩn, còn dự định lại nhìn phát lại. Mà sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thu được hơn 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị Tô Duệ, cũng là phi thường hài lòng, xem như là được mùa một ngày. Sau đó, ở cáo biệt chiến đội sau, hắn đang muốn chuẩn bị đi trở về, liền nhận được hạ cảnh hành điện thoại. Ở trong điện thoại, hạ cảnh hành để Tô Duệ buổi tối đi ra cùng nhau chơi đùa để hắn đi một chỗ, còn nói bảo đảm hắn đến rồi sẽ không hối hận. Chuyện của tui nẹt Tô Duệ nghĩ đến một hồi, buổi tối cũng không có chuyện gì làm, liền đồng ý, nói mình sẽ đi. Hơn 8 giờ tối chung thời điểm, Tô Duệ liền nắm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị ra ngoài. Xuất hiện ở môn trước, biết hắn đi nơi nào hạ dĩ tình, còn không quên dặn, để hắn xem trọng hạ cảnh hành, đừng làm cho hạ cảnh hành làm bựa, hắn tự nhiên là đáp lại đến rồi. Đối với hạ cảnh hành cái này đệ đệ, Hạ Dĩ Tình cũng không có thiếu bận tâm qua, đây là một không cho nàng bất lo đệ đệ, đương nhiên cũng là bị nàng từ nhỏ bắt nạt đến đại đệ đệ. Có điều, Hạ Dĩ Tình đối với Tô Duệ vẫn tương đối yên tâm, cho rằng là cái có thể bàn giao người, cũng sẽ không lo lắng hắn cùng Hạ Cảnh Hành sẽ đi làm chuyện nguy hiểm. Kỳ thực Hạ Dĩ Tình không biết chính là, Tô Duệ đồng dạng là một yêu thích mạo hiểm người, chỉ bất quá hắn không có cơ hội gì theo đuổi qua kích thích, tự nhiên bị người coi như là một tương đối bảo thủ người, trên thực tế, hắn cũng là lá gan rất lớn người. Cái gì cũng dám thử nghiệm. Vì lẽ đó, ở một ít phương diện trên, Tô Duệ khả năng so với hạ cảnh hành còn muốn càng gan to một ít, chỉ là hạ dĩ tình không biết mà thôi. Ở này sau khi, hắn liền cầm chìa khóa xe đi bãi đầu xe 5 xe. Bởi, Tô Duệ xe điện bị Vương Đông Húc kỹ đi rồi, hiện tại vẫn không có trả về đến, điều này làm cho hắn hiện tại cũng chỉ có thể mở ra Vương Đông Húc mua phá xe đi ra ngoài. Đối với này chiếc xe nát, hắn thực sự là rất không tình nguyện mở ra đi, nhưng hiện ở không có cách nào. Không có xe điện hắn, lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể mở này chiếc xe nát đi ra ngoài. Ở mở ra tiểu khu thời điểm, Tô Duệ khỏi nói có cỡ nào lo lắng, chỉ lo lại đột nhiên tắt máy, một mình hắn có thể không có cách nào đẩy xe. Có điều, may là chính là, xe này cũng không có tắt máy, mãi đến tận mở ra tiểu khu đều chưa từng sinh ra vấn đề. Không biết xe này có phải là nghe được Tô Duệ cầu khẩn, dọc theo đường đi đều chưa từng xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Một lần tắt máy đều không có. Tuy rằng tạp thâm lớn hơn một điểm, đôi khói nhiều hơn một chút, mở lên sóc này một chút, nhưng chưa từng xuất hiện tắt máy tình huống, này đã là tốt nhất tình huống. Đối với này chiếc xe nát, hắn là sẽ không có quá cao hy vọng xa vời, chỉ cần sẽ không tắt máy là được, cái khác liền không xem là vấn đề gì. Hạ cảnh hành nói tới địa phương, là ở một cái vừa sửa tốt, vẫn không có chính thức thông xe đường cái. Trước lúc này, Tô Duệ liền nghe nói qua này điều đường cái là dựa theo cao quy cách tu ra đến, rất thích hợp tăng tốc độ. Điều này cũng làm cho rất nhiều biểu xe ham muốn giả tụ tập đường này, môi đến tối, đều sẽ có rất nhiều người lái xe qua qua bên kia chơi, cũng nhiều hơn một chút tiêu xe bộ tộc tên gọi. Vì lẽ đó, làm hạ cảnh hành để hắn tới được thời điểm, hắn liền mơ hầu nghĩ đến khả năng là cùng biểu xe có quan hệ. Quả nhiên, làm tô Duệ đi tới nơi này điều đường cái thời điểm, liền phát hiện vẫn không có chính thức thông xe trên đường cái, đã đỉnh mãn không ít xe, mà những xe này đa số đều là xe thể thao loại hình. Từ hơn 1 triệu đến lên 7,8 triệu xe thể thao đều có, không người biết, còn tưởng rằng là một xe thể thao xe triển. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, hắn liền biết cái này hoạt động khẳng định cùng đua xe có quan hệ, hoặc là bọn họ liền ở ngay đây thi đấu biểu xe. Ở này đại đa số đều là xe thể thao đua xe tình huống, tô Duệ lái một chiếc chạy xe lại đây, cũng thật là khác người. Này chiếc xe nát phát ra âm thanh so với xe thể thao tiếng nổ vang rền còn muốn lớn hơn, thêm vào cái kia quần cuộn búp lên khói đen. Càng là làm người khác chú ý, này vừa ra chuyện tất cả mọi người cũng không khỏi bị thu hút tới, đều đang suy nghĩ ai sẽ mở như vậy phá xe đi ra. Đối với này, Tô Duệ cũng rất là lung túng, nhưng vào lúc này, chỉ có thể làm làm không có chuyện này, bằng không sẽ chỉ làm chính mình càng thêm lung túng. Ở rừng xe song sau, Hán chính muốn gọi điện thoại cho Hạ Cảnh Hành thời điểm, liền nhìn thấy Hạ Cảnh Hành. Hạ Cảnh Hành đồng dạng là lái xe lại đây, Hán vật cưỡi chính là một chiếc hót 911. Xem như là một chiếc chuyển kỳ xe thể thao xe hình, cũng là hót trở tác phẩm tiêu biểu một trong. Này lượng hot chờ 911 cũng là hơn 2 triệu, ở đây không tính là ngạc nhiên, nhưng đối với so với Tô Duệ lái tới xe thể thao, hai chiếc xe chính là khác nhau một trời một vực. Không có so sánh sẽ không có thương tổn, câu nói này vào lúc này, có rõ ràng nhất lĩnh hội. Người xe này là từ nơi nào tìm đến? Hạ cảnh hành nhìn thấy xe này sau, cũng là rất là không nói gì nói rằng. Tô Duệ nói Xe này không là của ta, là bằng hữu mượn. Được rồi, ai đều không có quan hệ, nếu như hôm nay người muốn đua xe, có thể lái xe của ta. Hạ cảnh hành nói rằng. Nghe nói, Tô Duệ nói, trước tiên xem tình huống đi. Với lúc đó, một đạo khó nghe âm thanh chuyển tới, nghiệp nó, như thế phá xe là ai ra, như vậy xe còn có thể ra đi sao? Ta thực sự là mở mang tầm mắt. Âm thanh này không chỉ rất lớn, hơn nữa ngựa khi phi thường khuyết đại thật giống nhìn thấy cỡ nào chuyện khó mà tin nổi như thế. Ở sau khi nói xong, người này liền trước tiên bắt đầu cười lớn, để những người khác người cũng theo đồng thời nợ nụ cười. chương 352, ngươi tỉnh nguyện là tốt rồi. Nghe được thanh âm này, Tô Duệ không cần quay đầu lại đều biết là ai. Như thế trắng trận không kiêng rẻ người, âm thanh lại khó nghe như vậy người, trừ hứa hô thì sẽ không có những người khác. Hứa hô đi tới, nhìn Tô Duệ một chút sau, lại nói, nguyên lai like xe này là ngươi à? Ngươi là từ đâu cái thu rách nát bên trong đào đến, làm sao mở lên cái này phá xe đến, đến rồi. người khác lái xe thể thao, ngươi mở phá xe, cùng khí chất của ngươi rất sướng. Hứa hố lại nói. Hạ cảnh hành nói, mắc mơ gì đến ngươi, muốn ngươi làm miệng, ngươi là có bao nhiêu nhàn A